Chân chính đạo binh đều là có thể nương theo cả đời thần khí. Kim Hoàng kiếm thân dấu vết cái này phiến thiên địa, tuyết nguyệt thời không tại trên đó diễn hóa, Tề Thiên bỏ xuống mục, tự trên đó, hắn phản phất gặp được vãng lai Tuyết Nguyệt. Ông. Từ trúc kiếm chiến minh, kèm theo Tề Thiên, nó rất nhanh tiến hóa, Tề Thiên hợp đạo sau đó, nó đã bước vào kiểu phàm cảnh, không, có binh phách, có, chỉ là vô kiên bất tồi tiên tiên phong mang. Kiếm nhận rung động, sáng như tuyết kiếm quang ánh vào Tam Tôn sát thần trong mắt, bọn họ mi mắt chứng kiến này kiếm nhận qua bọn họ cổ, có huyết dũng, có đầu rơi xuống đất ung ung. Sau một khắc, Tam Tôn Sát Thần đồng thời xuất thủ, dường như hàng vạn hàng nghìn kinh lôi đồng thời nổ vang, cái này thanh thế kinh thiên, tại đây động thủ sát na, tứ vương mấy trong đạo giả nhất tệ thủ huyết, trong chớp nhoáng này bính phát sóng âm đại đạo, chấn thương rất nhiều người. Tam khẩu giết chóc đạo binh hầu như tại đồng thời đánh ra. Tử hỏa thần đao, diệt ma kiếm sử, cương phong thiên luân, tam đại giết chóc binh pháp triển khai, xuyên thủ chất không, mở xuất tam điều kinh thiên sát lộ. Đây là trẻ tuổi Tam Tôn Sát Thần đánh ra liên thủ nhất kích, mỗi một điều sát lộ đều tự thành một đạo Đây là Tam môn trung thần thông chỗ diện hóa giết chóc binh pháp, theo Tam đại thiên cung sừng sững đông thổ đại địa, trải qua mấy vạn năm mà không suy. Tam điều sát lộ kéo tới, Tề Thiên cầm kiếm mà đứng, tức khắc, có luồng đạo thân ảnh tự trên người hắn đi ra, chia làm hai bên, trong chấp nhóm này, hắn lấy toé không thần thông thi triển cự tốc, miễn cưỡng phân hóa xuất luồng đạo giả thân. Đây là một màn kinh người, chân thật như vậy phân thân, làm rất nhiều trẻ tuổi kinh động, đây là tốc độ kinh người, cự tốc, vẫn chưa nghe nói quá thăng long bảng trên có người phương nào đạt được. Một cổ đạo chân khí tức tán giật ra, ba gã Thiên đồng thời xuất kiếm. Câu thông một luồng đạo chân khí tức, cửu bộ chiến lực bừng bừng, hóa thân làm tam, mỗi một danh đệ thiên đều bắn ra suất gấp 3 chiến lực. Không có chút nào xinh đẹp, Tam kiếm pha không, trảm nhập tam điều sát lộ trọng, tiên tiên kiếm cương ngưng động thực chất, phong mang tất lộ, tàn sát bữa bãi sát lộ, ngăn ra khe sâu, mở suất tam điều tuyệt lộ. Trong chốc ngắn này, tam tôn sát thần bị đồng thời đánh bay, ba người hổ khẩu rung mạnh, tay cầm đà binh, giống như bị thái cổ thần sần đánh, gân cốt đều tê dại, mà lại có phong mang phạt giết đạo thân, da thịt như chia cắt giống nhau làm đau. Điều đó không có khả năng. Lẽ nào ngươi che giấu tu vi? lại có mạnh như vậy kiếm nguyên ba đạo, nhất định có đề thăng chiến lược gì bảo, tựa như thiên giáp giống nhau, bằng không phân thân vì tam, tuyệt đối không có khả năng có như vậy chiến lược. Đây là cực kỳ rung động một màn, Tề Thiên Tam kiếm bộ ra, đồng thời bức lui Tam đại sát thần, tại sát lộ chung mở biệt lộ, đạo chân khí tức rung động mỗi người. Thật là hợp đạo cảnh, có đạo chân khí tức. Liên thủ đồ hắn, ta không tin, Tam đại sát lộ hợp lưu, gấp ba chiến lực, còn hơn không giết được hắn. Tử khí môn tử nguyên hét lớn, Tam đại sát thần, mỗi người đều tâm thần cực nhẹ, đối thủ như vậy thì là không ở thang long bản thượng cũng không có thể nhượng hắn sống sót, cái này đúng là tương lai đại địch, nói không ra, thời gian tới bọn họ tứ đại thiên cung liền muốn tại trên tay người này đoạn tuyệt truyền thừa. Tử Hỏa Phần Tiên Trạm, Diệt Ma Kim Cương Sư, Thiên Luân thiên Nhận. Cái này trong sát na, Tam Tôn sát thần xuất thủ lần nữa, bọn họ xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, đánh ra binh pháp sát chiều, đây là cực kỳ đáng sợ tam thức giết chóc binh pháp, mới vừa ra tay, liền luân hình vận trượng, Tử Hỏa đao cương phách liệt chân không, Diệt Ma Kim sử tiến hành xuyên thủng, Cương Phong Thiên Luân hóa thân thành bách tự tiên, chia cắt bộ, tam điều sát lộ lần nữa bị mở đi ra. Cuối cùng hôn hợp thành một cái tam sát sát lộ, tam sát thần quang lưu chuyển, ba cổ đại đạo. Dây dưa, mỹ lệ trung chất chứa vô tận sát khí, kinh khủng đến khiến lòng run sợ sát khí tự này sát lộ trung lộ ra, Tam Tôn sát thần sát tâm cô độc, muốn đem Tề Thiên tàn sát tại chỗ, đối thủ như vậy, bọn họ không muốn nhượng kỳ thành dài, thăng long dọc đường, chỉ có bọn họ như vậy đủ rồi. Tam Tôn phân thân hợp thần thông tu lại, Tề Thiên giải thân mà đứng, hán mục tấu lên điện, bệ nghệ tứ phương, trong tay tử trúc kiếm kiếm nhận sáng như tuyết, đồng dạng có một cổ sát khí đang nổi lên, kèm theo kinh thế phàm mang Giờ khắc này thấu phát ra đạo chân khí tức càng thêm hùng hậu, Âm Dương Đại Đạo bị khu động, cả người hắn sắp nhập vào kiếm đạo phong mang trong. Kiếm rít trùng thiên, phá vỡ tầng tầng âm vân, thấy rõ sáng sủa thanh thiên. Ý ý, một đạo tiên thiên kiếm cương tự tử trúc kiếm trung lao ra, kim hoàng kiếm quang đường hoàng hạ hẳn, như mặt trời chói chang huy hoàng, quang minh trấn đại, nguy nga như sơn, đây là kinh người nhất kiếm, trong chấp mắt này, thể thiên đánh gia đình phong cửu bộ chiến lực. Phong mang văng nơi, rơi vào đạo mỗi một đạo phong mang cũng như thần kiếm át, chân không rách, xuyên thủng toàn bộ. Pháp Y, Lão Khí, đạo Binh, Đạo Quyết, toàn bộ pháp đạo thủ đoạn toàn bộ bị chẳng thoái, đây là nhất kiếm phá văn pháp, phong mang chỉ, vô kiên bất tội. Một kiếm này, nếu không bao phủ tam sát sát lộ, tam tôn sát thần, càng là đem tứ phương gần nhìn cùng thế hệ cường giả bao phủ tại nội. Hắn muốn nhất kiếm trạng quân hùng. Thanh tựu bất thế sát danh. Sát thần chi vương a, tuyệt đối không thể trêu chọc, có thể vấn đỉnh thần vương chi vương yêu nghiệt. Nơi xa ma sơn tròng, vô luận là tán tu, còn là chư thế lực trẻ tuổi, đều là chấn kinh đến tột đỉnh, mỗi một đạo phong mang cũng như thần kiếm, xuyên thủng chân không. Dường như kiếm vũ xuống hạ, bao trùm nhất phương không thiên. Một ngụm trăm trượng cao hoàng kim thần kiếm ngưng tụ thành hình, giờ khắc này, thể thiên tử trúc kiếm đâm vào to lớn kiếm chúa trong, có đạo chân khí tức tự thần kiếm trung tán dận, thần kiếm chiến minh, giống như có linh tính giống nhau. Liệt tiên. Nhất kiếm liệt tiên, cửu bộ chiến lực. Chân không vỡ ra một cái đại khe rẽn, kéo vài dặm, tựa hồ đem thiên địa đều dịch ra, muốn trở lại hỗn độn. Tam sát sát lộ trong nháy mắt phá diện, cái này chém xuống một kiếm, đầu bay lên, mấy trăm đầu xuống hạ, huyết quang trùng đều bị vỡ tan chân không hút vào chôn vùi tại động hư bích lui thượng. Thiếng như lôi đình, âm lạc đoạn sinh tử, thanh diện phân âm dương. Tứ phương không thiên thoáng cái không đáng đứng lên, mấy trăm cụ thi thể rơi đại địa, máu nhuộm trường không, liệt thiên dưới, hồn phách đều bị phong mang nghiền nát, không được bảo tồn, vô pháp chuyển thế, triệt để trừ khử ở tại này phương giữa thiên địa. Không một người sống. Có huyết phu dũng, có đầu rơi xuống đất, pháp y nghiền nát, đạo khí mảnh vụn hiện đầy nhất phương suối nước đỏ, hóa thành một cái huyết hả, ồ ồ xuôi, kéo dài hướng không biết cuối nơi xa. Cái này trong sát na, nơi xa, có vô số độn bay lên cũng như chạy trốn nhanh chóng rời đi, bọn họ không dám dừng lại lưu, sợ bị sát nhân diệt khẩu. Trung ương cung thiên cũng không có người lãnh thủ, Tề Thiên đứng ở hư không, trong lòng hắn bình tĩnh, biết tin tức này chính là không người biết, vậy tuyệt đối chạy không khỏi chư thế lực hiểu biết, tam nhật trước, gần trăm thăng long bảng người trong rơi xuống và bị thiêu cháy, tổng yếu có nhân gánh chịu nhân quả, hoặc là hắn, hoặc là Tiêu giao Vương, chỉ là Tiêu giao Vương lẻ loi một mình, mà hắn, phía sau có Thanh Vân Tông. Hay là, thế lực quan tâm cũng không phải hung phạm rốt cuộc người nào, mà là mất đi mặt, tổng phải kịp thời tìm trở về. Không có ai mở miệng, tất cả mọi người đắm chìm trong liệt tiên nhất kiếm trùng, Phong Mang Trị vừa đi vô hồi, không, có nửa điểm lưu tình, giết chóc tất cả nhân. Đây là muốn lấy giết chóc kinh thế, thành tựu chân chính vương giả tên, Lục Hung nhớ mang máng, nghe đồn trùng, đã vì chư nhân biết được mấy đại vương giả, đều là đi lên như vậy đường, chính là như Tiêu giao vương, năm đó cũng là hố giết chư thế lực vô số cường giả, thái thượng hoán cốt cảnh, cũng mọn diệt sổ tôn. Đã không có quay lại chỗ trống, Lục Hung nhớ được gia tộc Túc có người nói qua một ít lời. Đây là phong tận lên đồng lửa, sợ là muốn tái hiện thượng cổ thị thế. Diễn cho không dữ, phải có đại động đảng, trẻ tuổi nhóm máu ra đi, Long môn có thể thấy được, vô lượng không dữ, sợ là tạo hóa muốn một lần nữa hành thế. Đây là kinh người tiền đoán, không có ai biết thật giả, bởi vì chỉ là tiền đoán, tứ đại trận đạo thế gia thông khí vận, phân âm dương, cũng không có tiết lộ vụ bạc, hay là bọn họ biết cái gì, hay là bọn họ cái gì cũng không biết. Sau nửa canh giờ, hai phương nhân mã lần nữa ra đi, bọn họ muốn đi tìm tìm tới cổ bán tiên đạo tạng, lại không biết, bán ngày sau, toàn bộ phong ma thành xảy ra đại động đảng. Nhất kiếm tàn sát mấy trăm cùng thế hệ giả, Kinh thế sát danh chuyển vào phong Ma Thành, rung động tất cả nhân. Chư thế lực giải ra, Tứ Đại Thiên Cung còn thừa lại đạo giả đều là rơi xuống và bị thiêu cháy lòng dạ, bọn họ không nghĩ tới, cư nhiên hội là kết quả như vậy. Tuy rằng Tứ Đại Thiên Cung chư thế lực vẫn chưa dốc hết đời kế tiếp sở hữu cường giả tới đây, thế nhưng hai lần đại chiến, vậy bị phá hủy gần 8 phần 10 truyền thừa. Gần dư lượng thành truyền thừa, thăng long bảng người trong hầu như đoạn tuyệt, rất nhiều người có thể dự kiến, Tứ Đại Thiên Cung, thậm chí là hơn 20 địa phủ thế lực, trong tương lai mấy trăm năm nội, đều muốn hãm vào trong yên lặng, rất nhiều khả năng thời kỳ giáp hạt ham vào rơi xuống và bị thiêu cháy nguy cơ. Đây là đi lên vương giả đường, muốn lấy sát chứng danh, trùng kích thần vương chi vương. Truyền thế trẻ tuổi mấy đại vương giả, trước đây đều là đi lên như vậy sát lộ. Đây là một cái lưu huyết không đường về, không thể hồi đâu, đi không được thấp, liền chỉ có bỏ mình đạo tiêu. Rất nhiều người cảm thán, Đông thổ đại địa phong vân lại tới, sợ là trong tương lai rất dài một đoạn lúc nguyệt bên trong, đều muốn có đại động đãng, cái này còn hơn chỉ là phong ma chi chiến bắt đầu, trẻ tuổi chưa cường hội tụ, còn hơn, có rất nhiều nhân lần ngốc, chưa xuất thủ, đều là tưởng nhất minh kinh nhân, nhất phi chủ tiên chấn kinh thế nhân. Loạn thế bùng xuống, mỗi một bối quật khởi đều có đại động đáng, chỉ là cái này đồng lứa yêu nghiệt nhiều lắm, ẩn hiện tượng cổ thỉnh thế. Có tiếp cận hoán cốt cảnh tiền bối tán tu càng khái, rất nhiều người người được một ít vị đạo, trong lòng bọn họ nghiêm nghị, chư thế lực im lặng, không người nói nữa truy sát, bước trên vương lộ thăng long bảng cường giả, đã cũng không người bình thường có thể đối phó, cần phải có cường giả chân chính xuất thủ mới có thể thành hàng. Đó là vương giả chi tranh, nếu không có cùng đồng nhân, hoặc là có tiền bối cường giả xuất thủ, bằng không trẻ tuổi chỉ có thể vì kỳ phô liền sắt lộ. Trợ kỳ nhuôn máu thành vương. Chương 60, đạo tạng ma ảnh. Vương giả đường. Thăng Long bảng thập tôn thần vương Chi vương đã chuyển thế vương giả, đều là lấy sát chứng danh, trừ lần đó ra, còn có một chút nhân thượng đang suy đoán trong, Thăng Long bảng trốn vào động hư thế giới, chính là tiên tổ dục ra đều không thể tra xét. Rất nhiều người tại chờ mong, phong ma chi chiến, thập tôn thần vương Chi vương khả năng đồng thời hiện thân, triển khai kinh thế đại chiến. Thập tôn thần vương Chi vương, vì đông thổ trẻ tuổi chí cường người người, mỗi một cái cũng có thể đơn giản nghịch hành rất tróc, có thể cùng chư thế lực thái thượng cấp nhân vật chống lại là chân tránh bất thế yêu nghiệt, thời gian tới đã định trước đi lên Ngũ Phương Đại Địa Tuyệt Nhân Vân. Cửu Dương dưới chân núi gió nổi lên, phong ma thành trong phong vân dung chuyển, mà ở Phong Ma Sơn mạch gần vạn lý chỗ sâu, một chỗ cổ xưa trong khe núi, Tề Thiên đám người ngồi xếp bằng. Quá phía trước ngũ tọa ma sơn, chính là đạo tạng sở tại. Lục Không nhìn về phía Tề Thiên, "Đạo, Tế huynh, đến lúc đó nhất định phải vạn phần tâm, bởi vì nơi đó rất có thể có thú ma đông quân, ta Lục ra đã từng ở đây ngã xuống quá rất nhiều tiền bối, đều không trưởng thành, liền chết non ở đây." Tề Thiên đầu, "Đạo, bầu trời tối đen suốt" Cổ xưa khen núi lầm u, chỉ có mọi người cho ở nhất phiến thạch địa còn khô giáo mới có theo rất nhiều cỏ dại, là nhất phiến đất hoang, khe lưu khô cạn, mặt trên có khô thi cốt, ma khí sâm sầm, ma chơi thảm bích, khi thì có quỷ hào có tiếng, lại hám bất động trừ tâm thần người. Phong ma sơn mạch không thấy nhận nguyện, bị ma vân bao phủ, mọi người tại tinh tù, chờ đợi ma vân cái đỉnh, cửu thiên không ánh sáng lúc. Xương cổ sống chỗ, một đoàn hầu như ngưng tụ thành thực chất long mạch khí tại bắt đầu khởi động, đây là tề thiên trước chu diệt mấy trăm nhân thu lấy đến, thang long bảng người trong, trực tiếp cận 40 nhân, hơn nữa tam tôn sát thần. Tinh thuần bàng bạc long mạch khí đã xa xa quá hắn luyện hóa một cái ngũ trảo kim long, bất quá nơi đây cũng không phải là luyện hóa nơi, chỉ chờ tiến nhập đạo tạng sau đó, tái tìm cơ hội luyện hóa. Ngoài trong rậm, có một cái to lớn ma huyễn, ma huyễn vắt ngang thiên lý, giống như một điều gỗ lượn ma long nối tiếp nhau đại địa. Tối tăm thâm thúy ma huyễn tròng, tất cả phi ma binh khi thì phiến sí bay ra, bọn họ mưu quang dữ tợn, càn quét tứ phương. Ma vân tử từ, từ làm sâu sắc, thiên khung nhấp phiến tối đen, đây là buổi tối hoàng lâm, vô nguyện phong mạch, gần như nhất phiến tử địa, u, khắp nơi đều có ma ảnh khắp nơi cũng có thể thấy thi cốt, đây là nhất phiến tuyệt địa, thâm nhập trong đó, nhất định chết không toàn thời. Điều này Ma Huyền, nghe đồn chính thượng của vị kia bán tiên cường giả ngã xuống lúc tạo thành, còn tưởng chém giết ma môn sổ tôn ma quân, cho nên, thú ma ở chỗ này có nơi dùng chân, ta lục ra tiền bối trải qua tới đây, ở đây hẳn không có thú ma vương trở lên cường giả tồn tại. Lục Không truyền âm, Tề Tiên trong lòng khẽ nhúc nhích, ma vương cấp cường giả, hắn trước đây gà qua, rất là mạnh mẽ, bất quá trước hắn vẫn chưa có cơ hội giao thủ. Một vạn ma binh giáp có thể hoán tiên giáp trung binh tựa ra, mà thập căn ma tường giác thì có thể đổi lấy đem giáp, đến rồi vương giáp, lại chỉ cần một cái thú ma vương vương giáp liền có thể đổi lấy, bởi vì kèm theo thú ma vương, thường thường là vô số ma tướng cùng ma binh, có thể tại vạn quân từ đó đạt được vương giáp, tự nhiên có thể được vương giáp. Bán tiên đạo tạo bị phong trấn tại đây Ma Huyền Chô Sơn một chỗ mật địa, chỉ có lục ra tiền bối hữu duyên tìm phải thông lộ, trải qua số bối, cũng bất quá mở ra 10 phần một nhị, mà nay lại muốn cùng Thanh Vân tông cùng dò xét đạo tạo, trong này ý nghĩa, hai phương đạo giả trong lòng đều là sáng tỏ. Hai phương đệ tử đều là tại Ma Huyền tụ Chỉ có Lục Không cùng một gã khác lục ra tử đệ, cùng với Tề Thiên cùng Bộ Thanh Vân 4 người thâm nhập Ma Huyễn. Ma Huyễn tĩnh mịch, không thể nhận ra thấp, tự cổ xưa vách đá thượng, Tề Thiên cảm nhận được một cổ tuế nguyệt tang thương phi tức, khó có thể tưởng tượng, đây tuyệt cùng là thế nào kinh thiên nhất kích, dù cho cách nhau thượng, cổ tuế nguyệt, hôm nay như trước có một cổ trấn triệt tâm thần khí cơ vì chúng nhân chỗ cảm ứng được. Ma Huyễn dưới vạn trượng nơi, có vô số to lớn ma quật, mỗi một đạo ma quật đều thâm thúy không thấy đáy, vừa nhìn liền biết là tử địa, nếu làm mê thất trong đó, sợ là rất khó đi ra. Hơn 10 đầu phi ma binh tại ma quật tứ phương đông đượ Bọn họ vô hai cánh, xuất hoang thú vậy tiếng gào thét, khuôn mặt dữ tợn, dù cho tại đèn kịt ma huyền thăm chỗ, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Ý ý. Chợt ma, có một đạo nhàn nhạt kiếm rít tiếng vang lên, hơn 10 đầu phi ma binh đều là ngạc nhiên, bọn họ nhấc chiều thiên, liền nhìn thấy một cái kim hoàng thần mang chợt lóe lên. Ma huyết phu dũng, ma rất rơi, bị tể thiên thu hồi. Huyết tinh khí sợ là không dùng được một canh giờ, sẽ gặp hấp dẫn tới cái khác thú ma, chúng ta tối đa chỉ có một thời gian, quá một canh giờ, nhất định phải rời khỏi. Lục Hung trầm giọng nói, hắn lật thủ triệu ra một con cổ xưa bắt quái. Bát quái này quay tròn xoay tròn, mặt trên có một cây dục sắc kim đồng hồ, thể thiên hơi ngưng thần, đúng là tự mặt trên cảm ứng được một cổ mơ hồ số mệnh đại đạo. Âm dương dưới tạo ra hóa, tạo hóa sinh mệnh vận, số phận chỗ trưởng, vì số mệnh cùng số mệnh, chỉ có trận đạo thế gia tại tinh thông số mệnh đại đạo. Ta cái này thôi diễn tạo hóa, lục lọi âm dương, như vậy xem ra, cái này lục ra sợ là cùng tứ đại trận đạo thế gia vậy có một chút quan hệ. Thập tức sau đó, bát quái thượng dục châm chỉ xéo, lục khung trong mắt thấu tinh mang, trờm đạo, ở đây. Hưu, hưu. Bốn người trốn vào cực. Bất quá Lục Không hai người lại chỉ là quá cực một ít, xa xa chưa từng đạt trí gấp hai cực, nhưng thật ra bộ Thanh Vân Thần Sắc đương nhiên, hiển nhiên chưa đem hết toàn lực, Tề Thiên liếc nhìn hắn một cái, hai người cùng Lục Không nhị người sóng vai mà đi. Ma quật trong ma chơi trận trận, lộ ra thập phần cổ xưa khí cơ, mục nát khí tràn ngập, khắp nơi đều là sâu nặng sương, mơ hồ có thể nhìn thấy tứ phương rộng vách động hạ, có từng cổ một nhân tộc thi cốt. Ngẫu nhiên lúc đó, Tề Thiên nhìn thấy Nhất Phương Du Bài, mặt trên dấu vết có Nhất Phương lục tự, như vậy xem ra, những hài cốt này phải là lục gia lịch đại bỏ mạng ở cái này thiên núi. Bán Tiên đạo tạo ở nấp tại ma quật Chô Châu, Sâu, năm đó đại chiến, vội vàng dưới chỉ có thể đem một thân đạo tạng lưu tại phong ma sơn mạch, liền bỏ mình đạo tiêu, nếu không có như vậy, cũng không có thể bị lục ra tiền bối đơn giản giác. Ma quật trong nhiều thầm nghĩ, tề thiên câu động âm dương đại đạo, dấu vết hạ mỗi một điều thầm nghị khí tức, sau nửa canh giờ người đi tới nhất phương khô trước cửa đá. Chỉ có ba trượng cao thạch môn, khô rắn nước, màu xám cho thạch diện có vô số ban bác hoang ngân, phía dưới chất đống rất nhiều thi cốt, có nhân tộc, cũng có thú ma to lớn khủng đen kịt mà tanh hôi, bất quá vô tận tuyết xuống tới, ma khí đều đã tan hết. Thi cốt vậy mục nát đến hầu như yên diệt. Bốn người tại trước cửa đá thân hình rơi xuống, có lực phong cổ đãng, một đống thi cốt nhất thời hôi phi yên diệt, có thể bảo tồn xuống, đều là lộ ra một cổ thảm thiết khí cơ, sinh tiền cần phải vì cường giả, thậm chí trong đó, Tề Thiên gặp được một chất chứa có đại đạo hơi thở thi cốt, tuy rằng chỉ có một con chân phải hóa thành thổ hoàn xác, thế nhưng hoán sinh đạo cốt, vậy chỉ có hoán cốt cảnh cường giả mới có thể đạt được, mà nhìn này đạo cốt nhan sắc còn thấp, có thể biết được, người này sợ là ngã xuống trước mới vừa đạt chí hoán cốt cảnh. Lục Không hai người hít sâu một hơi, rõ rễ những hải cốt này lại bãi, đối mặt với nhiều như vậy tiền bối thi cốt, hai người cũng không có thể tự ức, thế nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Thạch môn sau đó có huyên cơ, cần phá vỡ trùng điệp huyền cơ tài có thể có được đạo tạng, hy vọng nếu là Tề huynh được đạo tạng, có thể từ ta lục ra lựa chọn sử dụng tam món cần vận, còn lại chưa bảo, ta lục ra hết thể không muốn. Bán tiên truyền từ đâu? Một gã khác lục ra tử để mở miệng. Lục không liếc nhìn hắn một cái, đạo, đều dựa vào cơ duyên. Vâng, thiếu chủ. Trong lòng cả kinh, cái này người biết có chút lỗ mãng, hắn hướng phía trước đi đến, muốn đẩy thạch môn Hắn tiếp cận Tế môn, cái này trong sát na, Tề Thiên chân mày cau lại, hắn đông dưng rất lớn, tâm phúc. Có u quang hiện lên, huyết tương phi tiên, một cái đầu lâu rơi xuống đất, kể cả Hồn Phách đều là chấn thành bột mịn. Bác vực lục gia tử, các người rốt cuộc đã tới. Lương đạo trưởng 20 trượng cao thanh hắc sát ma ảnh tự một cái thẩm nghĩ đi ra, sau lưng bọn họ, mỗi người thập tôn 10 trượng cao ma ảnh theo, sâu nặng ma khí trong sát na tràn ngập toàn bộ hang đá. Thú ma vương, thú ma tướng, lục Không không khỏi kinh hô thành tiếng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lượng tôn thú ma vương đi ra. Dường như ma thần vậy khí tức, ép tới hắn gần như hít thở không thông. Tô Quang nhưng thật ra xạ mà về, rơi xuống một cái thú ma vương trong tay, hóa thành một cây ô quang xanh đen trường côn, nó thân như viên hổ, đầu đính một cây thanh hắc sắc ma giác, toàn thân dậm dạp thanh lân, có ô mang lưu chuyển, lúc này liệt khai huyết sắc ma khẩu, lộ ra bén nhọn ma nhà, cười to nói, bác vượt lục ra, các ngươi sổ đối nhân tìm kiếm nơi đây, thật coi ta bác Hải ma tuyên không người sao? Lúc này đây, đem bọn ngươi toàn bộ giết, cho thứ ma hoàng đại nhân uống rượu." Nó tiếng như lão lại bén nhọn như hầu tê. 20 trượng cao ma khu hầu như có hang đá phân nửa cao to, mặt khác một cái thú ma vương thì như một đầu hung hổ, nó người mang hình người, phía sau lại chiều dài một cây mấy trượng đuôi cọp, đuôi cọp tượng có ma câu, bách mang trận trận, vẫn có khí độc. Lượng Tôn thú ma vương, 20 Tôn thú ma tướng, lúc này đem Tề Thiên ba người vây khốn tại bán tiên đạo tạm trước, muốn giết bọn họ, khiến cho ma hoàng. Giết bọn họ. Nhập đạo tàng. Tử trúc kiếm tuốt ra khỏi vỏ, lặc, Tề Thiên nuôi kiếm chỉ xéo, bên cạnh, bộ thanh vân đồng dạng triệu hồi ra một cây băng thần ô. Tuột về giết chóc đạo binh, khí cơ nhất thời tán dật ra. Lục khung chấn động, Lượng Tôn thú ma vương đồng thời cười to lên, to lớn sóng âm chấn động hang đá, thế nhưng cái này hang đá tựa hồ thập phần kiên cố, có một cổ đại đạo khí tức tự cái tia tảng trong cửa đá lộ ra, sóng âm đánh, nhất thời yên diệt ở tại vách động tượng. Con kiến hôi người bình thường tộc tu sĩ, lại muốn giết mọi người chúng ta, người là không biết tự lượng sức mình, hay là muốn làm sắp chết rãy rủa? Tựa hồ còn hơn là một gã kiếm tu, đây chính là hiếm thấy, kiếm tu tại Đông Tổ châu tích, cận cổ tuyệt lộ, khó có thể tu hành, bắt giữ hắn. Ma Hoàng đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng, Kiếm tu hít hục, nếu là sản xuất đi ra ma tiểu, chúng ta cũng có thể phân đến. Ngoại trừ này kiếm tu, cái khác hai người đều giết, ma khuyển vậy tập trung, cũng dám hướng chúng ta thân mong mướt. Phần 2 đưa lên, canh thứ ba, 10 điểm tả hữu, cầu vote tháng, phiếu đề cử. Đề cử hoàn toàn không có tướng ma đạo, Vô Ngân Sinh tân tác, chuyển kỳ toàn chức giả dị giới tung hoành tác giả, có hứng thú có thể đi nhìn một chút. Chương 61, kinh người đạo tạm. Khâu đạo tạm trước cửa đá, lượng tôn ma vương cười to, có hàn khí sinh sôi, tức khắc quyết định ba người sinh tử giữ hai người kia, lưu lại kia kiếm tu. Viên Ma Vương hay lớn, trong tay đen thủi ma côn giống như một căn kình thiên tri trụ ném hạ, một đầu to lớn ma viên tri ảnh tại sau lưng của hắn hiện hóa, hắn đánh ra kinh người nhất côn, ma khí cuồn trào mãnh liệt, tựa hồ nhất phương ma ngục trấn lâm, đây là thập phần đáng sợ một màn, một cổ ma đạo khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hang đá, một côn này là hướng phía bộ thanh vân đánh hạ. Hững. Hồ Ma Vương phát sinh hồ khiếu, đúng là đồng thời lộ ra hai chảo, hắc hồ trảo bong thấu phát mang, hướng phía cùng lục khung lấy xuống. Hồ khiếu ma âm trực tiếp trấn được lục khung nhãn mạo kim tinh, chính là lấy hắn đẳng vân bắt trọng tiên tu vi, vậy căn bản vô pháp chống đối. Cầu mông vớt, cũng dám chiều ta thân. Trong mắt Hàn Mang phụ ra, giờ khắc này, Tề Thiên xuất kiếm, huy hoàng như mặt trời trói trang vậy tiên tiên kiếm cương dâng lên, lên ra, một kiếm này, hắn đánh ra gấp 5 lần chiến lực. Phục! Phục! Từ trúc kiếm phong mang vô cùng, hai con hổ chảo bị trong nháy mắt chém dụng, kinh người phong mang chấn động, kèm theo một cỗ có thể sơn cự lực, trực tiếp đem hổ ma vương đánh bay ra ngoài. A! Tay của ta, ngươi dám chặt đứt tay của ta? Hổ Ma Vương đau đến hí giải giống giận, mười trưởng ở ngoài, Viên Ma Vương bị bộ thanh vân của lấy, thượng cổ thú âm hội áp, thâm nhập ma ngục, đúng là khó phân thắng bại. Hững. 20 tôn thú ma tướng phát sát tới, bọn họ bảo vệ Hổ Ma Vương, từng người đánh ra 20 khẩu ma binh, kinh người ma khí tản sát bừa bãi hang đá, hội tụ thành một cổ lớn lao ma đạo hùng lưu, sát khí phong tỏa, hướng phía Tế Tiên trấn áp xuống tới. Liệt Tiên. Mấy mấy trưởng cao hoàng kim thần kiếm lưu hóa đột, kinh làm Ma Vương tâm thần cự chiến. Không tốt, chút khó giải quyết. Triệu Hoán Tứ Ma Hoàng đại nhân, có ma hoàng. Lục Không kinh hãi, "Tế huynh, một cái vậy không đi được." Tề Thiên cười nhạt, hắn dẫm trận tại chỗ hang đá, triển khai gấp 4 tử tốc, cái này tốc độ kinh người, Hoàng Kim Thần kiếm quét ngang, 20 khẩu ma binh lần lượt chẳng toái, ma huyết phi tiên, 20 đầu thú ma tướng đúng là bị chặn ngang chặt đứt, bọn họ có vô cùng sinh mệnh tinh khí, dù cho bị chém eo, như trước gào thét không ngừng, bất quá Tề qua, ma âm thú ma hồn tất cả đều nát bấy, hình thần câu diệt. "Ngươi tới cùng là người nào?" Hồ Ma Vương giống giận, phía sau đuôi cổ tượng Bích sắc ma câu bong bong mà mình, sẽ rách chân không, cái này nhất câu, vậy mà phá vỡ gấp 4 bậc tốc, lấy kinh người chi thế triển khai độc ma đại đạo, hướng phía Tế Thiên đương ngực tập chí. Hững, có tự sát thần quang tự Tế Thiên và táo trung tạc lên, nhất thanh hồ khiếu, tựa hồ vượt qua thượng cổ đại địa hàng lâm tới, tuy rằng nó nớt, lại ẩn chứa một cổ khó diễn tả được uy nghiêm khí, giờ khắc này, vô luận là viên Ma Vương, còn là Hồ Ma Vương, thậm chí là Bộ Thanh Vân trong tay rít chóc binh, đều run rẩy, tựa hồ gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Giờ khắc này, tiểu tử kia đúng là tự Thiên ngực một cái nhảy ra, Nó hóa thành 20 trượng cao to, dường như một tòa núi nhỏ giống nhau, mạnh hóa thành một đạo tử điện đem Hổ Ma Vương ngã nhào xuống đất. Răng rắc, nó cắn một cái ở tại Hổ Ma Vương trên đầu, một cây vương giác bị sinh sôi cả nước, rơi trên mặt đất. Hổ Ma Vương ma câu bắn lên, tề thiên trong mắt sát ý chớp động, từ trúc kiếm lăng không chém xuống, đen tuỷ ma huyết nhất thời phún ra ngoài. Đây là tử hỏa thần hổ. Lục khung chấn kinh rồi, hắn chứng kiến, đầu này rõ ràng còn bị vây thành trưởng thành kỳ tử hỏa thần hổ một cái Hổ Ma Vương đầu, Hổ Ma hồn đều bị hút ra, thoáng cái nuốt vào trong bụng. Bằng bạc sinh mệnh tinh khí bị hít vào, tiểu tử kia khôi phục nửa thức dài ngắn, lần nữa chui vào Tề Thiên vạt áo trung. Tử trúc kiếm phá không, liệt thiên tái hiện, gấp 5 lần chiến lực, trực tiếp đem ma côn chặt đứt, huyền băng thần mâu xuyên thủng, đưa hắn viên ma vương thức hải khoái toái, ma hồn đều đánh sơ sắc là hư vô. Hàng đá trung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ma khu rơi xuống đất chi âm, chỉ không được 20 tức, lượng tôn thú ma vương, 20 tôn thú ma tướng liền bỏ mình tại chỗ, hình thần câu diệt, đây là không gì sánh được kinh người một màn, Lục Hung có chút giải ra, tức khắc, hắn xoay người hướng phía Thiên hai người làm một lễ thật sâu. Đạo, đa tạ hai vị, Lục Không vô cùng cảm kích. Lục không biết được, hôm nay nếu không phải là Tề Thiên hai người, hắn lục ra cái này đồng lửa, sợ là có đến mà không có vẻ, quan trọng là hắn bảo vệ tính mệnh. Hơi trầm xuống rít, Lục Không đạo, "Phiên này, nếu là Tề huynh đạt được đạo tạm, ta lục ra miễn là trong đó khác biệt là được, không biết Tề huynh ý như thế nào." Tề Thiên nhìn hắn, tức khắc gật đầu, người này mặc dù có nhiều chỗ hắn rất là không thích, thế nhưng khá hội xem xét thời thế, hay là thân là tiên đạo thế gia thiếu chủ, đây hết thảy, hắn sớm thành thói quen. Tức khắc, Khâu Thạch muôn bị đẩy Cái này thạch môn tuy rằng chỉ có 3 trượng cao, gần như mục nát, thế nhưng trên cửa lại dấu vết có đạo chân khí tức, đúng là nặng như thiên quân, mới vừa không thể gậy, Lục Không dùng hết một thân đạo lực, mới miễn cưỡng đem cửa này đẩy. Sau cửa đá là nhất tòa thật to thạch điện, thạch điện kéo đều biết lý phương viên, thập phần to lớn, nhưng cũng thập phần tố lỗ, hiển nhiên năm đó Tôn Long Môn bán tiền vẫn chưa có thể có đầy đủ thời gian lưu lại đạo tạng cùng truyền thừa. To lớn thạch điện trung ương có một tòa đạo đài, đạc thai trên một cái trượng cao đạo tượng ngồi xếp bằng, này đạo tượng bảo quan rằng rỡ, cả người tán dật xuất nhất cổ cường thịnh đạo chân khí tức. Có đại đạo quy tắc trừng ập, xuất hiện sanh ra, liền dính dáng ánh mắt mọi người. Bán tiên di thuế, có đại đạo quy tắc, tất nhiên có chuyển thừa tại nội. Tề Thiên thầm nghĩ trong lòng, cái này một cái gì đồ xác, chính là vạn phần kinh người đạo tạo, đáng tiếc, hắn thân là kiếu tù, đối phương cũng không kim hành chứng đạo, Hàn Âm Dương đại đạo chưa đạt chí cảnh giới nhất định, cũng là thủ chi vô dụng. Huyền Hỏa Sắc Kim, có thể trực tiếp đoán tạo chân binh thần khí đạo tài, Thiên Nguyên Thạch, cũng là đoán tạo chân binh thần tài. Thượng cổ nửa bước chân binh, lại có hơn 10 gǒu, quá kinh người. Lục Không trong lòng hét lớn, tâm thần rung chuyển, Hầu như khó có thể tự ức, quả nhiên không hổ là thượng cổ bán tiên đạo tạo, ánh mắt của hắn cử động nữa, lại phát hiện một đầu tiêu đốt ám kim sắc thần diễm thân hộ phù phục tại đạo đài dưới, đầu này thần hộ tựa hồ lâm vào trong yên lặng, nó hơi thở lưu động, mỗi một lũ, đều là tinh thuần đến đáng sợ huyền hỏa linh khí, hầu như tại trong đáy mắt, thể thiên mục quang liền rơi xuống mặt trên. Thánh linh thạch. Hắn trầm rộng mở miệng, hai mắt phong mang nữa rộ, linh khí biến hóa, càng thêm ra đợi trí, hóa hư là thật, đây rõ ràng liền là một quả chân chính thánh linh khác, hắn câu thông âm dương đại đạo, xem đấu hy vọng, trực tiếp xuyên thủng hư vô thấy được đầu này thần hồn bản thể. Một khối có lớn chừng quả đấm thánh linh thạch, ám kim sắc thánh linh thạch phong cách cổ xưa, bóng ánh trong sáng, ở trong đó, hắn gặp được một ngụm thần đao, cái này thần đao thần diễm sáng quắc, tuy rằng chỉ là hình thức ban đầu, lại thấu phát xuất một cổ đạo chân khí tức, có huyền hỏa quy tắc ở trong đó chuẩn bị. Huyền hỏa chân binh. Khối này thánh linh thạch trùng, cư nhiên dựng dục một ngụm chân binh thần khí. Tế thiên mục thấu dị sắc, như vậy xem ra, khối này thánh linh thạch giá trị, căn bản khó có thể tưởng tượng, đủ để cho địa phủ thế lực sinh tử tương hướng. Đông. Đông. Lục không dẫm trận tại chỗ trên phía đạo đài dưới đi đến, mỗi bước ra một bước, đều tốt tượng một tảng đá lớn rơi xuống đất, hắn thừa nhận vô biên áp lực, cả tòa thạch điện trùng đều hiện đầy đạo chân khí tức, huyền hỏa đại đạo, vì cửu Dương hành trúc chi bán tiên tồn tại, đã diễn hóa xuất quy tắc lực, dù cho chỉ có một luồng tồn tại, vậy đủ để ngăn cản toàn bộ không đủ thực lực người yếu. Vô luận là nửa bước chân binh, còn là chứa nhiều kỳ chân đạo tài, hoặc là một khối thánh linh thạch biến thành huyền hòa thần hổ, đều là tại đạo đài trước, cự thạch một chỗ, có chừng 100 bộ xa. Chỉ bước ra 40 bộ sau đó, lục liền đã lử tận, hắn liên tiếp nuốt vào vô số đang ngự nói bổ sung lực, muốn lần nữa dẫm trận tại chỗ, lại bị đạo chân khí tức ép tới đạo thân đều dạ nứt ra, có huyết phương dũng, cả nhân liên tục lui ra phía sau, căn bản không chịu nổi. Hắn thở dài nhất thanh, biết được đã vô dụng, giờ này khác này, hắn vậy rốt cục biết được gia tộc tại sao lại giống như cái này quyết định, cái này thạch điện thực sự không phải vậy đạo giả có thể chạm đến, chính là thoát thai cảnh cứng giả, sợ cũng không còn ai có thể chân chính tới gần cái kia đài, mà hoán cốt cảnh cứng giả, chứ thế lực căn bản không cho phép xuất hiện ở phong ma thành trong. Như vậy, quyết định như vậy, cũng là sớm đã thành liệu định toàn bộ Lục Không trong lòng cảm thán, lúc này hắn mới hiểu thông, Nguyên Lai gia tộc Túc lão sớm đã thành kết luận toàn bộ, hiện tại xem ra, hắn chưa chân chính trưởng thành. Bộ Thanh Vân giẫm trợn tại chỗ, tay hắn nắm Huyền Băng Thần Mâu, mở ra đạo chân, mở xuất một cái Huyền Băng Đại Đạo, trấn áp kỳ thân, bất quá tại đạt được 90 bộ hộ, đồng dạng bước đi duy gian, lại hết sức đến gần rồi Huyền Hỏa Xích Kim. Hững, có cổ xưa thú âm hưởng lên, tức khắc, hắn thân dung đại đạo, cùng thần mâu bước, lại kim, trở về. Lục răng, mở miệng, đã thấy đến Bộ đi. Khối kia lớn chừng bàn tay huyền hỏa xích kim nhất thời rơi xuống trước người hắn. Đa tạ Bộ Minh. Lục Không thu hồi xích kim, hướng phía Bộ Thanh Vân ôn quyến nói, "Huyền hỏa xích kim, đúng là hắn lục ra muốn hắn tranh thủ được khác biệt linh vật trí nhất." Lúc này, Tề Thiên mở miệng nói, "Ngươi lục ra còn cần vậy, là cái gì?" Lục Không hơi chần chờ, đạo qua ban tiên gì lò xác, cũng là rơi xuống thập khẩu nửa bước chân binh hướng, trong lòng hắn lúc này có tiếng âm hưởng lên, hô to lên tiếng. "Cái này Thiên quá mức đại, hôm nay đã bước trên vương giả đường, muốn lấy sát chứng danh, hôm nay giao hảo, tổng bị ngày sau giải hoa trên Nếu là hắn chân chính lớn lên, ta lục ra được bảo hộ, thúc tổ một khi đột phá, ta lục ra nhất định đại hưng. Giao hảo, nhất định phải giao hảo. Ta liền chỉ thủ một ngụm nửa bước chân binh, hơn nữa, nếu là không có nó, ta ngay cả nhất kiện linh vật đều thủ không được. Liền quyết định như vậy, đánh cuộc. Tức khắc, Lục Không chỉ hướng một ngụm huyền hỏa hành thúc nửa bước chân binh, khẽ cười nói, ta lục ra tái thủ một ngụm nửa bước chân binh là được, như vậy, liền muốn làm phiền Tế huynh. Tế Thiên thật sâu liếc hắn một cái, hắn âm dương đại đạo tuy rằng chỉ lĩnh ngộ lững lũ, lại mơ hồ nhìn lấy xem thấu nhân tâm. Cái này lục không tinh thần biến hóa, hắn mơ hổ cha xét đến một ít, bất quá lúc này, cũng không phải hắn tự định giá thời gian, ở đây chứa nhiều đạo tạng, nếu không phải một lưới bắt hết, căn bản có lôi với hắn sâu như vậy nhập hiểm cảnh, thậm chí một đường dính dáng ở cái này chứa nhiều nhân quả. Chương 62, Ma Hoàng phân thân. Rơi xuống đất không tiếng động. Tề Thiên giẫm chân tại chỗ, hắn lấy thân hợp đạo, áp dương đại đạo trấn áp kỳ thân, bắt đầu đi tới. Cả tòa thạch điện đạo chân khí tức khắc ra, vô hình trùng, huyền hỏa quy tắc rung động, đạo thai trên, bán tiên di thuế mơ hồ nỡ độ thần quang, thượng cổ bán tiên thể Trải qua vô tận tuế nguyệt mà không hủ, giờ khác này sinh ra phản ứng, nhất thời nhượng lục khung trận to hai mắt. Trong bộ nơi nhất vượt qua mà qua, Tề Thiên đưa tay nhấc cẩm, hơn 10 khẩu nửa bước chân binh chiến minh, bọn họ đã sinh ra linh tính, giờ khác này bắn ra xuất một cổ hạo nhiên cự lực, vậy mà đem Tề Thiên đại thủ văng ra. Thứ lệnh nhất thành, Tề Thiên trầm giọng bật hơi, tiếng như lôi đỉnh, tự trong cơ thể hắn chuyến ra bành bỉ nổ, một cổ hết sức cổ xưa khí cơ trấn áp xuống tới. Khí cơ này, viễn bị cái này hơn 10 khẩu nửa bước chân binh càng thêm cổ xưa, hơn 10 khẩu nửa chân binh chiến minh Giờ khắc này đúng là bị Tề Thiên lây giống nhau, toàn bộ phủ doanh dựng lên. Tề Thiên lần nữa nhấc cẩm, giờ khác này, hơn 10 khẩu nửa bước chân binh không còn chút nào nữa phản kháng, hắn tâm niệm vừa động, hai cái nửa bước chân binh bị ném, trừ một cái nửa bước huyền hỏa chân binh rơi xuống lục khung trong tay, mà khắc một ngụm nửa bước huyền băng chân binh, làm một can thần tường, thì rơi xuống bộ thanh vân trước mặt. Thần thương rung động, bộ thanh vân làm chuẩn thiên liếc mắt, khẽ cười một tiếng, cũng là trở tay bắt trực tiếp bắt đầu tế luyện, cái này thần thương ở trong tay hắn kinh người khí cơ, đông lạnh triệt chân không, vậy mà hoàn toàn không có chống lại ý liền bị trong nháy mắt luyện hóa. Tề Thiên không nói, hắn thu hồi còn thừa lại thập nhị khẩu nửa bước chân binh, nhìn về phía đầu kia Huyễn Hỏa Thần Hổ. Hững. Giờ khắc này, Huyễn Hỏa Thần Hổ tỉnh lại, nó rít gào lên tiếng, một cổ kinh người đạo chân khí tức tán dật ra, khối này thánh linh thạch tại đạo đài trước kinh lịch vô tận truy nguyệt, vậy mà cũng là lặc cớn một luẩn quy tắc lực, lúc này bắn ra đại lực, chính là Tề Thiên, cũng bị trong nháy mắt chấn lùi lại mấy bước. Lúc này, tiểu tử kia tự Thiên trong lực thòi đầu ra, nó không nói hai lời, chính là nhất thanh hô khiếu. Hỏa Thần Hổ tuy rằng biến hóa nhưng là lại người mang hổ tượng, giờ khác này nhất thời hệ bại xuống tới, Tề Thiên trong nháy mắt xuất thủ, Âm Dương Đại Đạo câu động, do xét nhập trong cơ thể nó, trực tiếp bắt được Thánh Linh Thạch bản thể. Tức khắc, hắn câu thông Âm Dương Đại Đạo, phân ra lượng vân long mạch khí, đem trấn áp tại trong đó. Bản thể bị trấn áp, Huyền Hỏa Thần hổ nhất thời bị bắt nhập Thánh Linh Thạch trùng, nhìn trong tay tản mát ra kinh người linh tính một đoàn long mạch khí, Tề Thiên hít sâu một hơi, đem thu nhập đang điền khí hải trong. Không hô hấp có chút trễ, không bao lâu, cái kia dưới chứa nhiều linh vật đều bị Thiên thu liễm nhấc không, chỉ còn lại đạo thai trên trượng cổ bán tiên di thuế, nói không ra, bán tiên chân binh, thậm chí là truyền thừa, đều là ở đó di thuế trong. Đây là chân quý nhất đạo tạo, chư địa phủ thế lực đều muốn bỏ mắt, là có thể hiểu rõ thiên cung đạo môn. Đứng ở đạc đài dưới, thể thiên ngôn thần, sau đó, hắn chậm rãi vươn hữu trưởng, hướng phía di thuế xuống hạ. Ông, có một cổ mênh mông quy tắc khí cơ chấn động, cái này trong sát na, đúng là đem tể thiên trấn xuất mấy trụ bộ viễn, hữu trưởng hổ khẩu đều dạn nứt ra. Bang bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, tự tể thiên trong cơ thể, mơ hồ truyền đến long tiếng khóc, vết thương rất nhanh khép lại. Tề Thiên Thần sắc ngưng trọng, muốn xuất thủ lần nữa, trong lúc mơ hồ, có một cổ đáng sợ khí cơ hàng lầm xuống tới, rơi vào hang đá trong. Không tốt, là ma khí. Lục Không kinh hãi, cái này cổ ma khí mặc dù nhận mỏng, thậm chí chỉ là một luồng khí cơ, lại ép tới hắn đạo thai đều gần như nghiền nát, đây là một cổ lực lượng đáng sợ, quả thực nghe rợn cả người, nếu là cái này một luồng khí cơ cường thịnh trở lại hoành nhất điểm, sợ là có thể trực tiếp đưa hắn giết chết ở đây. Ma hoàng, nhất định là lưỡng tôn ma vương trong miệng tứ ma hoàng. Ma hoàng cương giả, hoán cốt cảnh cường giả đều muốn muốn hận, chạy mau. Lục Khung hét lớn, bộ thanh vân vậy lộ ra ngưng trọng chi sắc, chỉ là hắn vẫn chưa khai bước, mà là nhìn về phía Tề Thiên. Các người đi trước, ta sau đó đi ra. Tề huynh, Lục Khung hét lớn, di thuế trọng yếu, nhưng nếu vô mệnh, liền cái gì cũng không có. Ta tự có rõ ràng. Tề Thiên nhìn hắn, giờ khác này, tự Tề Thiên trong mắt, Lục Khung tựa hồ thấy được nhật nguyệt tinh thần, nhất phiến cổ xưa đại địa, càn khôn, nhật nguyệt luân chuyển, tiến hành 5 tháng thay đổi. Hắn khắp người chấn động, không nói thêm gì nữa, quay người chạy ra khỏi thạch điện, bộ thanh vân cũng không quay đầu lại chỉ là đem huyền băng thần thường trùng điệp chủ địa, phát sinh bích nổ, cùng lục khung đồng thời liền sông ra ngoài. Cổ ma đạo khí cơ càng thêm nặng nghề, Tề Thiên biết, Tôn Ma Hoàng sợ là càng ngày càng đến gần. Hít sâu một hơi, Tề Thiên xoay người giẫm trận tại chỗ, hắn triệt để phóng xuất âm dương đại đạo, đem bán tiên di thuế bảo phủ trong đó. Thân ta cụ âm dương đại đạo, lấy thân hợp đạo, ngày sau tất nhiên là có thể tìm hiểu tạo hóa chi cùng giả, ngươi sinh tiền bất quá chính là bán tiên, lúc này thần phục với ta, ngày sau ta thế ngươi tìm phải truyền thừa. Bán tiên di thuế rung động, có huyền hỏa quy tắc bốc lên. Tại Âm Dương Đại Đạo trấn áp dưới, ẩn thần có hàng phục ý. Tề Thiên tâm thần khẽ động, lần nữa hạ manh chiếu, hắn triệt để bung ra đàn điền khí hải, kiếm thái thượng, thanh tổ mục địch hiển hóa ra, một cổ khó diễn tả được khí cơ thấu phát ra, trực tiếp rơi vào dị thuế thượng. Ông, cái này dị thuế chiến minh, giờ khác này dường như khôi phục ngày trước vinh quang, mỗi một tổn cơ thể đều bốc cháy lên thần diễm, rất nhanh lại dập tắt, một cổ triệt để hàng phục ý niệm nhảy vào Tề Thiên thức hải trong. Sau đó, Thiên không chần chờ nữa, trực tiếp đem cái này bán tiên thuế thu hút trong điển, lấy thanh tổ mục địch áp, Hắn triển khai gấp bốn cử tốc, quay người chạy ra khỏi hàng đá. Thiên lý ma vân. Lúc này trên 9 tầng trời có ma vân quấy cuồng, một cái to lớn ma ảnh mơ hồ hiện hóa ra. Nhân tộc tu sĩ, các ngươi vậy mà đến ta ma tộc nơi dùng chân tới tìm bảo, thực sự to gan lớn mật, ta tứ ma hoàng ba thiên luân hôm nay muốn các ngươi phải toàn bộ bỏ mình đạo tiêu. Một đạo to lớn ma diện bao phủ vài dặm không thiên, lưỡng căn đen kịt ma giác dường như lưỡng căn thiên trụ, tụ nhập ma vân chỗ sâu, đỏ thắm ma nhãn, mỗi một khóa đều đại như tinh thần, thấu chiếu xuống đáng sợ ma quang, xuyên thủng chất không. Từ phía hai phương đạo giả phạt giết rơi xuống. Thú ma hoàng, cháy mau. Dưới nền đất ma huyền, Lục khung hai người lao ra, giống lớn động, Bộ Thanh Vân giống trận tại chỗ hư không, trong tay huyền băng thần thương rung động, thuộc về thượng cổ nửa bước chân binh uy nghiêm triệt để bắn ra phát ra ngoài, thần thương quét ngang, đem lưỡng đạo mộ quang chém chết. Rút lui mười mấy trượng, Bộ Thanh Vân dừng lại, hắn dương mắt cười nhạt, cái này bất quá ngươi một phần thân, ngươi chân thân chưa lâm, lại như vậy nóng xuất thủ kinh sợ, xem ra muốn chân chính hẳn lâm, còn cần một ít thời gian. Con kiến hôi, ngươi cư nhiên chiếm được một ngụm nửa bước chân binh Vậy cũng là bổn hoàng, các ngươi dám thủ đi bổn hoàng tương lai ma binh, ta muốn tàn sát sạch các ngươi, luyện hóa thần hồn của các ngươi, hóa thành ma quỷ. Ngươi ma binh? thực sự chê cười. Tề Thiên tự ma huyền trung lao ra, hắn ngửa mặt lên trời cười to, mục thấu phong mang, xuyên thủng chất không, trực tiếp đâm vào lưỡng quở ma nhãn trong. Vô Liêm Sỉ, ngươi dám tương ta. Có đen kịt ma huyết bay xuống, Tề Thiên cười nhạt, quả nhiên chỉ là một phân thân, cư nhiên cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, hôm nay liền giết ngươi cái này phân thân, ngươi có đảm. liền đuổi tới phong ma thành tới, ta nhất định đánh với ngươi một trận. Con kiến hôi cuồn cuộn, chân ma đại thủ ấn. Ma hoàng phân thân gầm lên, ma vồn trong, nhất thời giáng xuống một con đen kịt đại thủ, một cổ cực kỳ to lớn ma đạo khí tức hiện ra ra, vài dặm hư không, nhất thời hiện hóa xuất một cổ ma ngục nơi, có thi sơn huyết hải, một đầu trăm trượng ma thần dữ tận rít gào, bản tay khổng lồ cái đè xuống. Đi. Bộ thanh tiên hét lớn, tất cả nhân bắt đầu bỏ chạy, tại đây chân ma đại thủ ấn phủ xuống nhất khắc, đã chạy ra khỏi vài dặm ở ngoài. tiên. trầm quát như sấm, trực tiếp đánh ra đỉnh phong cựu bộ chiến lực, đạo chân khí tức diễn hóa, trăm trượng hoàng kim thần kiếm không xuyên thủng toàn bộ, mở xuất một cái to lớn mãn Hai cỗ lực lượng khủng lồ tại không thiên thượng va chạm, vỡ nát toàn bộ, vài rằm chân không, lại lạ có nát bấy chi thế. Thiên địa linh khí loạn, tứ không thiên đô vận mẹo, chợt mà, một cái to lớn tiên dâng lên, liên tiếp tam tôn phi tiên xông lên vận tiêu, có phong mang tué, như kim hoa rơi, tam tiên đều dị rõ ràng, một cổ hà hành động phi thăng ý cảnh bức lên. Tự nam vực thạch thành sau đó, thiên nữa không núc ních dùng thiên ngoại phi tiên, hôm đó, hắn kiếm dẫn phi tiên, lĩnh ngộ ra được chân chính tiên ý, hôm nay lần nữa thi triển đánh ra cựu bộ chiến lực, Tam Tôn phi tiên sông lên cung thiên, phong mang tàn sát bờ bãi, như kiếm tiên lâm thế, tàn sát ma đạo. Đây là kinh người nhất kiếm, uy năng không ở liệt thế giới, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Ma huyết như mưa, càng ngày càng nhiều tiên tiên kiếm cương tự ma vân trùng bắn ra phát ra ngoài, xé nát chân không, xuyên thủng toàn bộ, giống như một đóa to lớn kim liên tại thiên khung thượng nở rộ. Thiên ngoại phi tiên, đệ Tam thức. ngươi dám diệt bổn hoàng phân thân? Bổn hoàng nhớ ký ngươi, còn kiến hồi tu. Tề mày, không đợi thanh niệm kia xuống hạ, liệt thiên tái hiện, trăm trượng thần kiếm chạm nhập ma vân trong đem tất cả ma khí khuếch toái nhất không Hắn cười nhạt, từ chốc kiếm liên tiếp chấn động, tại nhất phương tiếu bích chi thượng lưu tự, tức khác, hắn triển khai gấp 4 cửa tốc, hướng phía bộ thanh vân đám người đổi theo, âm dương đại đạo triển khai, quét diệt toàn bộ khí tước Nửa nén hương hậu, một cái chừng 50 trượng cao thật lớn ma ảnh từ trên trời giáng xuống, đại địa chấn động, ma uyên đá vụn tốc tốc mà rơi. Đây là một cái ma hoảng nó cả người rậm rạp đen kịt ma lân, mỗi một phiến ma lân đều đại như nhân diện, hiện lên ô quầng, hắn người mang hình người, tay cầm một cây tối đen tam kích, lỗ mũi thô to to lượng căn đen kịt ma giác như man nhu giống nhau trực mang cửu thiên. Họ chớ mà, nó phát sinh ma khiếu, như man nhu nổ nàng, thanh trấn cửu tiêu. Tại nó ngay phía trước, nhất phương thanh sắc vách núi thượng, thình lình có phong mang bốn phía, mặt trên lấy kiếm cương khắc dấu theo mấy cái đại tự. Phong ma thành nhất chiến. Cái này năm cái đại tự không gì sánh được thấy được, rất nhiều tự ma huyên trung lao ra thú ma tướng đều gặp được, có mấy tôn ma tướng muốn tiến lên bài kiến, lại bị một trưởng vô thành thì nát. Cút, cút, cút, đều cút cho ta. Đây là triệt triệt để, để địa nhục nhã. Phong Ma thành Kiêu Chiến, đây quả thực là nhượng nó đi trước chịu chết, tại Ma Huyền trước lưu tử, vì trừ ma cũng thấy, càng là rõ ràng địa vẽ mặt. Canh Tư Tất, cầu vẽ tháng, hãn, canh tư mệt mỏi quá, mọi người có vẽ tháng trợ rút sao, ta canh tư, liền vì cái này. Chương 63, Thiên Giáp. Một tháng sau, Phong Ma thành. Phong Ma Thánh trước, đại địa đều nhuốm máu, thế nhưng đối với đang ở Phong Ma Sơn mạch nguyệt hơn không về đạo giả mà nói, cũng là nhất phiến vết bản. Trẻ tuổi có chút hoàn thần, lúc ban đầu một tháng, bọn họ như thân tại địa ngục, không có chiến lực, ngươi sẽ chết đi thì cốt cũng không có. Một ít lao nhân dựa ở đầu thành, bọn họ từ lâu nhìn thấu, những thứ này trẻ tuổi trở về, bọn họ giống như thấy được trước kia tuyết nguyệt. Có ít thứ, tổng yếu đi vượt qua, đại đạo dưới, chúng sinh, tựa như cái này nhất địa con kiến hôi nhìn bầu trời, bọn họ vô pháp thân nhập trong đó, cho nên không biết sợ hãi. Con kiến hôi thấy thiên, cũng không ở trong đó, bất thăng thiên, không biết thiên khung chi hạ hãn, đại điệu rộng mộng, vô biên vô nhai, không có cuối cùng, chúng ta cũng là chân chính nhìn thấy. Bởi vì thấy, cho nên sợ hãi, sợ hãi đường lớn này dưới, vô tận công thiên. Đổng có nhất thể hội tướng bọn ta thôn khệ, kiếm quang tự không thiên xuống hạ. Nhìn ban bác thành tựu, khắp nơi đều tràn đầy sắc khí, có huyết khô cạn, có thi cốt rữa vào các tường, từ từ mục nát, hôi phiến diệt. Huấn tháng đi qua, lại nhìn thấy phong ma thành, Tề Thiên cảm nhận được một cổ dị thường yên lặng, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được một cổ sâu nặng áp lực, nơi xa phong ma sơn mạch, đã ma vân ngưng tụ, công thành lúc, sợ là không dùng được mấy ngày. Tề Thiên đám người tiến nhập phong ma thành, có phong ma cung thiên binh thủ vệ, bọn họ tay cầm nhất chương xích triều rộng phong ma bảng, tại chư người trên thân đảo qua. Sau đó liền nhượng chúng nhân vào thành. Vậy có người muốn mạnh mẽ vào thành, đại chiến bung xuống, lại chưa kịp một tháng chi kỷ bị một gã thiên binh sinh sôi đánh thành một mịt. Cho dù là Tề Thiên đám người vào Phong Ma thành, to lớn thành môn trước, như trước có mục quang đi theo tiền đến, bất quá rất nhiều mục quang đều bị vỡ nát, không người dám tiến lên, mỗi người trên mình đều có sát khí, trải qua nguyệt hơn, Tề Thiên trên người sát khí đã hoàn toàn thu liễm, thế nhưng rất nhiều người nhìn hắn, như trước đã nhận ra một cổ sâu nặng nguy cơ. Nhất kiếm độ trăm hùng. Cái này là một gã bước lên vương giả đường sắt thần chi vương. Tiền bối cường giả đều không nhất định trấn áp ở, trừ phi là bạn đường, hoặc là chưa từng triệt để hiện thế thập đại vương giả, mới được cùng chi nhất chiến. Đạp tứ đại thiên cung sát thần tiên kiêu thi cốt ra đi, tàn sát mấy trăm cùng thế hệ cường giả, cái này trong tương lai rất dài một đoạn lúc nguyện, đều muốn truyền lưu đông thổ, thành vi truyền thuyết. Phong ma bên trong thành, tứ đại thiên cung cùng chư thế lực đệ tử hận nỗi cùng, nhưng là lại vô pháp xuất thủ, tiền bối cường giả không ở, bọn họ đi trước, chỉ là chịu chết, càng thêm vì kỳ thành liền uy danh, vương giả đường phô liền thi cốt. Phong ma điện. Tế tiên đáng người đi tới, lúc này đây Rất nhiều tán tu đều ngừng lộ, một đường đi tới, cư nhiên không người khiêu khích. Mọi người bước vào Phong Ma điện, chứa nhiều đạo giả đều im lặng, có trẻ tuổi lấy ánh mắt cừu hận nhìn mọi người, đây là tứ đại thiên cung cùng chư thế lực đệ tử. Phong Ma bảng đã có chút biến hóa, thể Thiên đảo qua Phong Ma bảng, cũng là như trước chưa từng phát hiện Vân Phi đám người. Huyết sắc nổi sau đài, 10 tên lão đạo mục thấu dị quang, bọn họ chính Phong Ma cung trưởng lão, phân trúc cửu đại thiên đỉnh, đều là thái thượng cấp nhân vật. Tề Thiên đám người đi tới, vài tên nguyên bản đứng ở nội trước đài thế lực đệ tử, đều tránh ra không lộ. Sắc danh quá thịnh, không người nào dám cùng Tề Thiên chung sức. Đạ bất đồng bất tương vim nhu, Tề Thiên trong lòng niệm lên một câu nói như vậy, hay là hôm nay, hắn lại lĩnh ngộ ra được mặt khác một tầng ý tứ, bọn họ đích xác đứng ở bất đồng trên đường, vô pháp chung sức. Một gã lao đạo mở miệng, "Các ngươi phải thay đổi thủ cái gì?" "Thiên giáp." Tề Thiên mở miệng nói. Có một gã con em lục ra lên trước trước, hắn vẫy tay, nhất thời có một vạn binh ma góc tại nội thai trên. Lao đạo gật đầu, tu thủ vung lên, ma giác tiêu thất, nhất kiện thanh sắc vũ khí nhất thời hóa ra. Phong ma cung thiên giáp, binh tự giáp có thể để thăng gấp hai chiến lực lao đạo mở miệng tên the con em lục ra nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng hắn nhiếp cầm vũ khí hầu như tại trong nháy mắt luyện hóa thanh sắc vũ khí ra thân một cổ viễn so với trước cường thịnh khí tức thấu phát ra chính là lục cùng cũng cảm nhận được một cổ sâu nặng áp lực sau đó lại là mấy tên con em lục ra triệu ra binh ma giác đổi lấy vũ khí bất quá phần lớn chưa từng xuất thủ cũng không có đổi lấy cái khác đồ đạc bọn họ đều là muốn lấy được tiên giác đây cơ hội là nghịch hành bảo vật sau đó Thanh vân Tông mọi người xuất thủ chỉ có hơn 10 người đổi lấy vũ khí trong đó Hai gã thoát thai sơ cảnh mười năm đại trưởng lao triệu ra 20 căn tướng ma giác, nhất thời kinh động rất nhiều người. 20 căn tướng ma giác, có thể đổi lấy hai quyển từng giáp, tướng giáp, có thể đề thăng gấp 4 chiến lực. Đây là kinh người đề thăng, thoát thai sơ cảnh được, lập tức có thể chống lại thoát thai chúng cảnh, chiến lược được to lớn đột phá. Chư lần đó ra, Tề Thiên Đan Điển trong khí hải, vậy có gần trăm căn tướng ma giác, bất quá hắn vẫn chưa tướng chi tặng cho chư trưởng lao đám người, chiến lược chưa đến, được nhiều lắm ngoại lực cũng không phải là chuyện tốt, hơn nữa, Thanh Vân Tông mọi người cũng không thấy hội tiếp thụ, kính lễ là một chuyện tiếp thu tặng cho lại là một chuyện khác. Bạch sát tướng giáp, mặt trên dấu vết có các loại đạo văn, câu thông chư thiên, có không rõ sức mạnh to lớn, thấu phát xuất một cổ thần dị ý nhị. Tướng giáp ra thân, hai gã thanh vân tông trên người trưởng lão, nhất thời dâng lên một cổ mạnh mẽ đạo tức, để thăng gấp bốn chiến lực, hôm nay, kinh lịch một tháng rất chóc, hai người chính là gặp phải một ít thoát thai trung cảnh tiền bối tán tu, cũng sẽ không sợ hãi, không nói chiến thắng, chí ít không có rơi xuống hạ phong. Bảnh, một cây bích thanh sắc, dài đến hai trượng ma góc đến nội trên này, phát ra trầm Vương giáp Thú ma vương một sừng. Đây là Thanh Vân Tông bộ Thanh Vân, tứ đại thiên cung, sát thân hỏa vô mệnh, chính là bỏ mạng ở trên tay hắn, bị lượng thương Chu Diệt. Cứ nhiên giết một đầu thú ma vương. Bực này chiến lực, sợ là không ở Phong Ma cung 15 tiên vuông dưới. Mười tên lao đạo rốt cục lộ ra dị sắc, bọn họ thật sâu nhìn bộ Thanh Vân liếc mắt, một tên trong đó lao đạo mở miệng, đích thật là vừng giác, là một cái hổ ma vương, người có thể được vừng giác, Phong Ma điện cũng chỉ có hai quyển vương giác. Lao đạo đưa tay nhất triều, nhất kiện huyết sắc giáp nhất thời xuất hiện ở nội thai trên. Huyết sắc thiên giáp chất chứa thần lực Nó huyền phụ tại nội thai trên không nghe theo thác tại bất kỳ lực lượng nào từng cái đạo văn dấu vết trên đó dường như tiên tích vượt vòng quanh chư thiên đường viện, tự nhiên tản mát ra một cổ khiếp người khí cơ đây là vương Giáp khí cơ này tuyệt đối có thể để thăng gấp 6 lần chiến lực đây chính là gấp 6 lần chiến lực thoát thai sơ cảnh được tuyệt đối có thể chiến thoát thai hậu cảnh bộ Thanh Vân đưa tay như cẩm vương giáp vậy mà chiến minh đứng lên dường như sinh ra linh xỉn giống nhau Vương Giáp có Linh chỉ có chân áp nó mới có thể ngự xử lao đạo kia kinhnh giải thích rõ đồng thời nhìn về phía bộ Thanh Vân hứng Bộ Thanh Vân cười nhạt một tiếng, giờ khắc này, tự trong cơ thể hắn, truyền ra hoang thú rít gào chi âm, đây là một cổ cực kỳ cổ xưa thu âm, giống như vượt qua thượng cổ thời không hàng lâm tới, trong sát na sông vào cái này vương giáp trong. Chiến minh thanh lập dựng, vương giáp cư nhiên tự động dâng lên, rơi xuống bộ Thanh Vân trên mình. Nhận chủ. Có đạo giả kinh hô, chính là 10 tên lão đạo, cũng là lộ ra vô cùng kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên bộ Thanh Vân dễ dàng như vậy liền khuất phục vương giáp, làm bọn hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương giáp ra thân, tự bộ Vân trên mình, vẫn chưa lộ ra mảy may khí cơ. Thế nhưng rất nhiều đạo giả đều cảm nhận được áp lực, đây là một loại tới tâm thần cảm ứng, rất khó tưởng tượng, nếu là bộ Thanh Vân xuất thủ, tới cùng hội có thế nào uy năng. Bạch, lại là một cây vương gốc hạ, thành thanh hắc sắc, dài đến 2 trượng hơn, Ma Giác dữ tợn, lộ ra sát khí lệnh rất nhiều người kinh hãi, thế nhưng lúc này, phong ma điện trông cũng là không người lên tiếng, cũng không có người lộ ra mảy may kinh ngạc chi sắc. Như vậy bước trên vương giả đường sát thần chi vương, nếu là đều đổi lấy không được nhất kiện vương giác, bọn họ mới có thể chân chính kinh ngạc. Cuối cùng nhất kiện Lao đạo mở miệng, hắn đưa tay nhất chiêu Kiện thứ hai huyết sắc vương giáp nhất thời xuất hiện ở huyết nổi trên đài, cuối cùng nhất kiện liền tặng cho Dụ huynh. Có tiếng âm tự Phong Ma ngoài điện văng lên, kèm theo vài đạo tiếng bước chân, cái này vài đạo tiếng bước chân không phải rất nặng, nhưng là lại tựa hồ chất chứa có một cổ kỳ dị vận luật, mỗi một bước đều đập tại lòng của mọi người thần thượng, mấy bước sau đó, Phong Ma địa tròng, nhất thời có đạo giả kinh chịu không nổi, miệng phun lục huyết, khuynh chân, câu thông hành chúc lại áp khí thân. Vương giáp, có tán tu kinh hô, Phong Ma ngoài điện, có huyết quang tràn vào, tựa hồ một cái xích hà, kèm theo một cổ sâu nặng như sơn sắc khí. Một gã thanh niên đi nhanh bước vào, hắn một đầu tóc tím, căn căn nóng ánh, hai mắt thấu tử viêm, lôi quang lưu chuyển. Có vương giáp ra thần, tay hắn nắm một cây trượng trường một côn, cái này một côn có cánh tay đồ, mặt trên dấu vết có một đạo đạo lôi văn, có tử sắc Thiên Lôi tại trên đó lưu chuyển, thấu phát xuất một cổ đáng sợ thiên uy. Người này dáng người cực kỳ hùng tráng, long hành hổ bộ, đi tới lúc đó bệ nghệ tất cả nhân, mắt nhìn thẳng, trực tiếp rơi xuống huyết nội trên đại. Phong Ma cung thập nhị vương, tiên tổ tử gia, Tử Thiên Lôi. Vị này chính là không dễ trọng, 15 đại thiên vương. Phía trước Tam đại thiên vương chính truyền thế vương giả, mà khắc thập nhị đại tiên vương, nghe đồn chung cũng đều bước lên vương giả đường, bọn họ quanh năm tại phong ma trong dãy núi chấm giết, thủ hạ bỏ mình ma binh, đều sổ lấy thập và kế. Hơn nữa, cái này Tử Thiên Lôi sư phụ, chính tiên tổ tử ra một gã thái thượng tôn giả, bán tiên cường giả, đối kỳ cực kỳ xuất thái. Rất nhiều khả năng đại chiến, cái này để thiên tại phong ma thành xính uy, 15 đại thiên vương quanh năm lần nữa chấm giết, lúc này đây, cái này Tử Thiên Lôi là muốn sát uy phong của hắn. Tứ đại tiên cung, thậm chí chư thế lực đạo giả trong lòng đều là hết lớn rốt cuộc có cường giả xuất thủ sao? Giết hắn, nhất định phải giết cái này Tề Thiên. Bằng không khó khăn khan giải mối hận trong lòng. Thiên đao vạn quả, người này cần phải thiên đao vạn quả. Từ Thiên Lôi đi tới, tại Tề Thiên đám người mười trưởng chô đứng nghiêm, hắn trực tiếp triệu ra một cây đen kịt vương giáp, hướng phía huyết nội thai trên ném đi, lấy đưa tay nhấc cầm, có lôi quang tại chỉ trưởng trong lúc đó chất động, hướng phía huyết sắc vương giáp chụp tới. Chương 64, Sát tu. Phong Ma Điện. Tiên tổ tử ra một gã bức trên vương giả đường thanh niên cường giả đến, vì Phong Ma cung 15 đại thiên vương chí nhất. Hắn cực kỳ cường thế, Mục Sinh lôi mang, Tử Tinh ánh, Long Hành hổ Bộ, bệ nghệ tất cả nhân. Ở bên cạnh hắn, Đồng Dạng có một gã thanh niên, người này một thân bạch sắt tướng giáp, vì Phong Ma cung một gã thiên tướng, xuất từ tiên tổ dục ra, thân phận vậy cực kỳ bất phàm, Đồng Dạng xuất từ dục ra một gã thái thượng tôn giả môn hạ, mặc dù không phải Phong Ma cung 15 đại thiên vương chi thế, nhưng hôm nay xem ra, Phong Ma cung sắp sửa sinh ra thứ 16 danh thiên vương. Tiên tổ dục ra, dục W. Đây cũng là một cái đã biết được sát thần chi vương, tại Thang Long Bảng thượng lưu danh, lúc này cùng Tử Thiên lôi đồng thời bước vào Phong Ma điện. Rất nhiều người đều ở trong lòng suy đoán, Phong Ma cung rốt cục có Thiên Vương không nhịn được. Mà sau đó, cũng là không ngoài sở liệu, Từ Thiên Lôi xuất thủ, hắn tung một cây vương rất hậu, trực tiếp nhắm cầm, không chút nào hỏi đến tể Thiên đám người ý tứ. Huyết dục trên này, Vương Giáp rung động, cũng bị dẫn động. Ông, có kiếm rít tiếng văng lên, không có chút nào dấu hiệu, Từ Thiên Lôi trước mặt mấy trượng chân không giạn nước, nhắm cầm đại thủ vậy đường không ngừng. Người dám ngăn trở ta? Từ Thiên Lôi trầm giọng nói, hắn thi ánh, lộ ra lôi quang, trong tay nhất cây cồn gỗ rơi xuống đất, có sấm rền nổ vang, trấn nhập trong lòng mỗi người. Côn thân lôi văn chớp động, hầu như muốn phủ doanh ra. Tề Thiên không nhìn hắn, trực tiếp đưa tay bắt lại vừng Giáp, Âm Dương Đại Đạo câu động, trong nháy mắt trấn áp, luyện hóa vào cơ thể. Hoàn toàn không để vào mắt, ngay trước mặt của mọi người luyện hóa Vung Giáp, Tề Thiên đương nhiên, làm Tử Thiên Lôi toàn thân lôi quang đại thịnh. Đây là ngay trước mặt của mọi người vẽ mặt, người muốn vừng Giáp, ta trước mặt luyện hóa, thứ tự đến trước và sau, căn bản không cho bất cứ cơ hội nào, không có chút nào khiêm lượng, vậy căn bản không sợ. Mà càng làm phong ma điện mọi người khiếp sợ lạ, Thiên sau đó giơ tay lên chỉ hướng Tử Thiên Lôi hai người, lạnh nói: lại là cũ kiểu đoạn, đây cũng là tiên tổ thế gia gương mặt sao? Hay là muốn cho ta cùng cái gọi là gia vai phủ đầu, nói cho chúng ta biết tân nhân muốn thu liễm, ở đây là của các ngươi thiên hạ. Ngươi dám vọng luận ta tiên tổ thế gia? Tử Thiên Lôi trừng quát, hắn tiếng như kinh lôi, Thiên Lôi đại đạo dung nhập đạo thân, chấn được rất nhiều nguyên bản khoanh chân trên mặt đất đạo giả lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, hầu như toàn bộ huệ bại xuống tới, tâm thần toàn bộ bị thương. Ta nói chỉ là nói lý, đại đạo cần hữu lý trấn áp. Rất nhiều đáng tiếc, tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, hết thảy đều là hư vọng, Tử Thiên Lôi cờ nhạt Ngươi phong mang rất nhiều thịnh, nghe đồn chung bước vào hợp đạo cảnh, xem ra vậy là sự thật, bất quá, chớ có cho là bước vào hợp đạo cảnh, ngươi là được vấn đỉnh Thăng long bảng, tiên thiên kiếm thể, là không, có tiền lộ, không bằng lưu ngươi tàn cục, cho ta vương giả đường ra chuyên thêm gói, ngươi đã muốn bước vào hợp đạo cảnh, sợ là kiếm thể hạ nhất kiếp, liền vì thiên lôi kiếp. Cùng với chết ở thiên lôi kiếp hạ, không bằng nhượng ta đại thiên hành phạt. Cái này là một gã chân chính chuẩn vương giả, tử thiên lôi toàn không cố kỵ, trực chỉ bổn nguyên, muốn lại thiên hành phạt, thiên ra đi. Xem ra sát kích cảnh hầu còn chưa đủ, là một đăm kích Cần phải có hùng kích huyết tế mới có thể trấn áp những thứ khác hầu tử. Bộ Thanh Vân gật đầu, hắn chỉ hướng dục đông lưu, "Đạo, cái này bạch tráng kích ta tới đổ, cái kia tử mao tạp giao hàng, ngươi tới đổ Tất cả nhân dạy ra, lời này quá kinh người không kiêng nể gì cả đến Tột đỉnh, không người nào dám tin tưởng lỗ thai của mình, chính là huyết dục sau đài mười tên lão đạo, cũng là hơi mặt đỏ, trẻ tuổi tranh chấp, bọn họ vô pháp can thiệp, thế nhưng Bộ Thanh Vân lời ấy, cũng là nhượng trên mặt bọn hắn không ánh sáng. Vô luận là dục đông lưu, còn là tử thiên lôi, đều là mặt đỏ lên, bọn họ thân là nhất đại nhân tuyển, trẻ tuổi kiêu sở, đi tới tại vô số cùng thế hệ cường giả trong, trước kia cũng từng đà sanh đả tử, ác ngôn chiến đấu kịch liệt, thế nhưng tượng hôm nay như vậy nhục nhã, cũng là chọn đời không có. Mà lúc này, Tề Thiên tiếp lời nói, hắn giọng nói tương đối yên tĩnh, tựa hồ chỉ là tại trình bày một sự thật. Ngươi không cần như vậy, tại phạm tục, quả thực không có như ngươi vậy tích phẩm, nếu như không phải tạm giao hàng, vậy cũng có thể chính là một cái sản phẩm mới chủng, chỉ là giết ngươi sau đó, sợ là rất khó mở rộng. Lựa cháy đổ thêm dầu. Cái này tuyết, không phải nhất chất du, mà là đủ để lấp đầy ngũ hồ tứ hải Quá tổn, căn bản không lưu nhất điểm mặt, triệt để sẽ rách ra mặt. Tử Thiên Lôi mắt bước lôi hỏa, nộ khí đều sông lên bách hội, phong ma điện trong nhiều người như vậy, nếu không phải tại chỗ rửa nhục, sợ là không ra nhất thời được khác, sẽ gặp lời đồn bay lở trời, nhất truyền trong truyền, thanh danh của hắn liền triệt để túi. Ta muốn giam cầm ngươi, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi, ta cần tận trọng đời, tìm lần các loại phương pháp tới giam vật ngươi, nhượng ngươi biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Thiên Lôi Đoạn Sơn. Tử Thiên Lôi động thủ, hắn xuất thủ như điện, trong tay một cuốn lao ra lôi văn, diễn hóa xuất đạo chân khí tức. Dĩ nhiên là một ngụm nửa bước chân binh. Cái này một côn kinh thiên, trong nháy mắt phổng lớn vì mười trượng cao to, giống như một căn thiên trụ nghiền ép rơi xuống, tử sát thiên lôi tại côn thân quấn, thiên lôi đại đạo hiện hóa, triển lộ ra vô tận lôi hải, một côn này, lực có thể đoạn sơn, là một môn giết chóc binh pháp, uy năng chi thịnh, chính tiên tổ tử ra lại một môn trung thần thông lôi kiếp thuật biến thành, có thể câu thông lôi kiếp lực, đại thiên hành phạt, là một môn thập phần đáng sợ giết chóc binh pháp. Liệt tiên, kiếm ra khỏi vỏ, hóa xuất hoàng kim kiếm, tang lên, tệ mấy mấy trượng cao hoàng kim thần kiếm xé rách thiên địa, đây là một cổ thập phần đáng sợ kiếm thế, phong ma điện chư đạo giả kinh hãi chật lui, đại chiến rất nhanh bạo, không, có ai tưởng bị lan đến, đây là chuẩn vương giả chi tranh, chỉ có thể đứng xa nhìn, không phải sát thần, đều không thể tới gần, cũng bị vô tận đại đạo cùng kiếm thế nghiền thành bột mịn. Loang xoang, côn kiếm tương giao, sinh ra đại ba lan, chân không lấy hai người vì trung ương, mảng lớn vỡ nát ra, phong ma điện chúng nhân tái không dám dừng lại lưu, hướng phía ngoài điện bay ngược. Phong ma điện điện bích, ma giác bong bong, tựa hồ ngưng tụ thành nhất tòa đại trận. Có vô hình sức mạnh to lớn tại điện Bích Thượng lưu chuyển, Vân nát chân không đánh, nhất thời yên diệt không thấy, căn bản vô pháp tổn hại kỳ mẩy may. Chút bản lãnh này, cũng muốn bắt ta, người hay nhất vận dụng vương giáp, bằng không hôm nay người liền muốn tiêu chủng. Ngươi dám coi ta gấp 6 lần chiến lực. Thiên lôi đỏ rang. Từ thiên lôi triệt để nổi giận, nhất côn cư nhiên không có đẩy lui kẻ thiên, hắn nắm côn hổ khẩu đều tê dại, đối phương tựa như một khối thân thiết, cứng rắn đến không giống người, căn bản khó có thể động động. Gấp 6 lần chiến lực thi triển, Tử Thiên Lôi trên mình, huyết sắc vương giáp phụ doanh lên đạo văn. Hắn khí tức quanh người tăng vọt, giờ khác này đạt tới một cổ không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn lần nữa nhất côn ném hạ, giống như nhất phương thiên khung trấn áp xuống tới, có thiên trụ đứt đoạn, lật úp chấn lạc, chân không nghiền nát, sinh ra nát bấy chi thế. Một côn này, đủ để trấn sát thú ma vương. Huyết dục sau đài, 10 tên lao đạo thần sắc không sợ hãi, thế nhưng trong mắt vậy lộ ra một chút ngưng trọng, hiển nhiên, từ Thiên Lôi một côn này, đã có thể khiến cho bọn họ coi trọng. Đồng thời, bộ Thanh Vân vậy triệu ra Huyền thường, cái này khẩu nửa bước chân binh mới vừa ra thế, cũng là rung động rất nhiều người. Dục Đông Lưu đồng dạng gọi ra một ngụm nửa bước chân binh, làm một căn kim dương trưởng tiên, kim hống sắc trưởng tiền chất chứa kim dương đạo chân, diễn hóa xuất một luồn quy tắc khí tức, hai cái nửa bước chân binh diễn hóa giết chóc binh pháp, thượng cổ thú âm không dự, rất nhanh độ tiên. Mà giờ khác này, Tề Tiên đánh ra cựu bộ chiến lực, thoáng cái đè thẳng tới trước cựu bộ chiến lực, lúc này, hắn khí tức trên người quả thực nghe rộn cả người, bàng bạc sinh mệnh tinh khí ở trong người bắt đầu khởi động, xuất kinh hãi hãi lãng vậy tiếng đánh, tựa hồ kinh đạo phách ngạn, trăm trưởng hoàng kim thần kiếm tại phong ma điện trong hư thế, đây là kinh người nhất kiếm. Trăn cái tách ra chân không, chân không nát bấy chi thế càng tăng lên, có phần hóa thiên địa, quay về. Hỗn độn ý cảnh, không có khả năng, tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực. Thử Thiên Lôi hét lớn, người che giấu tu vi. Hắn không thể tin tưởng, Hoàng Kim Thần kiếm rít hung, kiếm cương xuyên thủng, cái này thiên trụ vậy lôi văn trưởng côn nhất thời bị nhất kiếm đánh bay, thần kiếm không ngừng chém xuống Tử Thiên Lôi đầu. Có huyết phun tung tóe, nhuốm đỏ phong ma điện, mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí tự Tử Thiên Lôi trong cơ thể lao ra, hóa thành ngũ điều tinh long, có huyết quang nhân luận, đúng là hướng phía đầu lâu kia phóng đi muốn quá huyết tụ nhận, diễn hóa xuất đạo huyết mà thôi, tối đa tinh khí cường thịnh, không tới hoán cốt cảnh, đạo cốt không thay đổi, làm sao tích huyết trong sinh." Tề Thiên cười nhạt, hoàng kim thần kiếm chấn động, nhất thời liền hồn phách đều chấn thành phân vụ, Vương Giáp rơi xuống đất, bị hắn nhấc cầm, rơi xuống trong tay. Bị giết? Làm sao có thể? Vương Giáp gấp 6 lần chiến lực, lại còn là bị giết. Phong Ma điện từ phương, có tiếp cận đẳng vân cảnh đỉnh phong, thậm chí là thoát thai cảnh đạo giả vẫn chưa rời khỏi, bọn họ nhìn thấy cái này một màn kinh ngợi, rung động trong lòng khó có thể phụ. Cái này Thiên thật chẳng lẽ chính là tuyệt thế đạo tài? Không phải là là đại nhân vật gì chuyển thế trọng sinh. Như vậy chiến lực làm bọn hắn theo không kịp, bước vào hợp đạo cảnh, lẽ nào là được để thăng chiến lược trí trình độ như vậy. Quá kinh người, Phong Ma cung thập nhị thiên vương, một cái bước trên vương giả đường sắt thần chi vương, liền như vậy bị giết, vương giáp gấp 6 lần chiến lực đều không đỡ được, có không thể vượt qua địa chiến lệnh. Chiến lực tối thiểu chiến lệnh gấp đôi. Lúc này, huyết Dụ sau đài, một gã lao đạo rốt cục mở miệng, những thứ này thái thượng cấp nhân vật mục quang như thế nào lợi hại, liếc mắt liền đoán được Thiên hai người chiến lệnh. Mặt khác tên lão đạo cũng là cau mày, như vậy chiến lực Nếu là có nữa vương giáp tại thân, sợ là thật có thể thành cựu vương giả vị, chỉ ít không gì sánh được đến gần vương giả chiến lược. Hợp đạo cảnh, như vậy một cái truyền tự thượng cổ truyền thuyết, lần đầu tiên bị chúng nhân coi trọng như vậy. Tiên tiên kiếm thể, chính là tại cổ điện trung chiến lược kia người, đồng cảnh trên đời vô địch, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp nghịch tiên đến trình độ như vậy, chỉ có hợp đạo cảnh mới có thể giải thích toàn bộ. Phúc! Lúc này, lại một cái đầu lâu xuống hạ, máu loang phun tung tóe, bộ thanh vân nhuốm máu mà đứng, huyết sắc vương giáp chấu đạo tướng, thần thương tích huyết, dục đông lưu bị đổ tại chỗ, hình thần câu diệt. Đến tận đây, một cái gần đạn xanh phong ma cung thiên vương bị đồ, liền cả thập nhị thiên vương, vậy bỏ mạng ở phong ma điện trong. Thiên, phải đổi. Con đưa lại đạo giả trong lòng vang lên đồng dạng thanh âm. Đệ nhất càng đưa lên, hôm nay canh tư, cầu vẽ tháng, phiếu đề cử, cuối tháng, mọi người đứng vương cát. Chương 65, ba đại vương giả. Thiên, phải đổi. Phong ma điện, gần như lưỡng tôn phong ma cung thiên vương ngã xuống, cửu đại thiên đỉnh, trẻ tuổi hai gã tuyệt đỉnh cường giả nuốt hận, tang thân tại phong ma điện trong, đầu đoạn hồn điêu. Đây là tin tức ký người giống như tại trong nửa canh giờ chuyển khắp phong ma thành từng góc. Vô số thạch huyết chung, có đạo giả đi ra, bọn họ ngước nhìn trời, âm u thiên cung thượng, nguyên bản bởi vì ma vân tiếp cận hơi mù càng thêm sâu nặng. Chư thế lực im lặng, phen này đã có chỗ bất đồng, ban bắc phong ma thành thành tường nhuốm máu, rất nhiều đạo giả đi qua, nghỉ chân, coi trọng hai mắt, trong lòng bọn họ biết được, sợ là tại thú ma đột kích trước, từng có một hồi đại chiến rung động cả tòa phong ma thành. Một tòa thạch huyết trùng, Tề thiên đám người ngồi xếp bằng, bọn họ có 3 ngày tu dưỡng thời gian. Thạch chỗ sâu, Tề thiên khắp người kim mang vỡ ra, Mỗi một tấc vàng mang đều ẩn có long rít có tiếng, cái này long rít thanh tuy rằng không cao, thế nhưng trong đó lại ẩn có một cổ rộng lớn rộng dai chân long khí tức, hơi thở này không giống trước mờ nhạt, đã triệt để ngưng hình. Nửa ngày, Tề Thiên luyện hóa trước thu lấy đến long mạch khí, kim long triệt để sinh ra lục trảo, đồng thời hiện ra thứ bảy trảo hình thức ban đầu, mà cuối cùng chu diệt từ thiên lôi, lấy được một con rồng tích đúng là sinh có thất trảo, đây là kinh người long mạch khí, đủ hao tốn hai ngày, Tề Thiên mới tướng chi triệt để luyện hóa, đến tận đây, hắn long sinh thất chảo, thứ 8 trảo ngưng hình, hắn ẩn ẩn cảm giác được, xương cốt sống chỗ sâu tùy trọng, tựa hồ có một chút kim mang sinh sôi, ẩn thành long hình. Đó là một luồng chân long mạch, chính đang Kim long liên tiếp thành tiểu lượng long tích dấu vết đại đạo, thể thiên ta cái này lần nữa lĩnh ngộ lượng âm dương đại đạo, lũ âm dương đại đạo dung thành nhất thể. Trong chốc ngắn này, cảm thấy, hắn tựa hồ có thể xem thấu này phương địa, không có gì có thể ngăn trở ánh mắt của hắn, tùy thời có thể tiến hành xuyên thủng. Âm dương khép mở là thái cực lũ âm dương đại đạo bắt diễn, cả nhân quanh cố định, lại tràn trận trận thần huy, cái này thần huy vô hình, cũng không bị rực rỡ, chiếu nhập thái quyết chung trong lòng của mỗi người, cái này thần huy chất chứa đại đạo, thậm chí vô hạn huyền ảo, rất nhiều hai nhà đệ tử đều là chìm vào trong đó, đúng là bắt đầu nộ đạo. Đây là một màn kinh người, nộ đạo cơ hội đơn giản không thể được, hôm nay tất cả nhân nội đạo, thức tỉnh lúc, cảnh giới tất nhiên có đại đột phá. Hôm nay, Tề Thiên thần đình trong ngóc, có âm dương đại đạo thôi động, lượng điều âm dương kiếm ngư ôm hết vì từ tự hiện hóa xuất hắc bạch nhị xác. đây là kinh người lỗ sắc, có một cổ to lớn đến vang vọng chư thiên kiếm bay lên, làm Thiên toàn bộ kiếm thể huyết mạch đều sôi trào. Trong ngóc Phi Tiên Thạch lay động, tiên khí rất nhiều thịnh, hồ phách vậy thạch tân trùng, tiên ảnh xoay người, tựa hồ có mục quang xuyên thấu hư vô, vượt qua thời không hàng lầm xuống tới, đây là một cổ vô thượng uy nghiêm, muốn đem thái cực kiếm đồ đánh phá, không đồng ý thành hình. Ông. Lúc này, luôn luôn yên lặng hoàng kim huyết cũng là thần mang đại phóng, nó bay thẳng đến phi tiên thạch đánh tới, giống như một tòa thái cổ thần sơn trấn lâm xuống tới, có một cổ sâu nặng mà cổ xưa khí cơ thấu ra. Oeng. Phi tiên thạch rung mạnh, tại trong góc bị độ suất rất xa, tiên khí ảm đạm đứng lên, chợt mà, tướng hoàng kim huyết hóa thành một tầng huyết màng đem toàn bộ bao vào. Trong chốc nhoáng này biến hóa vẫn chưa ảnh hưởng Tề thiên, giờ này khắc này, hắn lâm vào bước vào tiên đồ hậu lớn nhất một lần nộ đạo. Thần Huy không giúp, Tề Tiên cả nhân huyền phù dựng lên, ngồi xếp bằng tại trong hư không, hắn tựa hồ một cái thần linh, như một cái Phật Đà, cả người tán hoàng kim thần mang, phong mang cũng biến thành ôn hòa đứng lên, lại càng thêm to lớn, khí cơ thu liễm, khó có thể tin, nếu là triệt để bắn ra, tới cùng hội đạt trí trình độ nào. Cuối cùng nửa ngày, Phong Ma thành trong dị thường địa lặng, Phong Ma cung chư tiên vương luôn, luôn chưa từng hiện thân, chư thế lực đều là đang suy đoán. Đây là vô cùng độc nhã, nhất định phải có phản ứng." Đồng thời, bọn họ vậy tâm sinh cảm thán, không nghĩ tới ngày trước kiến Lặng Thành Vân Tông, nhưng ở hôm nay xuất hiện nhân vật như vậy. Nhất kiếm đồ chư hùng, kiếm diện chuẩn vương giả, triệt để bước trên vương giả đường, rất nhiều khả năng tại tương lai không lâu thành tiểu vương giả. Cận cổ tới nay, mỗi một buổi, không sai biệt lắm chỉ có cựu Đại Thiên đỉnh có thể xuất hiện nhân vật như vậy, thậm chí mỗi một buổi vậy không xảy ra mấy người, còn giữ lại, chỉ có Thiên Cung thế lực lúc cách mấy nghìn gần vạn năm, khả năng xuất hiện nhân vật như vậy, đều là mấy nghìn năm không ra tuyệt thế đạo tài, hoặc là một ít lãnh đời chuyển thừa có trẻ tuổi thu được kinh thế kỳ ngộ, vậy có thể bước trên như vậy vương lộ, bất quá cận cổ thập văn niên, có thể đến được trên đầu ngón tay, đến cái này đồng lứa, liền chỉ điểm một cái tiêu giao vương, hố sát thiên hạ, mai táng chư thế lực không ít cường giả. Ma Vân tiếp cận, lại một tràng đại chiến gần đến, bất quá cùng trước bất đồng, lúc này đây, Ma Vân dị thường phải ngưng tụ, thiên cung thượng ma khí hầu như ngưng kết thành thủy, nhỏ giọt xuống. Nuốt máu đầu thành thượng, một ít tiền bối tán tu cao mày, bọn họ thần tình ngưng trọng, bọn họ ở đây trà trộn mấy chục gần trăm năm, biết được rất nhiều ẩn ý. Một ít vốn là muốn muốn xuất thành tán tu, đều là nhẫn mại xuống tới. Phong Ma điện nhất phiến yên lặng, Cửu Dương Sơn cũng là dị thường trầm tĩnh, liền liền toàn bộ Phong Ma thành, vậy từ từ yên tĩnh lại, đây là một loại đáng sợ bầu không khí, trẻ tuổi rất nhiều người bắt đầu hoảng hốt, cảm thấy tướng có đại sự sinh, cái này so với bọn hắn sơ chí lúc còn đáng sợ hơn rất nhiều, tụ hồ có một cổ vô hình lực áp chế tâm thần, liền hô hấp đều ngừng trệ. Cái này nửa ngày tụ hồ rất dài, trẻ tuổi không ít người sống một ngày bằng một năm, bọn họ cảm thấy mặt nhiệt buông xuống, mỗi người đều rất nhiều nôn nóng, không thấy trước tâm cảnh, mơ hồ có ma chướng xí sôi. Đương Ma Vân Triệt để bao phủ Phong Ma thành trước mấy ngàn giặm đại địa, Cửu Dương sân thượng, rốt cục có nhất phiến Minh Huy Hoàng Bạch mang bay lên, tại phía trước nhất, còn lại là 14 đạo huyết mang. Tới. Phong Ma thành trong, trẻ tuổi tâm thần chực nhảy, Phong Ma cùng Cửu Đại Thiên Đình trẻ tuổi trí cường giả rốt cục hiện thân. Mấy trăm bạch mang, chính là mấy trăm tướng giáp, đây là một màn kinh người, Cửu Đại Thiên Đình nội tình khó có thể tưởng tượng, phía trước nhất, 14 đạo huyết mang phá không, mỗi người bọn họ mở xuất một cái chân không lộ, ngữ không tới. Tây thành đổ thành, chứa nhiều đạo giả nhộn đường. Vô luận là tán tu còn là chư thế lực đệ tử, tại đây cổ to lớn hồng lưu trước mặt, đều là không xanh được mảy may chống lại chi tâm. Sắc khí quá nặng. Sắc khí hầu như tại mỗi người toàn thân ngưng tụ, hóa thành thực chất, hiển hóa xuất các loại dị tượng. Dục ra thiếu tiên chủ dục trung đỉnh, thử ra thiếu tiên chủ tử đế, hậu ra thiếu tiên chủ hậu thiên cung. Đây là Cửu tọa Thiên đình hiện thế Tam đại vương giả, còn có người thượng đang suy đoán trong, bất quá hôm nay xem ra, thập đại vương giả, sợ là Cửu tọa đình muốn chiếm đi một nửa nhiều. Mấy trăm đạo thần quang rơi xuống đất, toàn bộ phong ma thành đều ẩn ẩn rung động. Đây là nhất cổ uy thế vô hình, nung tụ toàn bộ phong ma thành một quang, đây là cửu tọa thiên đỉnh trẻ tuổi nhân kiệt, gần như hơn phân nửa hội tụ nơi này, bọn họ uy nghiêm rất nhiều thịnh, đều là người mang đại khí vận, có hơn phân nửa nhân thân chỗ thăng long bảng thượng. 14 đạo huyết mang càng cường thịnh, hầu như mỗi một tôn tiên vương đều là lộ ra trùng thiên tinh khí, bọn họ uy nghiêm như ngục, đều là nhân trung trì lòng, thiên vương giáp đạo văn dấu vết, bọn họ sừng sững tại phía trước nhất, hội tụ gần như cựu thành một quang. Dục Trung Đỉnh, Dục ra thiếu tiên chủ, hắn người tu trưởng, như mực, căn căn nóng ánh, lộ ra một cổ sâu nặng đạo tước. Đầu thành Hàn Phong lạnh tấu xương, nhưng không cách nào gợi lên hắn một cây ti, hắn hình dạng tuấn dũng, mục quang trầm ngưng, tựa hồ hội tụ cựu thiên tinh quang, đứng ở đầu thành thượng, tựa như thiên giới thần tử lâm thế, nhất cử nhất động, đều là chất chứa đại đạo, toàn thân đạo tức cường thịnh, dường như đại đạo hóa thân, đây là một loại đáng sợ cảnh giới. Lão 14 bỏ mình sao? liền hồn bài đều vỡ nát, bỏ mình đạo tiêu. Tựa hồn là cái kia tiên tiên kiếm thể, hình như nghe nói, bước chân vào hợp đạo cảnh. Từ gia thiếu tiên chủ tử đế, hắn vóc người khôn ngo, mắt như thần tinh, cơ thể chấu tử mang, toát ra một cỗ khắc thượng thần quang. Ở trong tay hắn, nắm một thanh trượng, cao tự sắc cự truy, cái này cự truy có lôi quang chất động, đạo chân khí tức hầu như diễn hóa đến mức tận cùng, có quy tắc khí tức lộ ra, tự nhiên ngưng tụ thành nhất phương chân không thế giới, không vào phạm tục hư không. Lúc này, hắn mở miệng, giọng nói rất nhiều tùy ý, "Đạo, hợp đạo cảnh, tuy rằng cường thịnh, nhưng cũng không phải không người đạt được, người này quá mức, lập tức muốn đại chiến, sợ là có ma hoàng xuất thế, hay là trước giết hắn, miễn cho đêm dài nhiều ngộng, ảnh hưởng hăng hái." "Từ đế, ngươi muốn động thủ sao?" Hầu Thiên cung mở miệng, hắn vì hầu gia thiếu tiên chủ chế tuổi chân chính vương giả, quanh người hắn thấu khí mang, đúng là tràn một cổ khắc thường phong mang khí, cái này phong mang không gì sánh được phong duệ, xuyên thủng toàn bộ, hắn đứng ở đầu thành, phía trên gần ngàn trượng không khí đều bị xuyên thủng, ngưng tụ thành một đạo chân không khí trụ. Từ đế cười khẽ, hắn không gì sánh được bá đạo, nhìn về phía hậu thiên cùng, "Đạo, thế nào, ngươi muốn cùng ta tranh đoạt sao?" Tranh đoạt, nhưng thật ra không có như vậy cần phải, chỉ là, người này tựa hồ liên lụy đến nhất vài thứ, đến nay còn hơn không có tin tức, cho nên, người hay nhất hay là trước hành trấn áp, nhốt lại, không nên giết tử, bằng không Điều này đầu mối, liền triệt để chặt đứt. Đầu núi, dục trung đỉnh lộ ra nghiền ngắm sắc, nhìn về phía hậu thiên cung, hậu minh là muốn so cùng sao? Hậu thân cung, là Nhật Tiễn, cũng đã yên lặng rất lâu rồi. Hậu thiên cung không nói, tử đế rất nghiêm túc địa nhìn hắn, một lát sau, hắn cười to lên, đúng là dẫn tới trên 9 tầng trời lôi vân hội tụ, kinh lôi nổ vàng, chấn động không thiên. "Hảo, nhân ta cho người lưu một mạng, hợp đạo cảnh, ta cũng không muốn đơn giản giết chết, ta sẽ giam cầm hắn, cách mỗi nửa năm cùng hắn giao thủ, chỉ là, hy vọng hắn có thể có điểm tâm khí, không muốn phăng cái liền cho ma không có." Bằng không sát sớm, ngươi vậy không hoán ta được. Những người khác đâu? Một gã thiên vương mồm miệng, xuất từ tiên tổ thành ra, mặc dù không phải thiếu tiên chủ, thế nhưng thân phận vậy cực kỳ tôn sủng, chiến lược kinh người, không người dám dò xét. Tự nhiên là toàn bộ giết, tử đế xoay người, tiên thiên kiếm thể có thể tạm tránh vừa chết, những người khác, cùng ta cần gì phải? Tử xác cự truy rơi xuống đất, có lôi đình chi âm, hắn không có chút nào che giấu, một lời trong lúc đó, liền định nhân sinh tử, rất nhiều tiền bối tán tu được, đều tâm sinh hàm ý, thực sự quá đạo, căn bản không lưu nhất điểm chỗ trống, vật tận kỳ dụng. Phần 2 đưa lên, điểm thứ 3 tả hữu, cầu vẽ tháng, phiếu đề cử. Hôm nay canh tư. Chương 66, chín ngôi sướng. Thăng Long bảng, Tam đại vương giả hiện thế, vì Tam đại tiên tổ thế ra thiếu tiên chủ. Bọn họ tập hàng vạn hàng nghìn tiên quang tại một thân, mới nhất hàng thế, liền tác động rất nhiều người tâm, hôm nay trưởng thành, càng là dẫn động đông thổ phong vân, Du ngoạn Sơn thủy vương vị, thành vi trẻ tuổi chí cường thập vương. Đầu thánh thượng, chư thế lực đệ tử trong lòng phát lệnh, cường giả như vậy, không cần phải nói đại chiến, chính là đối mặt, cũng sẽ tiêu hao tâm thần, khó có thể tự giữ, không chiến tự tan. Từ gia thiếu tiên chủ từ đế, hắn tựa như một cái lôi thần đi tới hậu thế lúc đó, trong tay một ngụm to lớn lôi truy chạm lộ ra đạo chân khí tức, hầu như tiến hóa trở thành sự thật binh. Hắn bế nghệ tứ phương, không có kỵ gì, bá đạo không gì sánh được, nói thẳng giết Tề Thiên bên ngoài tất cả nhân, giang cầm tiên thiên kiếm thể, tới ma luyện cảnh giới. Ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Dục trung đình mở miệng, hắn giọng nói đạm nhiên, tựa hồ thờ ơ, cho dù là hợp đạo cảnh, cũng không cách nào ở trong lòng hắn lên nửa điểm gợn sóng. Đây cũng là một loại cảnh giới, bọn họ đứng ở cao điểm, quan sát tất cả nhân đều là bất không coi vào đâu, đây là duy ngã độc tôn cảnh giới, thuộc về vương giả cảnh giới, tiên đạo chi đồ sư vương, mỗi một cái đều đủ để bế nghệ tư phương, tại tương lai quan sát thiên hạ, ai là địch thủ? Nửa canh giờ sau, từ đế cười khẽ, nửa nén hương liền vậy là đủ rồi. Hắn bắt đầu đi tới, mấy trăm thiên tướng tách ra, nhường ra một cái trống lộ, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, tử vũ động, cơ thể tinh hiệp ra, dường như tử tinh giống nhau tinh thuần, hiển lộ ra một cổ tử kim ánh sáng màu, mặc dù nhạt mỏng, lại làm cho rất nhiều người kinh hãi, bởi vì bọn họ nhìn kỹ Liên chứng kiến tử đế đi tới tại trong chân không, toàn bộ nửa điểm đạo lực ra thân, lại làm chân không vật bèo, gần như dạn nước. đây là một loại cường thịnh đạo thể, căn bản không thể tưởng tượng. Nổi. từ ra lôi thần thể, chân chính tiên tiên lôi thể, nghe đồn tại thượng cổ lúc, cũng là có chừng trí cường thể trước, mà khi đó, tiên tiên kiếm thể chưa xuất thế. Đó là lôi thần thể càng mạnh, hay là trước tiên kiếm thể càng tốt hơn? Có đạo giả nghi hoặc, chấn động trong lòng, như vậy hai đại thể chất va chạm, rốt cuộc muốn bắn ra rất mạnh đại chiến, để cho bọn họ tâm huyết đều sôi trào. Tiệt tiên, mở miệng, Cái này trong sân a, cả tòa phong ma thành đều chấn động đứng lên, hắn miệng phun lôi âm, trong tay thiên lôi truy dương động, chân như một cái lôi thần hàng thế, hầu như mỗi một tòa thành quyết đều chấn động, thậm chí có sụp xuống chi âm, một ít đạo giả đi ra thành quyết, bọn họ đầy bụi đất, cũng không dám vọng luôn. Một hơi thở, lượng tức, tam tức. Luôn luôn đi qua thập tức thời gian, lôi âm tải tại phong ma thành trong chậm rãi trừ khử, từ đế mục tấu lôi quang, càn quét tứ phương, hắn chậm rãi cau mày, phong ma thành tuy lớn, cũng là chạy không khỏi ánh mắt của hắn, mà giờ khắc này, hắn nếu không không có cảm ứng được nửa điểm phong mang. Liền liên một gã Thanh Vân tông đệ tử cũng không có nhìn thấy. Tề Thiên, hắn mở miệng lần nữa, lôi đỉnh chi âm càng tăng lên, Trước như vô hạn sấm rền tại thành trong vang lên, rốt cục có đạo giả cấm chịu không nổi, thổ huyết ngã xuống đất, khuynh chân ngồi xuống, khẩn thủ thức hải, không dám nhượng lôi âm xâm nhập. Ước chừng qua 20 thức lôi âm tài lần nữa giật cắt, Tử Đế cau mày, lúc này đây, hắn vẫn không có cảm thấy nửa điểm phong mang. Vậy rốt cục có đạo giả nhận thấy được không đúng, Phong Ma thành trong, chư giả nhìn quét phương, bọn họ nghĩ tới rất nhiều. Chẳng lẽ là tưởng tạm lẫm Phong Ma? Tề Thiên cũng có sợ hãi thời gian, cư nhiên không làm bất kỳ đáp lại nào, lẽ nào hắn không muốn sừng vương, hoặc là nói, hắn sợ, không dám cùng vương giả đại chiến, liền không thành được chân chính vương giả, vốn có cho rằng trẻ tuổi, lại xuất một gã có thể thành tựu vương giả trí cường giả, thật là làm cho nhân thất vọng. Khiếp chiến sao? Rất nhiều người tại truyền âm, bọn họ lẫn nhau nói chuyện với nhau, cảm thấy Tề Thiên sợ là không có lá gan, bất quá bọn hắn ngẫm lại cũng là, tam đại vương giả đồng thời hàng lâm, Tề Thiên không dám xuất đầu, cũng là bình thường. Thật là không dám xuất đầu sao? Có nhân hữu tâm nhân nhận thấy được một kia không bình thường, bọn họ người được một cổ mùi vi bất đồng. Tề Thiên, từ đế lần thứ ba mở miệng, trên 9 tầng trời, có thiên lôi hội tụ, bàng bạc thiên uy bao phủ toàn thành, lôi minh không rực, tại cả tòa Phong Ma thành trong lộ vang, đây là đáng sợ một màn, rất nhiều thành khuyết sợ, Phong Ma thành trong nhất phía lăng, nhưng không thấy Phong Ma cũng có nhân xuất thủ, thậm chí ngay cả nhất điểm thanh âm cũng không có. Đủ tam tập tức, lôi đỉnh tài từ từ tiêu tán, Phong Ma thành trong vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Không dám đi ra sao? Dục Trung Đình mở miệng, hắn hơi nhướng mày, Giọng nói như trước rất nhạt, vốn đang cho là có cái tân nhân vật xuất hiện, bây giờ nhìn, sợ là ta lầm. Tử Đế, ngươi trực tiếp giết sao? Người này, Lưu Chi vô dụ. Hầu Thiên cung mở miệng, hắn rất là trực tiếp, không có nửa điểm chần chờ, chắp tay phía sau, nhìn về phía Phong Ma thành ngoài, mặc kệ cái khác. Khẽ cười một tiếng, Từ Đế mở miệng lần nữa, "Trệ Thiên, ngươi nếu là không đi ra, ta ngoại trừ giam cầm ngươi ở ngoài, mỗi ngày còn muốn tại trên người ngươi cắt một và dao, cắt mãn 365 thiên, hao hết sạch ngươi tinh khí, để cho ngươi tinh tận mà chết." Thanh âm hắn rất là rõ ràng, lôi âm chấn động Truyên khắp phong ma thành mỗi một chỗ góc. Còn, ngươi thành vân tông nữ tu, ta sẽ ném cho thú ma lang lục, những người khác, toàn bộ chém thành thất thất 49 đoạn, đưa đến ngươi thành vân tông tế tổ. Từ đế lăng không mà đứng, hắn giọng nói tương đối yên tĩnh, thế nhưng phong ma thành mỗi một chỗ góc, tất cả mọi người trái tim băng giá, cái này thực sự quá độc ác, bị vẫy mặt càng thêm hung ác gấp một và lần. Thế nhưng phong ma thành trong một ít tiền bối tán tu cũng là biết, cái này Tam đại vương giả là đáng sợ cỡ nào, ở trên tay bọn họ, vẫn là thú ma, qua nhiều năm như vậy, sợ là muốn lấy thập và kế, thú ma vương cũng không biết tại thủ hạ bọn hắn bỏ mình nhiều ít, cũng đã từng cùng ma. Hoàng giao thủ, tuy rằng không thể chiến thắng, nhưng cũng lộ vẻ toàn thân trở ra. Bọn họ có kinh người chiến lực, một ít lao nhân đã ở trong lòng cảm thán, nghĩ đến Tề Thiên cùng bộ Thanh Vân, rốt cuộc thanh niên nhân, không biết tu liễm, quăng nghĩ một đêm thành danh bệ nghệ tất cả nhân, nhưng không có tương ứng chiến lực, hôm nay khi chiến, cái này phải chịu hậu quả, xa xa bất là bọn hắn có khả năng đủ gánh nổi, chính là tông môn tên, sợ cũng muốn một khi bại trận. Phong ma thành rất yên tĩnh, châm có thể nghe, đây là không thể tưởng tượng nổi một màn, lại chân thật sinh. Lạ như trước không, có phản ứng chút nào. Tử Đế sắc mặt có chút khó coi. Dáng không nhìn ta. Lôi Đình lại tới, tại Phong Ma Thành trong nội vàng, càng nhiều hơn đạo giả thổ huyết ngả xuống đất, trong lòng bọn họ ai thán, đây là thai bay vạ gió. Tam thập tức hậu, Lôi Đình tan hết, Phong Ma Thành trong vẫn không có động tính, Tử Đế như mày, lúc này, hắn tập hàng vạn hàng nghìn mục quang tại một thân, cũng là liền nhân ảnh đều kêu không được, trong lòng hắn chậm rãi sinh ra nổ khí, thế nhưng thần sắc cũng là như trước bình tĩnh. Ngươi muốn làm đen rút đầu sao? Ta có thể đáp ứng, bất giam cầm ngươi, trước toàn bộ hủy bỏ. Ngươi đi ra đánh với ta một trận." Thần sắc hắn khẽ động, mở miệng lần nữa, thanh âm chuyển khắp cả tòa phong ma thành. Cái này trong sát na biến hóa, làm rất nhiều người há hốc mồm, càng ngày càng nhiều nhân đã nhận ra không đúng, nhất là tứ đại thiên cung cùng chư thế lực người sống sót, bọn họ cảm thấy cực không bình thường, thì là không phải Tiệt Tiên, một cái thông thường tông môn đệ tử, lúc này cũng muốn sinh ra tức giận, cho dù là bỏ mình đạo tiêu, vậy tuyệt đối sẽ thể sống chết nhất chiến, bọn họ không tin, cái kia sát thần sẽ có khiếp chiến ý, còn hơn như vậy thái quá. Trong lòng bọn họ mơ hồ đoán được một loại khả năng, bất quá quá mức hoang đường. Bọn họ không thể tin được, lại có như thế người quân vọng. An tĩnh, không có hồi âm, có gió nổi lên, chuyển vào trong thai của mỗi người, nhất là đầu thành thượng, lúc này có vẻ có chút hư khoảng, một ít tiên tướng mục quang đã có chút khó coi, bọn họ vậy đã nhận ra một ít không đúng. Khi chiến, đến thời khắc này đã vạn phần ngoại hạng, bởi vì không có ai có thể thừa thụ như vậy nhục nhã, chúng mục chỗ coi, chính là nhát gan bọn chuột nhắt, vậy sẽ chọn tự sát, không có khả năng không, có nửa điểm động tĩnh. Nếu là ra khỏi thành, cửa thành tiên binh lấy không có thấy, đó chính là nói, giờ này khắc này Tề Thiên đám người như trước thân ở tại Phong Ma Thành trong. Bọn họ tại đây tọa Thạch Quyết trung. Phong Ma Thành nhất vương, rốt cục có một gã tâm thần bị thương đạo giả khôi phục lại, hắn chỉ vào một tòa hoàn hảo thái Quyết tâm ý hết lớn, hắn sợ hai tử đế lần nữa lấy lôi âm trấn thành, đến lúc đó, lấy cảnh giới của hắn tâm cảnh, sợ là cũng bị sinh sôi đánh chết. Bất quá, cái này không mở miệng hoàn hảo, Phong Ma Thành trong hoàn toàn yên tĩnh, lúc này thanh xung vân tiêu, nhất thời dính dáng sở hữu mục quang. Rất nhiều đạo giả đều trở nên cổ quái, bọn họ nhìn về phía tọa bình tĩnh thái khuyết, thật là phi thường bình tĩnh không, có một tia độc tĩnh, sừng sững tại phong ma thành tây thành một góc. Nguyên Lai, like, liền ngay dưới mắt, vẫn không có phản ứng, dù cho bị nhân khiếu phá hình dạng, thành huyết trung, như trước không người đi ra, chấn định như vậy, làm rất nhiều tán tu thẹn thùng, đồng thời, trong lòng bọn họ cảm khái hàng vạn hàng nghìn, bọn họ rốt cục biết được nhất vài thứ, là tối trọng yếu chính là, Tề Thiên tuyệt đối không phải là khiếp chiến. Bỏ Mặc, thật sự là quá khinh người, chính là một ít không quan hệ chư thế lực đệ tử, lúc này vậy chân chính lĩnh ngộ ý trong đó, từ đế tiếng như lôi đình, chấn triệt toàn bộ ma thành, liên tục mở miệng Nhưng thật giống như phàm tục trên sân khấu đào kép, có vài người không thương xem của vui, cho nên hắn căn bản không lý người, nhìn liền, đều lười nhìn ngươi lên mắt. Đây cũng không phải là vẽ mặt, vậy cũng không không nhìn, bị vẽ mặt càng thêm làm giận gấp một và lần, bị không nhìn càng làm cho nhân cảm tức, đây là không tiếng động nghệ thị. Ta lý, đều không lý ngươi, một mình ngươi xuống sao? Tây Thành Đấu Thành, từ đế giống trận tại chỗ hư không, cả người hắn đều ở đây rung động, trong tay nắm lôi thần truy đạo văn hiện lên, một cổ đáng sợ lôi uy tại Thành Đấu Thành dâng lên, từ từ ảnh hưởng thiên tượng. Không chỉ có là hắn, dục trung Đình, Hầu Thiên cung hai người vừa xoay người, bọn họ lần đầu tiên ngưng tụ lại một quang, sắc mặt có chút khó coi, mấy trăm thiên tướng, trong mắt tất cả mọi người đều là lộ ra sắc ý, Phong Ma cung Thiên binh thiên tướng, 15 thiên vương, Thang Long bảng tam đại vương, giả, bọn họ xuất từ Cửu Đại Thiên Đình, vì Đông thổ trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật, hôm nay nhật như vậy, là lần đầu tiên gặp phải. Không phải là lần đầu tiên, hơn nữa còn là chúng mục chỗ coi, vì thế nhân biết hiểu, mặc kệ hôm nay nhân quả làm sao, ít ngày nữa đều muốn chuyển khắp toàn bộ Đông Tổ đại địa. Không nhìn, hoàn toàn không nhìn. Chương 67, Ngọc Hoàng đại đế Rất nhiều tán tu muốn rời, bởi vì bọn họ trong lòng rất nhiều thoải mái. Rất nhiều trẻ tuổi cũng muốn điếu, trong lòng bọn họ viễn bị thế hệ trước tán tu càng thoải mái hơn. Chỉ có tứ đại thiên cung cùng mấy trụ thế lực bất thoải mái, bọn họ âm thầm cắn răng, lửa giận trong lòng hầu như muốn phần răng đun hải. Tây thành đô thành, chứa nhiều thiên tướng trong lòng nhất bất thoải mái, đây là bọn hắn xuất thế tới nay chưa hề chịu được qua. Không nhìn, viễn bị nhục nhã càng để cho người khó thể, nhục nhã, nói rõ vẫn còn ở ý, không nhìn, căn bản mặc kệ ngươi. Mười Tôn Thiên Vương lãnh hạ mặt, có kinh người sát khí xông lên trời không. Tại trên 9 tầng trời ngưng tụ thành sát vân, cái này sát vân thành cho sát, chính là phong ma thành ngoài ma vân vậy dừng lại, không dám chạm đến như vậy lửa giận. Từ đế cười to, hắn tiếng cười rất nhiều bình tĩnh, thính không ra nửa điểm ý nghĩa, lại như lôi đình bảo quân, chấn nhập trong lòng mỗi người. Phục. Mở miệng thanh niên đạo giả nổ tung, hóa thành một đoàn huyết đủ, nhiễm độ thạch quyết trước đại địa, liền một câu nói đều không có thể nói ra. Phục. Phục. Rất nhiều đạo giả không chịu nổi, từ đế tử vũ động, trong suốt như từng cây một sơn mạch ảnh thu nhỏ, trầm trọng như sơn, có tử kim sắc thần quang hiện, hắn vương giáp ra thân. Trong tay lôi thần truy hồng long mà mình, xuất trận trận lôi tiếng huyết gió, phá tan chân không, sinh sôi đánh ra một cái lôi đỉnh sát lộ. Đây là vương giả sát lộ, rất nhiều đạo giả tự hồ thấy được vô tận thi cốt, trắng như tuyết như tuyết, bọn họ chồng chất cùng một chỗ, như một ngọn núi vậy cao to, như vậy ngọn núi còn có rất nhiều, là chân tránh cốt sơn, cốt sơn trong lúc đó là sát lộ, đại địa lưu huyết, thành vi huyết hà, huyết hà thượng có vết chân, đây là sát lộ, lấy huyết lộ đường, chính là vương giả mở đi ra ngoài bất thế sắt đồ. Tề biết không? Ngươi đã chân chính chọc giận ta. Tiên tổ tử vi quá hoàng đệ nhất tiên 383 Tam đại tử tôn, ta tử đế, hôm nay sẽ đối ngươi tiến hành thiên phạt, thiên bất chu ngươi, ta tới chu, thiên bất phạt ngươi, ta tới phạt ngươi, hôm nay, ta muốn thay thiên hành phạt, tướng ngươi đánh vào vô gian địa ngục, hồn phi phách tán. Thạch quyết không tiếng động, bình tĩnh đến hầu như quỷ dị, không có thanh âm. Đi ra. Thứ lệnh nhất thành, cái này trong sát na, một đạo thùng nước thu thiên lôi xuống hạ, hung hăng đánh rất ở đó thạch quyết thượng. Roeng. Thạch quyết độ nát, bụi khói nổi lên bốn phía, trong chốc nhoáng này bắn ra năng, làm rất nhiều người kinh hãi, quá nhanh không có vài lần cực, căn bản tránh không thoát. Đây là Dật Thiên Lôi đại đạo phổ thông nhất kích, phong ma thành trong, chư đạo giả kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, như vậy Vương Giả nếu là chân chính động thủ, tới cùng thì như thế nào lòng trời lở đất, đều là có thể cùng ma hoàng ngắn tránh phong nhân vật, có thể toàn thân trở ra. Đợi đến bùi khói tan hết, phong ma thành trong rất nhiều người đều là thấy được trên dưới 100 đạo lạnh nhạt thân ảnh, bọn họ đắm chìm trong thần huy trong, tựa hồ một cái tôn cổ xưa thần linh ngồi xếp bằng, có thần dị khí cơ tấu ra, đây là khiến người kinh dị một màn, mỗi người cũng không có bị đạm nhiên, mọi người mục quang vô pháp xuống hạ. Trời hồ hư không đều mơ hồ, cách nhau một tầng lại một tầng. Nộ đạo. Rốt cục có tiền bối tán tu kinh hô thành tiếng, tức khắc, cả tòa phong ma thành ồ lên. Làm sao có thể? Nhiều người như vậy cư nhiên cùng một chỗ nộ đạo. Đây cũng quá. Một ít trẻ tuổi muốn khóc, bọn họ đến nay chưa từng trải qua ngộ đạo, tại đây dạng một tòa thông thường thành quyết chung, lại có trên giới 100 nhân tiến vào như vậy cảm nội trong. Chẳng lẽ là một tòa thượng cổ tiên huyết, duyên hoa diệt hết, cho nên không phải chúng nhân chỗ thức? Rất nhiều người suy đoán, thế nhưng vô sự vô bổ, bởi vì thành huyết đã tiêu thất, liền là thật. Vậy không, có cách nào độ đạo? Điều đó không có khả năng, nhất định có huyền cơ. Từ Đế trầm giọng nói, chính là lấy hắn lôi thần thể, thể chất vô song, vậy không có khả năng bình thường độ đạo, cũng cần cơ duyên giúp, chỉ là bị phổ thông đạo giả dễ rất nhiều gọi, mặc dù như thế, như vậy cũng để cho hắn vô pháp tiếp thu. Từ từ, thành huyết di chỉ, chư người trên thân thần huy tán đi, tức khác, mỗi người trên người đại đạo đều rung động, linh khí trong trời đất bắt đầu điên cuồng hội tụ, có nhân triệu ra linh hạch, bắt đầu điên cuồng tu nạp. Tân trước. Tất cả nhân bắt đầu tân trước, đây là khó có thể tưởng tượng đại cảnh diện. Trên dưới 100 nhân tân chức cảnh giới, dẫn linh khí ba động, dù cho tại mấy trăm giang ngoại đều có thể tinh tưởng cảm ứng được. Tề Thiên ngồi ngay ngắn ở phía sau nhất, trên người hắn thần huy chưa tan hết, cũng là thoáng cái triệu ra trăm khỏa thượng phẩm kim linh thạch. Thật lớn linh khí bị thôn phệ, tất cả thượng phẩm kim linh thạch điên cùng xoay tròn, vỡ nát, trực tiếp hóa thành nùng như thực chất kim hành linh lực, bị thôn phệ đi vào. Tiên thiên kiếm thể ông minh, tựa hồ một ngụm thần kiếm ra khỏi vỏ, toát ra vô cùng phong mang khí. Giờ này, Thiên phía sau xương cổ sống lay động, một cái tất trảo kim long rít ra, kéo năm mươi trượng, căn long chỉ ngưng hình. Thứ tám căn long chỉ như ẩn như hiện, một cổ rõ ràng chân long khí tức tán dật ra, rung động nhân tâm. Thất Trảo Kim Long, muốn vào hóa thành bắt trảo. Thực sự một cái sát thần, không biết tàn sát nhiều ít cùng thế hệ, đây quả thực miễn là đạo tâm viên mãn, là được trực tiếp chứng phải đại đạo, nhìn thấy Long Môn, còn muốn vượt qua tiên phạt lôi kiếp. Có đạo giả nhắc nhở, bởi vì trên 9 tầng trời, đã có một cổ thật lớn thiên uy tại hội tụ, cái này thiên uy khó có thể tin cường đại, chính là tử đế cũng là hơi biến sắc, cái này cổ lôi kiếp lực lượng, đã ra khỏi tưởng tượng của hắn, lôi kiếp Chẳng bao lâu sau cường thịnh đến rồi trình độ như vậy. Yêu Nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Yêu nghiệt đều không đủ để hình dung, ta xem, chưa hiện thế vương giả trong, miễn là bất ngã xuống, thời gian tới cần phải có một chỗ của hắn. Trong cơ thể bành bành rung động, đạo huyết tại diễn hóa, lấy thân hợp đạo, hầu như trong phút chốc, liền có tam thành nhiều đạo huyết diễn hóa đi ra, đầy dây phong mang, đây là kim hành kiếm huyết, thuộc về kiếm thể bất diệt đạo huyết. Tề Thiên nơi mi tâm, quả thứ tư kiếm ấn như hận như hiện, thành vị kiếm vụ, hoàng kim phong mang ra, tàn sát nửa bãi tứ phương chân không, tướng toàn bộ chầm toái. Thế nhưng rất nhanh, Tề Thiên liền mở hai mắt ra, bởi vì linh thạch linh lực đã hao hết, diễn hóa tam thành nhiều kim hành kiếm huyết, tu vi đạt chí kiếm hồn thập trọng thiên đỉnh phong, tái ngưng xuất đạo thứ tư bản cổ kiếm ẩn hình thức ban đầu, 100 khối thượng phẩm kim linh thạch liền như vậy không có, đổi lại là tiền tổ thế ra, miễn là cảnh giới không có trở ngại, sợ là một cái long môn bán tiên đều đôi đi ra. Giờ khắc này, tại Tề Thiên trên mình sinh ra không rõ biến hóa, hán dương mắt nhìn về phía Tây thành đầu thành, ánh mắt trong lộ ra lưỡng đạo hoàng kim phong mang, cái này lưỡng đạo phong mang bình thản không có gì lạ. Nhưng trong nháy mắt xuyên thủng chân không, đặt trí đầu thành, độ cực nhanh, hầu như càng tại tự đế trước tiên lôi thượng. Oành! Lôi thần truy trước thân, tùy ý lưỡng đạo phong mang dạ ở phía trên, đúng là xuất nổ thật to thanh, từ đế lui ra phía sau nửa bước, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm trọng. Hợp đạo cảnh? Không đúng, cái này hợp đạo cảnh làm sao có thể tướng cảnh giới của hắn thôi trí thân dung đại đạo đỉnh phong cảnh, đó là kim hành đại đạo, như thế nào như vậy về nào? Ta cư nhiên nhìn không ra. Hậu cung mở miệng, hắn giọng nói mặc dù nhạt mạt, thế nhưng mục quang đã biến hóa, tại tề thiên trên mình Hắn gặp được rất nhiều vô pháp hiểu đồ đạc. Người này khẳng định có kinh thiên kỳ ngộ, bằng không sẽ không làm chúng ta đều không thể nhìn thấu. Dục trung đỉnh mà miệng, giọng nói đạm nhiên, Đông thổ đại địa quá diện tích hậu hãn, có kinh thế truyền thừa cũng không phải không có khả năng, cơ duyên bị hắn chiếm được mà thôi, thế nhưng cuối cùng còn là bỏ mình đạo tiêu mệnh. Hắn nhìn về phía trên 9 tầng trời từ từ thành hình thiên lôi kiếp, đạo, như vậy thiên lôi kiếp, xem ra thiên đạo chu ngươi chi tâm rất nhiều thịnh, chúng ta cũng không dám luôn có thể vượt qua, thập có người tử đạo tiêu, con đường của ngươi, vậy chấm dứt, đế Xem ra không cần ngươi xuất thủ, hắn tự tìm đường chết, ngươi cần gì tiến tới gần? Không sai, Tử Đế hít sâu một hơi, "Đạo, nếu hắn tìm chết, ta tự nhiên không có." Tiên thiên kiếm thể, vốn là tuyệt lộ, tu cho tới bây giờ, đã là kỳ. Tích số mệnh, cũng nên chấm dứt, cái này chiếm lấy long mạch, tới cùng không có bảo vệ thiên đạo phỉ nổ nhân. Thực sự là thế này phải không? Tề Thiên mở miệng, hắn cười nhạt, nhìn quét Tam Đại Vương, giả, cùng với mấy trăm thiên tướng, các ngươi được xương Thiên binh thiên tướng, thậm chí còn hơn tự Sương Thiên vương, nhưng không biết, Thiên Lôi Kiếp có thể hay không quan tâm các ngươi. Hắn rất là nghiêm túc nhìn về phía Dục Trung Đỉnh, "Đạo, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi, Dục Hoàng đại đế, lại có như ngươi vậy hậu nhân, nếu sợ, cần gì phải mở miệng, cần gì?" "Ta xem là không dám tiến tới gần, ngươi, làm sao ngươi biết Dục Hoàng đại đế?" Dục Trung Đỉnh cũng là không để ý tới cái khác, giờ khác này, Tề Tiên trong miệng nói ra được đồ đạc quá mức chấn động, chính là Cửu đại thiên đỉnh, đều không có bao nhiêu nhân biết được, cũng là hắn thân là Dục ra thiếu tiên chủ, mới có thể tại hôm nay biết được, lúc này lại từ Tề Tiên trong miệng nói ra, cái này Tề Tiên chẳng lẽ còn biết gì khác cần bí? Hắn cảm thấy rất nhiều trăn kinh, nếu thật là như vậy, liên lụy đến độ vật, liền nhiều lắm. Tiên tổ Dũng Hoàng, khi nào xưng đế? Đại đế, chỉ nghe phàm tục có hoàng đế, cự tuyệt vô đại đế danh xưng là. Chẳng lẽ không đúng đồng nhất nhân? Rất nhiều đạo giả bất có thể hiểu được, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên Mộ Quang càng thêm ưng trọng, người này tựa hồ biết được cái gì đại bí mật. Quả nhiên, Tề Thiên Tâm Thần hơi rung, hắn chỉ là nói tốn thử, lại sinh ra như vậy động tính, xem ra, tại Cửu Đại Thiên Đình, nhất định tồn tại bí ẩn không muốn người biết, hay là, hắn có thể tìm được đường về. Ngươi nói Ngươi là như thế nào biết được. Dục Trung Đình chấm quát, không nói ra, ta Cửu Đại Thiên Đình nhất định liên hợp truy sát tại ngươi. Không sai. Tử Đế hai người gật đầu, hai đại vương giả, hai nhà thiếu tiên chủ, đồng dạng biết được một ít thần bí. Tề Thiên gật đầu, khẽ cười nói, các ngươi muốn biết, ta sẽ cho các ngươi biết, bất quá, các ngươi cần đáp ứng trước ta một việc. Chuyện gì? Dục Trung Đình nhíu mày, Tam Đại Vương giả, giờ khắc này tâm thần mãnh liệt nhảy lên. Mục quang đảo qua Tam Đại Vương giả, 11 tôn thiên vương nhân vật, mấy trăm thiên tướng, Tề Thiên bình nói, nhân nhưng thật ra rất nhiều đầy đủ hết cũng tiết kiệm sau đó phiền toái, ngươi muốn làm gì? Dục trung đình quát trói thai, Tam đại vương giả hầu như tại đồng thời diễn hóa đại đạo, mở xuất tam điều vương giả sát độ. Theo ta độ kiếp. Chương 68, Thái thượng tôn giả. Theo ta độ kiếp. Tế Thiên mở miệng, không phải là Tam đại vương giả, 11 tôn thiên vương, mấy trăm thiên tướng đều là sắc biến hóa. Thiên lôi kiếp, tiên phạt lôi kiếp, muốn quét diệt tiên thiên kiếm thể, cái này lại còn nói muốn bọn họ tất cả nhân bồi hắn độ kiếp. Phong ma thành Tây lôi hội tụ, đây là một hội tiên phạt, muốn hủy diệt tiên thiên kiếm thể, đoạn kỳ đạo độ. Tề Thiên, ngươi thực sự tỏ gan lớn mật. Trước vượt qua chúng ta vương giả sát đồ sao? Dục Trung Đình hét lớn, tam điệu vương giả sát đồ đều vì đường máu, thi cốt thành sơn, có tam tôn cự thần ở trong đó đánh ra giết chóc binh pháp, chân không liền nát, lần nữa nát bấy ra, thành vi một phấn, không, có một chút mảnh vụn. Nát bấy chân không. Đây cũng là trẻ tuổi tam đại vương giả lực lượng, bọn họ chiến lực tối phát đến mức tận cùng, đã có thể nát bấy chân không, bước tiếp theo, liền muốn chạm đến đến động hư thế giới huyền bí. Mà bị tam điệu vương giả sát đồ phong tỏa, Tề Thiên không có chút nào tránh lui ý, hắn tóc đen vũ động, giáng người cao ngất, chậm rãi đạp Lâm hư không, rốt cục tay phải kiếm chỉ đẩm ra. Cái này nhất chỉ, bình thản không có gì lạ, chỉ có nhàn nhạt kiếm rít tiếng vang lên, lưu chuyển có một cổ đạo tức, vì kim hành đại đạo, lại thấu phát xuất huyền ảo khí, chấn áp toàn bộ, trực tiếp đâm vào tam điều sát độ trong. Kiếm chỉ vói vào sát na, tam điều sát trên đường, một ngụm tiên trưởng hoàng kim thần kiếm hiện hóa ra, đây là một khẩu kinh thế thần kiếm, tương đương phong duệ, phong mang ra, xuyên thủ chân không, thần kiếm phạt địch, sơn từng ngọn vỡ nát, hóa thành cốt phấn, tại kiếm thân, bạch lưỡng sắc âm dương kiếm ngư ôm hết là một. Và anh! trong trượng chân không nát bấy giờ, tam điều sát đổ vỡ nát, hóa thành hư vô, thể thiên đương không mà đứng, hắn tương đối yên tĩnh, giương mắt nhìn bầu trời khung thượng che hơn 10 dặm lôi vân, thuần tử sát thiên lôi cổ đãng, thấu phát xuất một cổ thiên địa sát khí. Vương giả sát đổ, cư nhiên toàn bộ phế nát. Đó là cái gì kiến thức? Đáng sợ, riêng là phong mang, liền làm cho tâm thần người thần phục. Tây thành đầu thành, tiền bối tán tu đều kinh hãi, như vậy kiếm thể, cư nhiên trực tiếp sát nhập vào vương giả sát độ trong. Ùng thiên lôi gào thét. Như một đạo lôi trụ sỏ xuyên qua thiên địa, hướng phía Tể Tiên tập sát rơi xuống. Người dám? Tây thành đầu thành, tất cả nhân sắc biến hóa, đây là muốn kéo tất cả nhân hạ thủy." Tam đại vương giả, 11 tôn tiên vương, mấy trăm thiên tướng, tất cả đều trốn vào cực tốc trong, làm sao Tể Tiên giẫm trận tại chỗ? Giờ khác này, đủ cửu đội cực tốc triển khai, phá vỡ âm trướng, trong sát na hàng lâm ở tại đầu thành thượng. Thiên phát sát khí, long xà lên lù. Thiên lôi kiếp phong tỏa, nguyên bản chỉ có thiên một người, thế nhưng lúc này, cũng là tướng trung đỉnh đám người cùng bao gồm đi vào. Mấy trăm nhân lôi kiếp bị nhất tề dẫn động, thiên đạo coi bọn họ mạo phạm thiên uy, mỗi người đều đánh xuống thiên kiển. Đây là một màn kinh người, vô luận là Tam đại vương giả, còn là 11 tôn thiên vương, thậm chí là mấy trăm thiên tựa đầu đỉnh, đều có lôi vân hội tụ, bất quá như cũ lấy thể thiên đầu đỉnh nhất to lớn, hủy thiên diệt địa thiên lôi đại đạo chứng áp chư thiên, phong ma thành đều rung động, giờ khắc này, rốt cục kinh động Cửu Dương Sơn thượng cường giả chân chính. Cửu Dương Sơn điên, phong trong ma cung, Tam đạo thần kéo dài qua hơn 10 dặm, hầu như tại tức sau đó, liền hàng lâm đến rồi phong ma thành phía trên. Thiên lôi kiếp Lệ Tửm, đại chiến sắp tới, là tên khốn kiếp kia tại Phong Ma Thành đột tiếp. Đây là muốn diệt thành sao? Đây là ba gã lao đạo, bọn họ toàn thân đại đạo sâu nặng, dưới chân sinh vân hà, tiên phong đạo cốt, thành trong có tiền bối tán tu nhận ra bọn họ, không khỏi kinh hô thành tiếng. Thái thượng tôn giả. Lúc này phủ xuống, lại là Phong Ma Cung Tam đại thái thượng tôn giả. Tam đại thái thượng tôn giả, quanh năm chấn thủ Phong Ma Cung, chính Phong Ma Cung đỉnh phong chiến lực, Cửu Lại Thiên đỉnh tốc lão, Bán Tiên cường giả, mỗi một tôn đều đủ để rung động đông thổ, là khó lường đại nhân vật. Cái này tam tôn đại nhân vật hàng lâm, Thấy như vậy một màn, cũng không nhịn được ra đầu tê dại, tức khác, bọn họ ánh mắt dừng lại ở trung ương nhất nhất phương hư không, hơn 10 dặm lôi kiếp phong tỏa hạ, chỉ có một người tự mình tồn. Tề Tiên, một gã lao đạo mở miệng, hắn một thân tử bào, mặt trên dấu vết có huyền ảo đạo văn, trên đầu tóc có nhất phương tử sắc thiên quan, tại kỳ trong tay, năm có một ngụm trượng cao tử sắc đại phủ, đây là một khẩu chân khí, đã đản sinh ra linh tính, toát ra rực rỡ lôi huy, có một cổ khiếp người thiên địa vai tự vô hình trung táng giận, trấn muốn xuất thủ sao? mở miệng, Hắn đứng ở lôi kiếp dưới, một đạo thiên lôi tới người, bị sinh sôi vỡ nát, thôn phệ đi vào. Đây là thập phần kinh người một màn, lôi kiếp giáng thân, hắn còn phong dong tự nhiên, kim hành đại đạo trấn áp kỳ thân, lôi kiếp không thể động, thoáng cái liền vỡ nát, ngược lại thành hắn rèn luyện kiếm thể tinh khí. Tiên tiên kiếm thể, ta nghe nói qua ngươi, bất quá hôm nay, ngươi làm quá mức, ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng cần phải có chỗ khiển trách, ngươi Thanh Vân tông đệ tử, liền ra khỏi thành nền chiến sao? Hắn bỗng nhiên đưa tay nhấc cẩm, bộ đám người mới vừa trước, lại hoàn toàn không có sức phản kháng, cái này trong sát na bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn nạp đi ra ngoài, lôi phủ nhận tiên, thân trên tiên tâm. Tức khắc, lão đạo này tung trong tay to lớn lôi phủ, tử sát phủ thân nhất phía nóng ánh, dường như tử dục tạo hình, chém qua hư không, một cổ vô hình quy tắc lực dính dáng, thuộc về tam đại vương giả cùng mấy trăm nhân lôi kiếp nhất thời bị cái này lôi phủ rát, ngưng tụ thành một cổ. Chu ma, có chừng mấy trăm dạng phương viên thật lớn lôi vẫn bị tác động, hướng phía phong ma thành ngoài tụi đi. Suy, thiên lôi cuồn cuộn, nhảy vào ma vân trong, nhất thời dường như nước sôi nhập quần dầu, mãnh liệt lăn lộn. Hứng Nơi xa thiên khung, có ma khiếu tiếng vang lên, chầm ngưng như sơn ma khí ở phương xa quay cuồng, một cổ giết chóc khí cơ xa xa tập kết đến. Lôi kiếp bị rát, Tử Đế trầm giọng nói, "Tôn giả." Liếc hắn một cái, lao đạo kia khoát tay áo, "Vô luận là nguyên nhân gì, bán tiên cường giả không được xuất thủ, ta đã không sai biệt lắm vượt bên giới, không thể xuất thủ nữa." Phong ma thành muốn bảo vệ cho, một khi thành phá, chúng ta sẽ ra tay, nhưng không có cứu các ngươi bất cứ người nào. Một gã khác lao đạo mở miệng, hắn tương đương lạnh lùng, trực tiếp đoạn đi rất nhiều trẻ tuổi niệm tưởng. Không có chiến lược, Số ở trên đời này cũng là vô dụng, tiên đạo chi đổ tiền lộ xa vời, không bằng chết đi, nếu là luân hồi chuyển thế, có tuyệt thế thể chất, vậy cũng không phải là không có khả năng. Bà gã lao đạo xoay người, bọn họ hóa thành thần hồng, tiêu thất tại Cửu Dương sơn điên, ẩn vào phong trong ma cung. Rất nhiều người đều há hốc mồm, bất quá một ít tiền bồi tán tu cũng là cười khổ lắc đầu, bọn họ tựa hồ sớm đã thành biết được. Tây thành đô thành, Tề Thiên Lăng không mà đứng, hắn nhìn quét Tam đại vương giả, cười lạnh nói, ba cái ngu xuẩn vật, hôm nay có bán tiên trưởng đối cứu các ngươi, không biết có hay không lần thứ hai. Còn là, phải lần thứ ba Hắn dẫm trận tại chỗ hư không, mặc kệ dục trung đỉnh đám người càng thêm xấu xí thân sắc, trực tiếp bước ra phong ma thành, hàng lâm đến đại địa thượng. Liên tiếp lục đạo thiên lôi xuống hạ, toàn bộ bị kiếm thể vỡ nát, tại tề thiên mi tâm, đạo thứ tư kiếm ấn càng thêm nhuận thật, hắn tâm thần rất là bình tĩnh, âm dương đại đạo ở trong lòng lưu chuyển, tự minh minh trong đánh xuống một cổ vô hình sức mạnh to lớn, trấn áp kiếm thể, diễn hóa vĩnh hằng. ngoài đại địa, thanh đám người đứng thẳng, bọn họ bị Nazi gia khỏi thành, muốn đối mặt vô cùng vô tận thú ma. Phong ma thành trong, không ra một người Ba tòa đầu thành, chư thế lực đạo giả đều là đang nhìn hí, muốn xem Thanh Vân tông trẻ tuổi Triệt để Yên Diệt tại thú ma trong. Tâm niệm vừa động, Cải Thiên Hoán Nhật câu động âm dương đại đạo, mặc dù không cách nào né qua lôi kiếp, thế nhưng tể thiên nhưng có thể biết được, thứ bảy đạo thiên lôi xuống hạ, lại là có thể chậm lại một nén hương, mới có thể xuống hạ. Nơi xa đông nghẹt ma vân từ từ tiếp cận, đại địa thượng còn có thể chứng kiến máu loãng, trải qua nguy hơn, chưa khô cạn, một cổ nặng nề sát khí bắt đầu lan tràn tới, ma vân dị thường địa tối đen, có một loại đại kinh khủng hàng lâm xuống tới, đầu thượng, tiền bối tán tu nhóm ngưng thần. Bọn họ tựa hồ đoán được một ít gì, ánh mắt lộ ra kinh hái chi sắc. Phong Ma thành ngoài, Tề Thiên thần sắc nghiêm trọng, Nguyên Bản, hắn liền không có đánh tính chu diệt dục trung đỉnh đám người, bởi vì hắn biết được, Phong Ma cùng tất nhiên sẽ có cường giả xuất thủ, lại thật không ngờ, sẽ là ba gã thái thượng tôn giả. Bất quá cũng may, hắn vậy ẩn ẩn biết được Cửu Tọa Thiên Đình thái độ, dục hoàng đại đế, vậy là thật tổn tại, bất quá tựa hồ là cận vi cựu Tọa Thiên Đình biết được bí mật, trong này, tới cùng có thế nào cố sự, căn bản không phải hắn có thể biết được. Chến lừ sao? Các ngươi muốn, ngày sau ta đều có thể lấy ra nữa. Tề Tiên trong lòng cười nhạt, các ngươi sẽ tự mình nói cho ta nghe. Lúc này, hắn bao trùm hư không, mặc dù không có kinh tiên khí thế bộc lên, lại có một cổ vững như Thái Sơn ý cảnh tán dật ra, căn bản không có thể di động đông đưa, ba tòa đầu thành thượng, rất nhiều đạo giả lâm vào mê mang trong, đạo này thân ảnh lúc này thật sâu dấu vết vào trong lòng bọn họ, hay là, tại ngày sau rất dài trong năm tháng, đạo thân ảnh này đều muốn xuất hiện, quấy rối phong vân, chỉ dẫn tiên hạ. Đây là trong minh minh cảm ngộ, rất nhiều người đều lĩnh ngộ được, lại lại không nói ra được, bất quá tại những này nhân trong lòng, cũng là càng nhiều hơn một phần lòng kính sợ ung ung. Lửa nén hương hậu, phong ma thành ngoài trong dặm, mơ hồ hiện ra một cái hắc tuyến, có chống trận lũi hưởng, rung động khắp nơi. Ma vân quay cuồng, vô số ma hồn tự trong đó lao ra, gào khóc thảm thiết, thê lương hí giải. Đây là một cổ cảnh tượng thê thảm, đại địa đều chấn động, dường như thiên quân vạn mã gần người, muốn lại binh tiếp cận. Không khí ngưng trệ, thậm chí hơi và mẻo, đầu thành thượng, rất nhiều lao nhân sắc biến hóa, bọn họ tái vô hoài nghi, từng cái một kinh hô thành tiếng. Thú ma hoàng. Lúc này đây, lại có ma hoàng cường giả đến, đây là tin tức kinh người, rất nhanh truyền khắp cả tòa phong Chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Một ít lao nhân trong lòng nghi hoặc, bọn họ suy đoán, Ma Hoàng Hàn Lâm, tất nhiên là là có mục đích, như vậy thú ma cường giả, giống nhau là sẽ không hiền thân, trước kia đều là phong ma cung thái thượng cấp nhân vật xuất thủ, cùng với đại chiến, đem trấn áp trẻ tuổi, chính là hiện thế tam đại vương giả, đều không thể cùng với chống lại, chỉ có thể toàn thân trở ra. Chương 69, Như Ma Hoàng. Phong Ma Thành, từng nguyệt đều có thú ma Hàn Lâm tiến hành công phạt. Phong Ma sơn mạch, vì lượng giới sơn mạch, kéo vô tận, ẩn dấu có vô số thú ma, Bắc Hải Ma môn là một chỗ hung địa, nghe đồn trùng, nơi đó đại địa nhuốm máu, là một cái biển máu, vô số ma môn lập vào trong đó, bọn họ không ngừng sát phạt, câu động vô tận ma đạo, muốn hương phệ tứ phương đại địa, thành tựu chân chính ma đạo đại thế giới. Lúc này, phong ma thành trước, nhuốm máu trước hồ, tể thiên dẫn động thiên lôi tiếp, đứng ở thành ngoài, giương vọng chứ ma. Chống trận lôi động, chất chứa ma âm, phong ma thành rất nhiều người tâm thần rung động, trước cửa thành, hơn mấy trăm ngàn thiên binh hội tụ, lại không có mở ra cửa thành, tây thành đầu thành thượng, Ngọc Trung đỉnh tam nhân đứng song Bọn họ sắc mặt xấu xí, nhìn về phía nơi xa cái kia đứng ở lôi kiếp hạ thân ảnh. Mười một Tôn Thiên Vương cũng là cắn răng, như vậy sỉ nhục, là từ xưa đến nay chưa hề có, tướng bạn tùy bọn hắn chọn đời, cần Phong Ma giàu trưởng bối xuất thủ mới có thể may mắn tránh khỏi, vàng không, hôm nay nói không ra, phải có gần nửa nhân ngã xuống tại chỗ. Chư Thiên Ma đạo, Vạn Pháp triều Tông. Ngoài trong dặm, có to lớn ma ầm vang lên, từ từ, lục đạo to lớn ma ảnh tại ngoài mười mấy dặm hiện hóa ra. Bọn họ đứng ở đại địa thượng, giống như thượng cổ ma thần, mỗi một tôn đều chừng 50 trượng cao to. Ma khí lở lở, ngưng động thực chất. Lục đạo ma ảnh đi bước một đi tới, đại địa rung động, một cổ chất người ma huy hội đệ xuống, sau lưng bọn họ, đồng dạng có gần trăm đạo cao to ma khu theo sát tới, mỗi một đạo đều có ít nhất 20 trượng cao to, đáng sợ ma huy xếp thành một cổ, câu động vô hình trung ma đạo sát ý, ma vân tối đen sâu nặng, sát khí cũng như thủy, muốn rơi xuống. Lục đại ma hoàng, cư nhiên tới đông đủ. Bọn họ muốn làm gì? Lại là cái này lưu tôn ma đạo sát thần. Hai phương đại địa muốn khai chiến sao? Phong ma thành trong, rất nhiều lão nhân kinh động. Bọn họ không thể tin được hai mắt của mình, lục đạo ma ảnh tới gần, như vực sâu như ngục ma khí căn bản sảm không được giả. Ta là giao ma hoàng. Ta là bằng ma hoàng. Ta là viên ma hoàng. Tượng ma hoàng. Ngưu ma hoàng. Sư ma hoàng. Lục đạo to lớn ma âm chấn động tiểu thiên, kèm theo lục cổ nguy nga thiên ma đại đạo, đây là một cổ đủ để khuyên thiên lực lượng, lục tôn ma hoàng đồng thời hàng lâm, hầu như chưa hề phát sinh. Lại là ngươi, lại là ngươi cái này còn kiến hôi. Đột nột, ngưu ma hoàng hét lớn lên tiếng, hắn uy thế rất nhiều Đầu đính lương căn đen kịt như rác gần hiện hết mang, thấu phát xuất đáng sợ sắc khí, tuyệt đối là có thể so với đạo khí tồn tại. Tại kỳ trong tay, một cây xanh đen tam lại tại trọng trọng chủ địa, phát sinh núi lở vậy ơ hưởng. Ta đang đợi ngươi mà thôi. Đầu đính lôi kiếp hội tụ, Tề Ưu mở miệng, hắn nhìn thẳng phía trước, đảo qua lục đại ma hoàng, cuối cùng dừng lại tại Nưu Ma hoàng trên mình. Ngươi dám giết ta một cái phân thân, nhắn lại khiêu chiến, vậy hôm nay ta liền thỏa mãn ngươi, chém xuống ngươi đầu lô, tướng hồn phách của ngươi giam cầm, mỗi ngày lấy ma hỏa ngao luyện, nhượng biết, xúc phạm hoàng uy hậu quả. Cái gì? phong ma thành trong, rất nhiều người kinh động, giết chết ma hoàng một cái phân thân, đây là rất nhiều kinh người chiến tích, cư nhiên chưa hề truyền lưu. Khiêu chiến, hắn cư nhiên hướng ma hoàng khiêu chiến. Còn có trẻ tuổi lộ ra điên rồi một quang, bọn họ căn bản cũng không dám đưa mắt ở đó lục đại ma hoàng trên mình dừng lại lâu lắm, bởi vì xí liệt ma khí tổn thương đôi mắt của bọn họ. Lẽ nào tiên thiên kiếm thể thực sự chiến lực vô song, muốn cái áp đồng đại, giết chóc thành vương. Không có khả năng, đây chẳng qua là ma hoàng một cái phân thân, hôm nay là ma hoàng chân thân, hắn căn bản không có may cơ hội, chỉ có chết trận. Có rất nhiều nhân không tin, Tề Thiên chiến lược kinh người, thế nhưng cũng không có người tin tưởng hắn có thể được Hằng Giáp, đó là Phong Ma cũng chưa hề hiện thế Thiên Giáp, có thể để thăng 8 lần chiến lực. Nưu Ma Hoàng đi bước một bước ra, phía sau nghìn vạn thú ma dừng lại, ma tức xuyến động, dường như ba đảo cuộn trào mãnh liệt, tại đại địa thượng hóa thành ông dương. Trừng 50 trượng cao ma khu tại đại địa thượng nghiền động, tựa như một cái thượng cổ ma thần hàng thế, ma hoàng cường giả, chính là cửu tọa thiên đỉnh thái thượng cấp nhân vật cũng chỉ có thể trấn áp, căn bản giết không chết, đã là thú ma nhất tộc trùng trì cường giả, rất khó có, có thể so sánh với giả. Chấn thủ Phong Ma Sơn mạch thú ma cũng đã mạnh như vậy định, rất nhiều đạo gia không dám tưởng tượng, Phong Ma Sơn mạch một đầu khắc Bắc Hải chư Ma môn, rốt cuộc làm sao hung lệ nơi đó, nhưng còn có sinh linh sống sót. Như Ma Hoàng đi tới, trong tay hắn tam lại kích trùng điệp chủ địa, mỗi một lần xuống hạ, đại địa đều vang tung tóe, thổ thạch cu lên, dường như biển gầm giống nhau sông lên không thiên. Đây là kinh người ma thể, thần lực vô song, có kinh người tinh khí ở trong đó chuẩn bị, phát sinh ma khiếu chi âm. Còn có các người đám này còn kiến hôi, cư nhiên đã ở, thật sự là quá tốt. Nưu Ma Hoàng nhìn quét bộ vân đám người, Hắc hung sắc con người lớn như ma đèn, toát ra khiếp người ma huy, lại nữ mày. Còn một bầy kiến hôi, thế nào bất đi ra tới, chỉ cho các ngươi xuất đi tìm cái chết sao?" Hắn nhìn quét đầu thành, ma nhãn như luốc, thoáng cái rơi xuống lục khung cùng người trên thân. Như ma hoàng cái nhìn này, tác động rất nhiều một quang. "Cái này lục ra không phải cùng Thanh Vân tông cùng nhau sao?" Thanh Vân tông gặp nạn, bọn họ liền ở phía trên nhìn, thực sự chi nhân chi diện bất chi tâm. Lời thừa, như vậy hẳn phải chết chi cục, lẽ nào thượng đi chịu chết không thành?" Đại đạo có ân nghĩa, như vậy gia tộc, vậy chấm dứt. Rất nhiều đạo giả nói chuyện với nhau, bọn họ nhìn về phía Lục Không cùng nhân ánh mắt lấy không giống nhau, đứng ở bất đồng vị trí, nói ra cũng có chỗ bất đồng. Nhưng là bất kể như thế nào, lúc này chúng mục chỗ coi, chúng thủ chỉ, Lục Không sắc mặt vậy rất là xấu xí, rốt cục, hắn cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Các người đều lưu lại." Hắn tướng lưỡng đạo ám kim sát thần quang đánh người phía sau một gã lục ra tử đệ bên trong đan điền, tức khắc thả người nhảy xuống đầu thành, rơi xuống bộ thanh vân bên cạnh. Thiếu chủ." "Chư lục gia tử đệ kinh hô, không nghĩ tới Lục Không cư nhiên hội vào thời khắc này làm ra quyết định như vậy." "Tế huynh." ta có thể làm được, chính là nhiều như vậy." Lục Không Dương mắt làm cho Tiên, giờ khác này, ánh mắt của hắn ngược lại nhiều hơn vài phần bằng phản sắc. Tề Thiên bỏ xuống mục, nhìn hắn gật đầu, người này xem ra, vậy cũng không, cái gì cũng không có. Bộ Thanh Vân vậy liếc hắn một cái, mục quang trong lúc lơ đãng có chút biến hóa, chúng Thanh Vân tông đệ tử mục quang có chút hòa hoãn, tuy vô thân cận sắc, nhưng cũng không bằng ngày xưa giống nhau lạnh lùng. Lục Không trong lòng cười khổ, đây cũng là quyết định của hắn, sống hay chết, hắn muốn đánh cuộc một cái. Ký ở tên của ta, ta vị Nhu Ma Hoàng, Lục Hoàng bại danh đệ tử. Nhu Ma Hoàng mở miệng, Hắn hướng đi phía trước nhất, Trực diện Tế Thiên, Thiên lôi kiếp tại trên 9 tầng trời ngã nhào, hắn bỏ mặc, chỉ là nhìn chằm chằm Tế Thiên, một đôi ma nhãn kia người, có thể phố khí cơ cả quét, muốn nghiền nát chân không, nghiền nát không gian. Hắn ma thể rất mạnh, Hắc Long sát thần mang ở phía trên lưu truyện, tựa hồ từng cái huyết hà bắt đầu khởi động, chân không đều vặn mẹo, hắn sở hành địa phương, phàm tục không khí căn bản chịu đựng không tốt, chân không đều còn kém điểm tăng vỡ. Tế Thiên nhìn hắn, đây là một cái ma hoàng, thú ma trong trí cường giả, có chất người ma tức tử kỳ trên mình truyền đến, hai người cách xa nhau không được mười dặm. Tề Thiên thậm chí có thể nghe được một viên to lớn cơ quan nội tạng tại cổ động, nguy Nga Tinh khí bắt đầu khởi động, hóa thành từng cái tinh khí ma long tại gặp hét, thôn tính tiêu diệt toàn bộ, đáng sợ trí cực. Ngươi có thể không cần nói ra được, bởi vì sau ngày hôm nay, Lục Hoàng rất nhiều khả năng còn xuất lại 5 cái. Khẩu khí của ngươi rất lớn. Ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Phong Ma thành ngoài, hai người nói chuyện với nhau rất là bình tĩnh, may may không giống muốn phát sinh đại chiến, bất quá Phong Ma thành trong, rất nhiều người đều có thể cảm thấy một cổ sát khí, cái này cổ sát khí tại vô hình trung tràn ngập, đáng sợ chí cực trực tiếp ăn mòn nhân tâm, khoảng cách viễn mới có thể dễ chịu nhất điểm. Tây thành Đỗ Thành, Tam đại vương giả Dương Thần, lôi thần truy nơi tay, từ đế mâu quang chất động, hắn giáng người khôi ngô, thế nhưng tại như Ma hoàng trước mặt, lại giống như đứa bé giống nhau, căn bản không đủ nhìn. Lẽ nào, thực sự muốn nhường người này vẫn đỉnh thăng lâm bảng, thành vi thập đại vương giả trí nhất? Đã bọn họ thi cốt ra đi. Bất, người này nhất định phải chết. Từ đế trong lòng rít gào, hắn nắm truy tay nắm chặt, thần sắc cũng rất chấn định, hắn nhìn hai bên, Ngọc Trung đỉnh đương nhiên, Hầu Thiên cung cũng là gợn xuống phía sau thần cung lấy một quyển tẩm ti đang lao động, thanh âm hắn rất nhẹ, thân cung hơi chiến ô, có linh tính, không biết đang cùng kỳ trao đổi cái gì. Yêu lôi kiếp sao? Lẽ nào, ngươi chính là nhân tộc nghe đồn trung tiên tiên kiếm thể. Như Ma Hoàng mở miệng lần nữa, hắn hạn trung ma quang căng tỉnh, đạo: "Truyền thuyết, tiên tiên kiếm thể kiếm thể bất diệt, có thể so với thần kiếm, không biết có phải hay không là thực sự." Thế Thiên nhìn hắn, "Đạo, ngươi có thể lấy nếm thử một phen. Ngươi chân cho là có thiên lôi kiếp tại, ta liền bất dám động thủ." Nưu Ma Hoàng mở miệng, thanh âm hắn rất lớn, mỗi một lần mở miệng, bộ tựa hồ núi lửa Tiếng anh minh cùng rực. Ngươi dám động thủ, ta chờ ngươi đến." Tề Thiên nhìn hắn, mục quang thâm thủy, dường như nhật nguyện tinh thần tịch diệt vào trong đó, hắn nhất tập thanh sam, y nhật dường như trước đây phàm tục giống nhau, từ trúc kiếm ở sau lưng run rẩy, tóc đen nhẹ nhàng ngũ động, căn căn lóe ánh, đồng dạng nghiệm theo đại đạo, mỗi một căn đều tản mát ra đạo chân khí tức, kim hành đại đạo huyền ảo, tựa hồ sinh ra biến hóa. Loại cảnh giới này, rất là huyền ảo. Tề Thiên thân truy trong đó, hắn giọng nói bình thản, lại tựa hồ như nắm giữ cả căn bản không sợ, không sợ hãi, lấy một loại bình hòa ánh mắt nhìn Như Ma Hoàng. "Hạo ngươi cũng là bị ba người kia chó má Thiên Vương có dũng khí, trước đây, ba người kia tiểu tử chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, bằng không, chúng ta lục huynh để chặt bọn họ Hà Nội. Trước đây, ngươi tuy rằng lục nhã ta, nhưng ta hôm nay có thể cho ngươi hình thần câu diện, không nữa rặn vật lấy ngươi. Như Ma Hoàng mở miệng, tay phải mạnh ơi, xanh đen tam sao kết hiện lên ma quang, như một tòa ma sơn trấn lạc, thật sâu đâm vào đại địa trong. Không thượng sát nhất nhất đại địa rạn nước, trực tiếp sinh ra một cái vài rạng một khe lớn, thổ thạch đổ nát, có xí liệt nham thạch nóng chảy từ dưới lên đất tuôn ra. Đây là một màn đáng sợ cảnh tượng. Nữu Ma Hoàng ma thể cường thịnh, nhất kích các đoạn đại địa, đây là một loại uy thế, đủ để kinh sợ chư hùng. Chương 70, Đạo tích. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất, Phong Ma Thánh trước, như Ma Hoàng nhất kích liệt đại địa, mở xuất một cái to lớn cái khe, địa hỏa nham thạch nóng chảy lao ra, tại đại địa thượng bức hơi, xí liệt nộ khí cho dù là Phong Ma bên trong thành, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Vút vút, Quy B5, ta muốn nếm thử kiếm thể thân thể. Như Ma Hoàng một quyền đánh ra, một quyền này đáng sợ chí cực, trong sát na lao ra một cổ hắc hung sắc ma quang, cái này ma quang quấn cánh tay phải của hắn. Hóa thành Ma Long, Ma Phượng, Ma Hổ hình thể, rồng ngâm kinh thiên, phượng ô thế lương, hổ khiếu ma âm, đây là kinh người một quyền, chất chứa có ma đạo binh pháp, hướng phía Tề Thiên Dương lực đánh tới. Như người mong muốn. Ung ung nhất nhất giờ khắc này, Tề Thiên rốt cục bung ra cải thiên hỏa nhật, thứ bảy đạo thiên lôi xuống hạ, như một cái lôi long thôn phệ xuống tới, long vi đông đường, kéo có vạn trượng, long lân bong bong, thuần màu tím lôi quang tinh thuần bằng bạc, thấu phát sát khí, muốn dạo diệt Tề Thiên, giết chết như vậy dị đoan. Âm Dương đại áp thân, thậm chí nhập vào hành đại đạo trong, đạo khí không gì sánh được Hầu như muốn diện hóa xuất quy tắc, thể thiên thân ở trong đó, phong mang che đậy thân thể, tùy ý thứ bảy đạo thiên lôi xuống hạ, tướng cả người hắn nghiêm tiến vào. Ngâm nhất nhất có kiếm ngân vang thanh từ đó thường lên, tức khắc, một đạo hoàng kim nhân ảnh từ đó lao ra, thông thiên lôi quang vỡ nát, thể tiên lao ra, tay phải hắn nắm tay, mặt trên một đoàn tử sắc lôi quang dung hợp phong mang, trở thành một loại mỹ lệ tử kim sắc, giống như cựu tiêu tiên lôi, tản mát ra một cổ y thế kinh người. Cứ nhiên dẫn lôi kiếp lực cho mình sử dụng, sát phạt đối thủ. Thủ đoạn như vậy, chỉ có thân thể cường thịnh giả mới được nếm thử. Nhìn chung toàn bộ Đông Thổ đại địa, vậy không, có bao nhiêu nhân? Thật là đáng sợ, Tề Thiên Tiên Thiên kiếm thể cư nhiên mạnh mẽ đến bực này tình trạng, Long môn bán tiên đều so ra kém, giam Cầm đạo lực cũng bị hắn xin tê. Một ít tiền bồi tán tu thượng tượng, nếu là chân có như vậy thời gian, đúng là bực nào uy thế, tất nhiên tứ hải, bệ nghệ thiên hạ. Ta rất nhiều chờ mong ngày nào đó. Nếu là như vậy, tất nhiên tiên tướng là út, là một cái chân chính luận thế. Rất nhiều tán tu thoại không vừa, rồi lại chất chứa thâm ý, bọn họ đi tới hậu thế, trải qua rất nhiều sinh tử trầm nổi, nhìn thấy rất nhiều thứ. Trong lúc nhất thời có nhân nhịn không được làm ra tiên đoán. Phốc nhất nhất đột đột, một đạo tử mang đạo qua, một cái đầu lâu bay lên, tiên huyết văng khắp nơi, hồn phách đều làm bỡ nát. Ta Tuyết Mê hoặc người khác hoặc chúng, đương Chu. Từ đế xoay người, ánh mắt của hắn sinh lôi hải, bá đạo không gì sánh được, không được chư tán tu vẳng ngôn Người đỡ không được thiên hạ du du chúng khẩu, cửu đại thiên đỉnh, vậy đỡ không được. Phốc nhất nhất lại là một cái đầu lâu rơi xuống đất, tài không người dám lên tiếng, một ít tán tu chỉ là lắc đầu, yên lặng tối lui, không làm không sợ hy sinh. Phong ma thành ngoại Coi lớn không đồng nhất hai con nắm tay cùng trong hư không va chạm, vài giặm chân không bắt đầu rồi đại độ nát, đây là cực kỳ kinh người một màn, lấy hai người làm trung tâm, lý rất lớn địa trong nháy mắt tiêu thất mấy trượng một tầng, thổ thạch trùng tiên, như biển gầm giống nhau, nhấc lên thao thiên sóng to. Loảng xoảng nhất nhất dường như hàng vạn hàng nghìn thần trung động hưởng, sóng âm nhấc lên vạn trọng thiên, chân không nắt bẫy, hóa thành một mịt. Bành! To lớn ma khu bay rất ra ngoài, vài giặm sau đó phương mới dừng lại, lý hơn chân không nơi, tề thiên giống trận tại chỗ ra, hắn thanh sam phiêu dãng, điểm bất nhiễm, tóc đen kinh vũ, như núi bất động. Đây là một màn kinh người, nhất thời kinh hãi tất cả nhân. Kiếm thể cùng ma thể chi tranh, thuần túy thân thể lực, như Ma Hoàng cư nhiên bị tề Thiên một quyền đánh bay ra ngoài, đây là cực kỳ rung động một màn, hai người tựa như như cùng con giận giống nhau, lúc này vô cùng trùng kích. Hóa kiếm vi quyền. Quả nhiên hào cảnh giới. Như Ma Hoàng cười to, quanh người hắn ma khí sầm sầm, hiện hóa xuất ma giới và tượng, có thiên ma chi ảnh ẩn hiện, vươn nhanh bước, muốn xé mở vết ngăn, hàng lâm xuống tới. Đây là làm người ta sợ hãi gì tượng, ma nhuốm máu, thái cổ năm trong xuất thế, đất chết mây trăm và lý. Tản sát tứ phương sinh linh mấy trăm ức, nếu là chân lần nữa hàng lâm, Vũ phương đại địa, người phương nào có thể ngăn, thực sự cuối thời bùng xuống. Lưu ma hoàng xuất thủ lần nữa, Tề Thiên vậy lần nữa lao ra, hai người từng quyền tướng chống đỡ, bắn ra xuất kinh thiên động địa ổ. Chân không nát bấy, vài giảm đại địa giảm xuống một tầng lại một tầng, đây là một màn kinh người, ma thể cùng kiếm thể va chạm, thân thể thần lực dung chuyển trời đất. Cái này trong sát na, hai người giao thủ 100 tam thập triều, đại địa giảm xuống 100 tam thứ, cuối cùng tạo thành nhất phương sâu đạt mấy trăm trượng thiên khanh, địa hỏa nham thạch nóng chảy tuôn ra trở thành nhất phiến nham thạch nóng chảy hồ. Loạng xoạng nhất nhất Tề Thiên lần nữa đánh ra một quyền, quyền sinh kiếm ngân vàng, hầu như có một ngọn hoàng kim thần kiếm muốn thoát tay ra, phía sau một cây cổ sống thỉnh thoảng rung động, hình như chân long chỗ sung yếu suất, thôn phệ quần ma, như ma hoàng trực tiếp bị đánh phi vài giảm, hắc hống xác ma thể đều rạn nứt ra, có ma huyết chảy xuôi, tiêu dung đại địa. Ta thiên ma thể, cư nhiên cũng không đỡ nổi. Lưu ma hoàng không thể tin được, hắn ma thể tê dại, bàng bạc tinh khí tu bổ, rất nhanh cấp lại. Phía sau, Vũ đại ma hoàng bất chí một lời, nhưng không người dám bỏ qua bọn họ. Muội một cái đều lớn như núi nhạn, ma khí thao thiên, nếu là triển khai rất chóc, phong ma thành trong không người nào có thể ngăn cản. Đục nát một tòa trăm trượng cao ma sơn, Nưu Ma hoàng xuống hạ đại địa, quanh người hắn hắc hồng sắc ma khí lượn lờ, Ma long nộ hiếu, Ma phượng thiên minh, một đầu ma hổ càng là trực tiếp lao ra, đâm vào sát địa tam soa kích trung. Ông nhất, tam soa kích rung động, thoát ly đại địa, nhấc lên mạn tiên tổ thạch, rơi xuống Nưu Ma hoàng trong tay. Ma kích khinh huy, phát sinh o o âm hưởng, nghiền động chân không, trọng, bị trong tay, xa, xa địa chỉ hướng thiên. Một cổ ma tức dâng lên, sâu nặng ma uy bắt đầu ở đại địa thượng tàn sát bừa bãi ra, ma hoàng cường giả, có thể so với cựu đại thiên đỉnh thái thượng cấp nhân vật, phổ thông thiên cùng, địa phủ thái thượng cấp nhân vật đều trấn áp không được, thậm chí có bị độ khả năng. Cho nên, không có ai tin tưởng Tề Thiên có thể sống mệnh, trên lệch quá lớn, dù cho vượt qua thiên lôi kiếp, cũng bất quá kiếm hồn thập trọng thiên, tương đương với thoát thai sơ cảnh mà thôi, tuyệt đối tu vi, có thể trấn áp toàn bộ. Ông nhất, có một cổ huyết mang tự thân bay lên lên, vương giáp ở trên người phù doanh, đối mặt bậc này có thể so với cựu đại thiên đỉnh thượng cấp nhân vật ma hoàng Tề Thiên vậy không dám kinh thường, muốn diễn hóa xuất đỉnh phòng chiến lực, nếu không, tướng không có chút nào cơ hội. Tiên Tiên kiếm thể siêu việt thiên ma thể, có thể tu vi chênh lệch quá lớn, cũng bị giết, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Xanh đen ma kích rung động, ma chân khí tức vạn phần nồng nặc, từ từ, đúng là có một cổ hiệu ma giới lực lượng hàng lâm xuống tới, cái này ma kích theo như ma hoàng giơ tay lên lúc đó dâng lên, bong bong mà minh, lao ra hổ khiếu ma âm. Quy tắc. Tề Thiên khẽ hô nhất thành, Như Ma Hoàng cười to, không sai, ngày trước bị Phong Ma cung này cái lỗ mũi châu trấn áp liền là bởi vì bọn họ nửa bước chân binh diễn hóa xuất quy tắc lực, chỉ thiếu chút nữa là được triệt để vi là chân binh thần khí, hôm nay ta đây can tam lại kích, cũng là nửa bước ma binh, đồng dạng diện hóa xuất yêu ma quy tắc, lúc này đây, này lỗ mũi châu phải đi ra, bổn hoàng nhất định phải chấn áp thôi bọn họ, từng cái một đánh nát bọn họ đạo binh. Tô Nhất Nhất như ma hoàng dứt lời trong nháy mắt xuất thủ, căn bản không có mảy may dấu hiệu, ma kích tựa hồ một cái hắc hồng sắc ma long, mở xuất một cái huyết sắc ma đạo, hướng phía thiên tôn phệ mà đến. Đây là cái người nhất năm có thể rõ ràng nhìn thấy đen kị động hư vết ngăn, ma kích cùng chi trên lệnh chốt xíu, miễn là nhu ma hoàng tái thêm một phần lực, liền có thể đơn giản chạm đến. Hầu như chỉ cần cảm ứng, Tề Thiên liền biết, dù cho hắn bắn ra 15 bộ chiến lực, thi triển liệt thiên nhất kiếm, vậy tuyệt đối không tiếp nổi cái này nhấp kích, tu vi chênh lệch thật lớn, thế nhưng hắn như trước nhật bình tĩnh. Ông nhất nhất có một đạo gió rát kiếm ngân vang tiếng vang lên, âm dương đại đạo trấn áp kỳ Thiên hai mắt khai hạp, điều hắc bạch kiếm tại trong đôi mắt hóa, tức khắc hợp lại là một. Từ chốc kiếm tuốt ra khỏi vỏ, ở trên hư không chém ra một cái huyền ảo quy tích. Nó chỉnh cây kiếm hóa thành hát bạch nhị sắc, một mặt đen kịt, một mặt thuần trắng, cư gầm cực dương khí tức thấu phát ra, tuy rằng rất là bình thường, lại như trước nhật rung động nhân tâm. Đạo tích. Thật là đạo tích, đại đạo quy tích, cư nhiên diễn hóa xuất đạo tích, đây là cái gì kiên quyết, chỉ có thông thần kiếm quyết hoặc là trung thần thông diễn hóa đến mức tận cùng lúc này triển khai đạo tích. Này kiên quyết, ta chưa từng nghe qua. Tây Thành đầu Thành, Ngọc Trung đỉnh thần sắc rung động, từ đế hai người càng là ngưng thần, thể thiên một kiếm này, bọn họ nhìn không ra, cho dù là viễn tại đầu thành thượng. Bọn họ cũng cảm nhận được một cổ sâu nặng đại đạo khí thức, đại đạo uy tích vừa ra, căn bản tránh cũng không thể tránh, tại đại đạo trước mặt, toàn bộ bộ dạng đều lộ ra nguyên hình. Trong lòng bọn họ tôi diễn, nếu là mình đối mặt một kiếm này, tới cùng nên như thế nào chống đối, bọn họ chứng kiến từ chốc kiếm trước, nắt bấy trong chân không, rõ ràng động hư bất lụy, kia kiếm tiêm, hầu như đã kể sắt đứng lên, gần câu động một luồng động hư sóng gợn. Chăng. Một tiếng vang nhỏ, từ chốc kiếm mũi kiếm điểm tại ma kích thượng, hai người hầu như tại đồng thời ngừng. Ngắn nguội tuấn tức sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng bắn ra ra. Nưu Ma Hoàng bị trong nháy mắt đánh bay, thiên ma thể vỡ ra từng cái trượng dài miệng máu, ma huyết dốc rách phún ra ngoài. Vai giặm chân không nát bấy, thần bí khó lường động hư thế giới hiện hóa ra bất lũy, giống như một khối đen kỵ tiên mạc ngang dọc tại trên hư không. Lao tứ, bằng ma hoàng mở miệng, lục đại ma hoàng trung, hắn nhất anh Tuấn, là một gã thanh niên rằng róc, lại thân cao hơn 50 trượng, cơ thể kim hoàng, dường như hoàng kim đúc kim loại, chỉ trưởng trong lúc đó ẩn hiện nhiệt nguyện, lại đều là nhiễm ma khí. Đây là cái gì kiếp chẳng những chống lại ta tam thành lực, còn hơn trấn chúng ta. Nưu Ma Hoàng mở miệng, Hắn dựng thân huyết thổ, tinh khí xu tiêu, ma thể rất nhanh khép lại, ma quang doanh doanh, tuy rằng không kịp tiên thiên kiếm thể, cũng là thiên hạ ít có mạnh mẽ. Ma hoàng tam thành chiến lực, sợ là đủ để bằng được phổ thông hoán cốt nhị long cảnh cường giả, cái này Tề Thiên có thể chống lại, còn đem ma hoàng chấn thương, phổ thông hoán cốt nhị long cảnh thái thượng cấp nhân vật, nếu là không có dị bảo đạo khí hộ thân, 10 phần có 89 phải bỏ mạng tại đây Tề Thiên trên tay. Có thể so với hoán cốt nhị long cảnh chiến lực. quá đi tiên, bực này nghịch hành chi thế, thượt cổ năm trong cũng có, đều trở thành nhất đại truyền thuyết, thành tựu vô lượng thậm chí thu được tạo hóa. Chương 71, Lục Cương tái hiện. Đây là một màn kinh người, Phong Ma Thánh trước, Tể Thiên nhất kiếm chém bị thương Ma Hoàng, diễn hóa xuất đại đạo quy tích. Đại đạo quy tích, câu thông đại đạo, là một loại hãi người thủ đoạn, thế hệ trước thái thượng cấp nhân vật đều ít có người có thể vận dụng, trẻ tuổi càng không cần phải nói, không nghĩ tới hôm nay tự Tể Thiên trên tay xuất hiện. Có thể so với Hoán cốt nhị long cảnh chiến lực, nếu là không tử, tuyệt đối là một cái vớ giả. Thậm chí vấn đỉnh đỉnh phong. Cái áp đông thổ, thành viên cùng thế hệ trong đệ nhất nhân. Tiểu Tuyết chương tiết canh tân Nhanh nhất. Cố tán tu tiên đoán, bọn họ rất là rung động, trẻ tuổi lại xuất nhân vật như vậy, lẽ nào thượng cổ thịnh thế thực sự sắp sửa đã tới. Đây là cái gì kiếm quyết? Như Ma Hoàng trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn ma nhãn như đốc, tựa hồ hai ngọn ma đèn tắt sáng, soi sáng cựu ưu đường. Thái cực. Tề Thiên mở miệng, hắn giọng nói cảm thán, tựa hồ lâm vào có chút trong hồi ức. Sư phụ, ta rốt cục nộ ra được Thái cực kiên quyết thức thứ nhất, chân chính tiên đạo kiên quyết. Tiếng lòng không người thính, Thiên tỉnh thần, quanh người hắn đạo chân khí tức thỉnh, âm dương đại đạo huyền ảo vô phương, trấn áp kỳ thân, cùng hắn hòa làm một thể. Thái cực. Phong Ma thành trong, vô số nhân bắt đầu nói, bọn họ chưa từng nghe nghe, Đông thổ đại địa đã từng truyền lưu có như vậy một môn kiếm quyết. Chẳng lẽ là thượng cổ kiếm quyết, bị hắn được cho nên cận cổ không có truyền lưu? Không thể nào, như vậy diễn hóa xuất đạo tích kiếm quyết, chính là tại thượng cổ năm trong vậy tuyệt đối không tầm thường, cư nhiên không có nửa điểm dấu vết, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tế Thiên kiếm thức cường đại, rất nhiều thanh âm đều nghe vào trong hắn tâm thần khẽ ních, cũng rất mau bình phục lại đi. Hay là, trước lúc này Tuyế Nguyệt, không có thái cực cái này một môn kiếm quyết, thế nhưng tại ngày sau vô tận trong năm tháng, chắc chắn đem lưu truyền xuống. Thái cực kiên quyết, bổn hoàng không có nghe nói qua, bất quá sau đó hội nhớ kỹ, chỉ là sau đó, không, có có nữa ngươi truyền thuyết. Như Ma hoàng giẫm trận tại chỗ, hắn như một cái ma thần đi tới, ma khí như tại huyết thổ thượng nghiền động, có ma giới dị tượng tại sau lưng của hắn hiện hóa, thiên ma chi ảnh như ẩn như hiện, đáng sợ chi cực. Ô. Hắn lần nữa xuống hạ nhất kích, cái này nhất kích trong nháy mắt chạm đến hư vách ngăn, một luồng nhàn nhạt hư sóng gợn theo kích thân kích đãng, hướng phía Thiên đánh rớt. Bành. Tề Thiên kiếm, lúc này đây Cả người hắn bị đánh bay đi ra ngoài, xuyên vào đại địa trong, kiếm thể sát xuất hóa tinh, mỗi một khỏa đều tiêu dung đại địa, hóa thành địa hỏa nham thạch nóng chảy. Đáng tiếc, cái này Thái Cực kiếm quyết người sợ là chỉ có thể thi chiến thức thứ nhất, như vậy xem ra, người có thể tiếp được ta mấy kích. Như Ma Hoàng cười nhạt, thanh âm hắn rất lớn, núi lở chi âm không dứt, mắt thấy Tể Tiên tự địa trung lao ra, không có chút nào thương. Tiên Tiên kiếm thể quá mức cường thịnh, mới vào tứ kiếm bản cổ cảnh, càng là có thể so với nửa bước chân binh, bằng vào bằng bạc sinh mệnh tinh khí, Tể Tiên hầu như rất khó bị đánh sát. Thế nhưng Nưu Ma Hoàng Thiên Ma thể đồng dạng mạnh mẽ không gì sánh được, nếu là đại chiến xuống phía dưới, Thập Hữu cũng bị hắn giết. Thập Bội Cực, phải không thi triển, giờ khác này, Tề Thiên bắn ra tiềm lực, thi triển ra Thập Bội Cực, thân hình hắn trong nháy mắt tiêu thất, trong sát na tại Nưu Ma Hoàng đầu đính xuất kiếm. Thập Bội Cực. Buồn Hoàng không đạt được, bất quá buồn hoàng tu vi quá người nhiều lắm, ma thức có thể dễ dàng bắt được người thân hình. Tam Xoa kích vung lên, tựa hồ muốn đâm phá thiệt hùng, trong nháy mắt tướng Thiên chẳng phi, Nưu Ma Hoàng lui ra phía sau hai bước, quát to, hảo thân, ta sẽ nuốt ngươi. Luyện hóa ngươi một thân tinh khí, tất nhiên là đại bổ. Không tốt, cái này như ma hoàng chân chính lên cho sát tâm, nếu là ta bị đổ, bộ Thanh Vân hơn phân nửa vậy chống đỡ không được bao lâu thời gian, lục đại ma hoàng ở đây, sợ là chân chính khó thoát khỏi cái chết, muốn toàn bộ ngã xuống. Tề Thiên trong lòng cắn răng, tam đại thái thượng tôn giả, đây rõ ràng là nhìn ra lần này đến ma tộc bất phàm, muốn mượn đau giết người, tàn sát toàn bộ huyết hiếp, vì cựu đại thiên đỉnh trẻ tuổi quật khởi lối đường. Hôm nay nếu là bình yên vượt qua, ngày khác tu vi thành công, nhất định giết cái này tam điểu lão cậu. Chậc mà, Tề Thiên trong lòng khẽ động. Hắn nhìn về phía nhất phương huyết thổ, cự linh nhu ma hoàng chỉ có nửa nơi. Mi tâm thần đỉnh trùng, bao vây lấy phi tiên thạch huyết màng rung động, này huyết màng vì hoàng kim huyết biến thành, trấn áp phi tiên thạch, lúc này sinh ra phản ứng, chẳng lẽ là. Tề Thiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu thật là như vậy, rốt cuộc làm sao vào? Cửu Dương Sơn tứ phương đại địa, bị thần trận phong tỏa, trừ phi là tự đông thổ chư thế lực lấy hư thần trận vượt qua vực hư không tới, bằng không tuyệt khó khăn tiến nhập, không có đại thiên đỉnh mở lộ, vậy căn bản đi không ra. Sau một khắc, Thiên câu động âm dương đại đạo, hắn hai mắt thấu thần quang. Xem tấu hư vô thẳng vào đại địa trong, chỉ thấy mười mấy trượng đại địa chỗ sâu, một đầu cương thi ở hận ở đây. Đây là một đầu lục cương, nó một thân lục sắc cương, lại có gần nửa trở nên nóng ánh trong sáng, lộ ra một cổ đáng sợ thần lực, thảm bích cương thân, cũng có gần nửa trở nên em dịu trơn chuột, bích xác thi khí biến mất. Quả nhiên là nó. Tề Thiên tâm thần rung động, theo đầu lục cương trên mình, hắn cảm nhận được đáng sợ lực lượng, bàng bạc sinh mệnh tinh khí, chính là so sánh với hắn, vậy không kém là bao nhiêu, phóng ánh thi trảo lộ ra trận trận vết hà, thi khí cư nhiên ngưng tụ thành hà quang, một trảo này nếu là thật Sở là Long Môn bản tiên cũng muốn trong nháy mắt nứt hận. Cương. Đầu này Lục Cương đã tại hướng cương tiến hóa, hơn nữa đã tiến hóa gần nữa. Đây là một cái đáng sợ tin tức, nếu là bị Cửu Đại Thiên Đình biết, chắc chắn đem rung động, một đầu cương nếu là xuất thế, vô lượng chân nhân đều không nhất định có thể chấn áp ở, đến lúc đó chắc chắn đem là một hồi huyết kiếp. Chỉ là lúc này, đầu này Lục Cương chưa hoàn toàn tiến hóa, nó tựa hồ đang đợi cái gì, mơ hồ đi vào Lục Đại Ma Hoàng trong lúc đó. Lẽ nào, nó là muốn thôn phệ Lục Đại Ma thể bổn nguyên tinh khí, triệt để tiến hóa. Tề thiên trong lòng động, Lục Đại Ma Hoàng Mỗi một tôn đều có mạnh mẽ ma thể, sinh mệnh tinh khí cường thịnh, sợ là so với ngũ giai hoang thú đều muốn suất, nếu là nhất cử cắn nuốt bọn họ, nói không chừng chân sẽ thành hành. Trong chấp nhóm này, Tề Thiên nghĩ tới rất nhiều, sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa. Từ chốc kiếm diễn hóa thái cực kiếm thức, vẽ phát thảo âm dương, diễn sinh đạo tích, tam đạo bản cổ kiếm ấn tại mi tâm lóe lên rồi biến mất, đạo thứ tư kiếm ấn thành kiếm vụ hình dáng, giờ khắc này phong mang đại thịnh. Thập bội lực. Trong vung Thiên chiến lực tái tăng, một kiếm này, hắn đánh ra 16 bội chí lực. Cái gì? Tề khí tức tăng bọn. Trong chớp nhoáng này kinh động rất nhiều người, còn có thể để thăng chiến lực. Loang xoạng, kiếm kích tướng, như ma hoàng biến sắc, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài, thiên ma thể chấn đãng, dù chưa vang tung tóe, trong lúc nhất thời vậy tê dại toàn thân. Hững. Trong chớp nhoáng này, một đạo bạo ngược tiếng gào thét vang lên, một đạo bích mang tự huyết thổ trong lao ra, trong sát na quán xuyên lưu ma hoàng toàn bộ ngực, hướng phía ngũ đại ma hoàng phong đi. Oeng. Ngũ cổ kinh thiên ma khí rốt cục bắn ra, cái này trong sát na biến hóa quá mức kinh người, ngũ đại ma hoàng đồng thời xuất thủ. Tại hắn nhóm phía sau, diễn hóa xuất ngũ tôn hoang thú chi tượng, mỗi một tôn cũng có thể phố chi cực, đặc biệt giao ma hoàng cùng bằng ma hoàng, một đầu diễn hóa xuất một con rồng mạch thanh dao chi tượng, một đầu càng là diễn hóa xuất thượng cổ hiếm thấy kim bằng chi tượng. Chân long thần hoàng, tuyệt tích thái cổ, thượng cổ chỉ có long mạch bảo tồn, giao long nhất tộc là chân long hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi có chân long huyết mạch, bọn họ hoặc lấy nhân thân tiến hóa, thành vi linh thú yêu tộc, hoặc là lấy thú thân chứng đạo, thành vi hoang thú thu vương, mà kim bằng càng là thượng cổ dị chủng, hầu như tích, nghe đồn lấy giao long vị thực, độ có thể nói vô song. Nghe đồ trùng, thượng cổ kim bằng trưởng thành, hơn phân nửa thành vi thú vương, thậm chí, thú hoàng, đỉnh phong lúc, càng là có một gã thú tôn như thế, lấy vô song chi, đã từng chạm đến quá hạn không luân bản, cái này từ lúc chưa hiện thế đại thần thông, chấn kinh thiên hạ. Ma mặt khác tượng ma hoàng, viên ma hoàng cùng với sư ma hoàng, vậy đều là diện hóa xuất mạnh mẽ hoang thú pháp tướng, năm đạo pháp tướng dung thành một cổ, đúng là sinh sôi mở xuất một cái kinh người ma lộ, ngũ đầu hoang thú thành ma, câu thông vô thượng ma giới, ngũ hoàng phía sau, ma giới diện hóa, một đầu thiên ma hết sức nung thần, hắn lộ ra nhất trảo, thành đỏ như máu có giọt máu lạc, hướng phía Bích Mang lăng không lấy xuống. Tựa hồ nhật nguyệt càn khôn đều là tại giới trưởng, đây là lực lượng kinh người, truyền thế xuất rất xa, cuồn cuộn ma giới khí tức chấn đãng, cựu Dương Sơn thần quang rực rỡ, Chí Dương khí tức tăng vọt, sinh ra cảm ứng. Phong trong Ma cung, Tam Tôn Thái thượng Tôn giả lần nữa hiện thân, hướng phía Phong Ma thành hàng lâm xuống tới, còn có mười mấy tên thái thượng cấp nhân vật theo sát phía sau, bọn họ tại Phong trong Ma cung bế quan, cái này trong sát na bị kinh động, toàn bộ xuất quan, đi tới chiến tràng. Lục gương, là đầu tiên nghi Nó cư nhiên ẩn nấp đến rồi Phong Ma ngoài, Thảo nào phong ma bảng trên có hơn 10 người nguyên nhân cái chết không rõ, hài cốt không còn, tất nhiên là gặp thẳng nhãi này độc thủ. Nó cư nhiên phá vỡ thần trận lặng lẽ đến, nhất định phải giết nó, tái trưởng thành tiếp, đông thổ đại địa không người có thể tái đẻ ép được nó. Ba gã thái thượng tôn giả kinh sợ ra, cái này sổ tức lúc đó, như ma hoàng ma thể đã khô cắt xuống phía dưới, một thân tinh khí bị tôn phệ nhất không. Bành! Thiên ma tham trảo, cho thấy kinh người ma huy, một tay lấy lục cương chộp vào trường tâm, hoán hận nghiệt. Chân không bị bóp nát ấy, hư thế giới đều hiển hóa, lục cương bị sinh sôi bắt bỏ vào trong đó. Cường đại sẽ rách lực tại hắn trên mình nghiến ép, bắn ra xuất từng viên một đại như núi nhỏ hỏa tinh, hỏa tinh rơi xuống đất, phong ma thành rung động, cuồn cuộn nhiệt sóng tập kích tới. Hững, vô tận hung sát khí bốc lên, tức khắc, cái này thiên ma huyết trảo giận nứt ra, một đạo bích mang tự trong đó đánh ra, lục cương hiện thân, nó toàn thân cương cổ đãng, căn căn nóng ánh, lộ ra đáng sợ thần lực, thi khí ngưng tụ thành bích hà, toàn bộ tụ tập tại hắn hai trảo thượng, chân không cũng không thể thừa thụ, trực tiếp hiện hóa xuất hư bích lũy. Nó gào thét không ngừng, một đôi thi trong mắt lục mang liên tục, chu vi dậm huyết sắc. Sắc khí trọng hầu như muốn ngưng tụ thành giọt nước mưa. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Một gã thái thượng tôn giả hét lớn, trước hắn tiếp dẫn lôi kiếp, cho thấy thông thiên thủ đoạn, lúc này lần nữa đánh võ trung to lớn lôi phủ, hóa thành một cái kình thiên lôi mang chém về phía Lục Cương. Chương 72: Kiếm phách song vương. Đây là khuynh thiên một đũa, to lớn lôi phủ hóa thành lôi mang, xuyên toa vu vô tận trong chân không, quay rối động hư bí lụy, nhấc lên vô hình sóng to. Cái này một đũa chất chứa cho thấy kinh người quy tắc lực, thiên lôi quy tắc động thiên địa, đây là một loại kinh người quy tắc, thân trên thiên tâm, câu thông vô tận thiên đạo thưởng phạt vân vân, cái này một búa xuống hạ, lục cương bầu trời, hầu như tại trong nháy mắt diện hóa xuất vô biên lôi hải, lậtút vài dặm, vô tận thiên lôi xuống hạ, từng đạo hóa thành thiên chi thần binh, muốn tàn sát dị đoan. Hững, lục cương gào thét, nó lớn tiếng rít gào, hung mi đột thiên, nó đứng ở trên hư không, một thân cương ma bích lục của ánh, có gần nửa óng ánh trong sáng, rút đi nhan sắc, đây là kinh người lộ sắc, muốn đi gặp theo ma cương tiến hóa, nguyên bản thô giáp thi ra cũng biến thành em dịu đứng lên, cho thấy một loại dục chất sáng bóng. Thi trảo ngưng bích hạ thiên thi khí ngưng tụ thành hạ, long môn bán tiên bị dính vào nhất điểm cũng muốn độc bỏ mình, đối mặt với lao đạo kia đánh ra lôi phủ, Lục cứng ngắc nhận xông lên đụng mây, nó thi chảo liên tục huy động, tựa hồ có hàng vạn hàng nghìn thần sơn tại chỉ trường lúc đó nghiền động, bắn ra xuất mêng mông thần lực, hung sát khí tại trên người nó lưu chuyển, diễn hóa xuất nhất phương cổ xưa đại địa, ẩn hiện thượng, cổ hưng thịnh thế gian. Đây là có chuyện gì? Thế nào diễn hóa xuất cảnh tượng như vậy? Lẽ nào cái này Lục Cương thức tỉnh rồi cái gì thượng cổ trí nhớ? Rất có thể, có linh chi đã rất nhiều khó đối phó, tái thức tỉnh thượng cổ chí nhớ, quả thực chính là một đầu lao yêu quái trọng sinh cận cổ, sắp đạt được vô pháp vô thiên trình độ. Phong ma thành trong, rất nhiều tán tu mau nói chuyện với nhau, đại chiến như vậy rất khó nhìn thấy, bọn họ từ đó quan sát, lĩnh ngộ rất nhiều, vậy suy đoán xuất rất nhiều thứ. Loảng xoảng. Thi Trảo Kinh Thiên, giờ khác này đúng là phá vỡ vô hạn lôi hải, trực tiếp bắt được Lôi phủ chân binh. Hững. Nó lệ thanh hy giải, một con khác Thi Trảo đồng thời cầm vào, mánh liệt tê động, Lôi phủ lôi tinh tung tóe, kình liệt tê minh, lại bị hắn sinh sôi vạch tìm tòi một cái một khe lớn. Lao đạo kia tiên huyết chảy như điên, giống lớn động, ngươi dám hủy ta chân binh. Hai vị trợ ta. Hắn câu động đạo đệ Triệu Hoán Lôi phủ muốn tránh thoát lục cương nơiướt, đồng thời, hai gã khác Thái thượng tôn giả đánh ra mỗi người bọn họ chân binh thần khí, một ngụm Tử Viêm thần đỉnh, một ngụm Bích Ba đại trùng, hai cái chân binh tre hơn 10 dặm, dường như hai phương thiên khung hội đệ xuống, diễn hóa xuất thủy thiên hỏa hải, có tự sát viêm long, bích thủy kỳ lân hiển hóa xuất pháp tướng, tại giai thiên gặp hét, uy tác lực trấn lạc, hướng về lục cương đánh. Tam đại long môn bán tiên nhất tệ xuất thủ, tiên có thể kinh thiên địa, ngũ đại ma đồng thời biến sắc, bọn họ cục biết được Cửu Dương Sơn chân chính nội tình, lúc này đã bắt đầu sinh xuất to ý. Lui. Lão tứ hăm chóng vung đầu, vì chê bữa, tới đánh phong ma thành, vô số đại ma hoàng đều không có thể đánh hạ, Cửu Dương Sơn tất có cầm, không thể tái đợi, bằng không ba người kia lão ra này một khi đằng xuất cơ vu, chúng ta năm cái tất nhiên chết. Không sai, lui. Ngày sau tái tùy thời cho lão tứ trả thù, đông thổ hiện lục cương, tất nhiên tiên hạ đại, ba cái lão ra này không nhất định trấn được, phải đi về bẩm báo, khả năng có đại động đãng. Ngũ đại ma hoàng mở miệng, bọn họ khẩu xuất cổ xưa ma âm, không có ai nghe hiểu được, thế nhưng tức khắc, bọn họ nhanh chóng tối lui, cũng là nhượng rất nhiều người sáng tỏ. Lui. Trước mặt gần nghìn bên trong thú ma mau lui lại đi, dường như thủy triều giống nhau hẩn vào phong ma trong dãy núi. Bất quá Tam đại thái thượng tôn giả căn bản đằng không ra tay, mười mấy tên thái thượng cấp nhân vật cũng theo đó vây công lục cương, so với việc ngũ đại ma hoàng, cái này một đầu sắp sửa tiến hóa lục cương mới là đại địch, một khi tiến hóa thành công, tất nhiên là đông thổ đại địa đại họa, rất nhiều có thể phải liên diện không ít địa phủ thiên cung cấp thế lực, mao cưng cảnh, vô lượng chân nhân đều không nhất định trấn áp ở tại cận cổ đủ để hành hành thiên hạ. Nếu là có tạo hóa tại thế thì tốt rồi. Có người giám than thở, rất nhanh bị nhân không nhìn. Nếu là tạo hóa như thế, Đông Tổ Đại Địa sợ là muốn càng thêm hỗn, bởi vì là một người khuynh thế nên đại, tạo hóa ai có thể chống lại thiên hạ. Không biết giao trì Hoàng Mẫu có hay không hội tứ tỉnh, nghe đồn Hoàng Mẫu tự phong tại giao trì trong, nếu là sống lại, tất nhiên có thể khuynh tuyệt thiên hạ. Con kiến hôi cùng Chân Long không có giao tỉnh, bởi vì bất bị vây một cái thế giới, có thể nương theo tiên tổ dục hoàng, Hoàng Mẫu luận tu vi, cận cổ chi sơ, cũng là sừng sững tại tồn cùng nhất cường giả, chạm đến đến rồi tạo hóa chi môn, luận dung mạo, năm đó càng là khuynh tuyệt ngũ phương đại địa, nếu là sống lại, nhất định là một hồi đại địa chấn. Nói cẩn thận, Người nghĩ rước lấy đại họa. Có nhân nhắc nhở, bởi vì nơi xa một ít thiên binh đã đảo qua một quang, cái này tên tán tu lập tức im lặng, về cửu đại thiên đình toàn bộ, chỉ có thể truyền lưu, vọng luận thiên đỉnh, tuyệt đối là xúc phạm cửu tòa cổ xưa truyền thừa cấm kỵ, rất có thể muốn lọt vào đại họa, không có ai tưởng đến thử. Phong ma thành ngoài, một đầu tự nam vực thạch thành xuất thế lục cương, cùng phong ma cung tam đại tôn giả đại chiến, vô biên khí lãng hầu như lật ngửa thiên. Mười mấy tên thái thượng cấp nhân vật tứ phương hư không, bày sát trận không để cho lục cương hữu cơ độ đảo, đây là muốn tuyệt sát, không muốn lại để cho hắn có chút trưởng thành cơ hội. Trở về thành. Tề Thiên gầm nhẹ, xoay người hướng phía phong ma thành đánh xuống. Bộ Thanh Vân đám người đi theo, muốn rơi xuống đầu thành ngựa. Chấm đã, đại chiến thượng chưa kết thúc, ba vị thái thượng tôn giả không có mở miệng, các ngươi không thể trở về thành. Dục trung đỉnh quát lạnh, Tam đại vương giả, mười một tôn tiên vương, mấy trăm thiên tướng chặn đường, không để cho Tề Thiên đám người vào thành. Thú ma đã lui, chúng ta vì sao không thể trở về thành? Hơn nữa tam nhập chi kỳ chưa quá, còn có mấy canh giờ cần ra khỏi thành, vậy không phải là là chúng ta, các ngươi tưởng quan báo tư thủ sao?" Tế Thiên trực tiếp chỉ hướng ba người, "Không phục đến, chúng ta đại chiến mấy trăm hiệp, thiếu theo ta đùa giỡn những thứ này mạnh khỏe, không phải phong ma cùng các ngươi ba vị tôn giả che chở các ngươi, ta muốn các ngươi phải theo ta cùng nhau đến thử Thiên Lôi Kiếp tư vị, các ngươi là không phải còn muốn thử lại lần nữa." Lúc này, mọi người mới phát hiện, trên chín tầng trời Thiên Lôi Kiếp chưa tan hết, như vậy xem ra, cái này Thiên Lôi Kiếp chính cửu trọng, cần phải còn lưỡng đạo kiếp lôi không lúc ních. Dục Trung ba người sắc mặt xấu xí, tử đế quát lạnh, "Thiên Lôi Kiếp" Ngươi to gan lớn mật, lại còn tưởng kéo chúng ta hạ thủy, ngươi chân cho rằng không người có thể chấn áp ngươi. Ngươi qua đây." Tề Thiên câu động tay chỉ, mắt lạnh bẽn nghe hắn, lấy đế vì danh, ngươi cũng cho ta nhìn một chút đế uy, nhất điểm miệng lưỡi, ta có thể rút nó một mình điểu. "Ngươi!" Từ đế tức giận đến không nhẹ, hắn rốt cục xuất thủ, lôi thần truy dẫn động thiên lôi, như một tòa thượng cổ lôi sơn trấn rơi xuống, chân không nắc bẫy, đây là kinh người nhất truy, vương giả sát độ chiến khai, giết chóc binh pháp diễn hóa đến mức tận cùng, tướng Thiên bao phủ trong đó. Đồng thời, vậy ngày muốt cùng cũng là xuất thủ. Trong tay hắn một ngụm dục sắc thần cung, dấu vết có đại đạo kim văn, thập phần cổ xưa, đạo chân khí tức không gì sánh được nặng nặng, hầu như diễn hóa xuất một luẩn quy tắc khí tức, hắn tự phía sau rút ra một cây cổ tiễn, cổ tiễn thành ám kim sắc, lộ ra một cổ kinh người phong duệ, hắn dương cung kéo tiễn, cung như đầy tháng, lộ ra một cổ kinh thế sắc khí. Hậu thân cung, làm nhật tiễn. Là hàng đãi, bất quá vậy đủ để bắn rơi thái thượng hoán cốt cảnh nhân vật, nửa bước chân binh chủng, cũng ít có thể cùng. Nghe đồn thượng cổ lúc, hậu ra một gã tạo hóa đạo tôn Dương cung Sạ Kimô, một ngày trong lúc đó liền lạc cửu nhật, chấn kinh thiên hạ truyền xuống bất thế uy danh. Một mũi tên này, không biết có thể hay không xuyên thủng kiếm thể. Đây là kinh người điển cố, Tam Túc Kim Ô, trời xanh thú tôn nhất tộc, thượng cổ yêu tộc mấy đại đế tộc chi đám chìm thái dương chân hỏa ma sinh, Thái Dương Chân Hỏa, lại danh Cửu Dương, thậm chí thiên hạ chí dương trí cương thần diễm, Tam Túc Kim Ô, lại xưng Cửu Dương thần điểu, chính thượng cổ năm trong hiếm có người mang Cửu Dương thể chất thú tộc, thần uy kinh thiên động địa. Trong vòng một ngày liền lạc cửu nhật, đều vì thượng cổ đây là thập phần đáng sợ chiến quả, truyền lưu đến nay, không người nào có thể bỏ qua như vậy kinh thế tài bản cùng Zết chọc binh pháp. Vang! Thần tiên rời dây cùng, hóa thành nhất đạo kim sắc trường hồng, trường hồng tứ phương, hiện hóa xuất ngũ đầu tam túc kim ô, mỗi một đầu kim ô đều nhuốm máu. Khắp minh cửu thiên, đây là kinh người dị tượng, kim ô khắp huyết, chính tiên tổ hậu ra kinh thế tiên quyết, lạc nhật đại cựu thước. Thần tiên tập trung thần đình thức hải, câu động trong minh minh kim hành đại đạo, tiện thân mở xuất một con đường tích, bước nhỏ chí, hầu như tại trong nháy mắt liền đi tới Tế Thiên trước mặt. Hứng! Tế Thiên quát, một mũi tên này phong thiên địa, chính hậu ra kinh thế tiên quyết, không gì sánh được cường thịnh, đại cựu Nghe đồn diễn hóa trí một môn đại thần thông, về phần ra sao chủng thần thông, không người biết, nhưng là tuyệt đối có thể bài nhập 1000 đại thần thông hàng đầu, vì bất thế tiến pháp. Ý ý. Đủ mươi sáu bộ chiến lược bán ra, Tề Thiên một thân chiến lực, vững vàng bước vào hoán cốt nhị long cảnh, thái cực kiếm quyết thức thứ nhất đánh xuống, đồng dạng diễn hóa xuất một con đường tích, hắn câu thông âm dương đại đạo, thần nhãn xuyên thủ hư vọng, trực tiếp chạm ở tại lạc nhật tiễn trên thân nuôi tên. Phục. Thần thiên nắp hóa thành một mịt, nhất chân không nắp để tan vỡ ra. Phục. Hậu thiên cung huyết, thiên lần nữa dẫm trận tại chỗ nhất kiếm xuống hạ, tử trúc kiếm hiện hóa hắc bạch hai màu, như âm dương thái cực lưỡng điều kiếm ngư, âm dương tướng thể, bắn ra suất đáng sợ phong mang, tướng lôi thần truy trực tiếp đánh bay, vỡ ra từng cái sỏ xuyên qua truy thân một khe lớn. Phúc. tử đế thổ huyết, hai đại vương giả đồng thời chợt lui. Tuyệt đối là hoán cốt nhị long cảnh chiến lực, hai đại vương giả, tu vi viễn cao hơn thể thiên hai cái cảnh giới, hơn nữa vương giáp cùng với một ít bí pháp, có thể bắn ra thập bội chiến lực, trực tiếp bước vào hoán cốt nhất long cảnh, chống lại một ít hạ đẳng nhất thái thượng cấp nhân vật, có thể đưa bọn họ đơn giản sát thương. Chí lực vững vàng bước chân vào hắn Cốt nhị Long cảnh. 16 bội chiến lực. Quá kinh người, nói đúng là, bằng vào bản thể của hắn, liền có thập bội chiến lực, người này tất nhiên có bất thế tiên pháp, vô thượng chuyển thừa, nếu để cho hắn bước vào kiếm phách cảnh, sợ là trong khoảnh khắc là được chiến thái thượng đỉnh cấp nhân vật. Tiên tiên kiếm thể Phong mang quá thịnh, sợ là căn bản không chịu được phản phệ, Tam đại vương giả tâm đã, vương vị bị khiêu chiến, bọn họ biết được nguy cơ, không muốn để tiên trưởng thành, mọi cách làm khó dễ, muốn hắn tâm cảnh hết sức ép, bốc chết tại nội trồng. Chương 73, Đạo cổ thần văn. Phong Ma thành ngoại Tam đại thái thượng tôn giả lên chiến lục cương, Phong Ma đầu thành, Tề Thiên kiếm phách song vương, hắn Phong mang vô song, Mâu Quang châu kỳ mang, dường như thần chi giống nhau đứng ở trong hư không, từ chúc kiếm hành không, xa xa chỉ hướng dục trung đỉnh. "Đến ngươi, nhượng ta xem một chút, dục hoàng hậu nhân có thủ đoạn gì." Tề Thiên giọng nói đạm nhiên, thế nhưng trong mắt lại ẩn có sắc khí, ba người này tâm tư, hắn Câu Thông Âm Dương đại đạo, mơ hồ hiểu rõ, thế nhưng có Tam đại tôn giả ở đây, hắn nếu là thống hạ sát thủ, không phải là chính hắn, sợ là Thanh tất cả nhân đều đừng hòng lại đi xuất Phong Ma thành. "Vất quá!" Muốn bị phá hủy lẫn nhân, trấn sát không phải duy nhất lộ, phương pháp có thể có rất nhiều trùng. Hắn mâu quang rất nhiều thịnh, giờ khác này lại thấy dục trung đình mục quang bốc lên, cảm giác có nhất khẩu khẩu lợi kiếm đâm vào trong mắt. Người dám khinh thị ta? Dục trung đỉnh mục quang phất lạnh, hắn trực tiếp đánh ra một ngụm đạo khí, đây là một khẩu Tam Tốc đại đình, đạo sinh một sinh hai, nhị sinh tam, tam sinh văn vận, tam chân đỉnh dấu vết có đạo văn, kim quang rực rỡ, không giống bất luận cái gì một loại hành chúc, ngược lại có một loại quy chân khí tức. Đây là cực kỳ đáng sợ một ngụm đại đỉnh, mặt trên dấu vết có nhất phương cổ xưa cung điện. 108 căn thiên trụ đứng vững, cung điện thượng dấu vết đại tự, cái này đại tự Tề Thiên nhận biết, năm đó hắn tại Võ Đang Sơn sam ngộ đạo tạng, cũng là nhận biết rất nhiều cổ tự, cho dù là kim văn cùng giáp cốt văn, hắn vậy nhận biết rất nhiều, lúc này, hắn nhận ra, cái này đại đỉnh thượng dấu vết hai cái đại tự, rõ ràng chính là lấy giáp cốt văn viết. Lăng Tiêu, đây là cực kỳ rung động hai cái đại tự, trực tiếp thấu vào Tề Thiên sâu trong tâm linh. Lăng Tiêu bảo điện, Thiên đỉnh. Đây là trước đây thế giới từng hán nhân đều cơ hồ nghe nhiều nên thuộc Thiên thật không ngờ, giờ khắc này lần nữa tái hiện thật sự có quan hệ, nếu là như vậy, tất nhiên có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, nói không ra, có thể tìm được đường về. Tề Thiên trong lòng đại trấn, đây là kinh người hiện, nếu là ngày khác hậu chân chính trưởng thành, hay là có thể đi trước Cựu Đại Thiên Đình một chuyến, hay là có thể có chút thu hoạch. Vạn Cổ Chư Thiên, trấn, Dục Trung Đình hét lớn, hán giá ngự thần đỉnh, hướng phía Tề Thiên lăng không đánh ra, thần đỉnh thượng, cổ xưa cung điện thượng, dấu vết hai phương đại tự lao ra, tràn rực rỡ kim mang, còn cuốn thần đỉnh xoay tròn, tựa hồ tại vẽ pháp thảo vĩnh hằng, có một loại huyền ảo đạo tức lao ra, chư thiên đều là ám, trên chín tầng trời Nhất phiến ma vân tản đi, đúng là hiện ra sáng sủa thanh thiên. Tạo hóa thần binh, Lăng Tiêu đỉnh. Phong ma thành trong, rất nhiều có thức đạo giả kinh hô thành tiếng. Không, không phải, chỉ là hàng ái, là hạ phẩm chân binh, bất quá dấu vết có một luồng tạo hóa khí cơ. Đáng sợ, cái này dục ra thiếu tiên chủ cư nhiên chiếm được như vậy chân binh, nếu là trước vận dụng, nhất định có thể trấn áp tiên tiên kiếm thể. Thật là đáng sợ, giới hạn trong đạo tài, bằng không bằng vào một luồng tạo hóa khí cơ, cái này khẩu thần đỉnh tuyệt đối có thể đạt được thượng phẩm chân binh cảnh giới, đạn sinh ra đạo linh. Thần đỉnh lay động, Ở trên hư không chung chìm nổi, hướng phía Tề Thiên Tạp Lạc, không, có biến hóa chút nào, trực tiếp lấy buồn nguyên chi hình dáng chất lạc, đây là cực kỳ đáng sợ một màn, đối mặt cái này Khẩu Lăng Tiêu đỉnh, Tề Thiên chỉ cảm thấy tiên thiên kiếm thể đều chiến động, gân cốt động tĩnh, giống như một điều điều đại lòng tại lôi kéo, đều cơ hồ giạn nứt ra, đây là cực kỳ đáng sợ uy áp, Lăng Tiêu Điệt rơi, lộ ra một luồng tạo hóa khí cơ, đủ để đánh chìm số nhạ, lao sạch giang hạ. Quá kinh người, từ đế cùng hậu thiên cung đều lộ ra vẻ kinh hãi, 11 tôn tiên vương chợt lui, bọn họ không muốn chìm vào như vậy khí cơ dưới, tuy rằng tạo hóa dưới hữu cơ duyên, Nhưng tuyệt đối không phải Trực Anh Kỳ Phong, không có người có thể thừa thụ ở bọn họ uy nghiêm, sẽ bị ma diệt tự thân đại đạo, chấn diệt lòng dạ. Ông, tự trúc kiếm châm động, thái cực kiếm thức thứ nhất diễn hóa đạo tích, hắc bạch hai màu kiếm quang chất chứa hoàng kim thần mang, thoáng cái bổ vào thân đỉnh tượng. Loang xoảng. Thân đỉnh xuất phong cách cổ xưa trung âm, dường như thiên đỉnh tiên trung độ hưởng, triệu hoán thiên binh tiền tướng, thân đỉnh lưỡng đạo giáp cốt văn lưu chuyển, lang tiêu hai chữ chất chứa thần tính, trực tiếp ma diệt thái cực kiếm quang. Dám khinh thị ta, ngươi đây là muốn chết. Dục Trung đỉnh cười nhạt, lúc này Tăng Long bảng đều đã hiện hóa, mông Lung trước 100 đạo bảng, cáo thị bắt đầu biến động, rất nhiều người biết, thể Thiên bước lui xong vừa lúc, đã triệt để leo lên vương vị, thế nhưng ngắn ngủi này sổ tức thời gian, liền đối mặt ngã xuống nguy cơ. Ẩn dấu phải quá sâu, cái này dục trung đỉnh xưng hào đại chí vương, ngực có lòng dạ, có thể dung nhiệt nguyệt, nguyên bản hôm nay xem ra có chút có tiếng mà không có miếng, bất quá bây giờ nhìn, người này tuyệt đối không thể trêu trọng, thật là đáng sợ. Đây là muốn trước kia Thiên kiếm thể cực điên đưa hắn đánh rất vương toạ, như vậy tông cơ, trẻ tuổi sợ là không người có thể địch. Quá có thể giả bộ. Lúc này Lăng Tiêu đỉnh tập lạc, dường như Thái Cổ Thiên đỉnh trấn áp xuống tới, Lăng Tiêu bảo điện cùng thiên đạo hợp, diễn hóa suốt một luồng tạo hóa khí cơ. Phúc! thân thể bắt đầu dãn nức, như vậy đáng sợ uy năng trước mặt, căn bản vô pháp chống lại, Tề Thiên liên tục chém ra thập kiếm, mỗi một kiếm đều cho thấy 16 bội chiến lược kinh người, như trước bị Lăng Tiêu hai chữ sinh sôi ma diệt, hai phương đại tự vẽ phát thảo vĩnh hằng, tựa hồ muốn động lại tuế nguyệt thời không, Nhự Thiên đỉnh thần chân chính hàng Lâm đại địa. Tề huynh, Tề Thanh Vân mọi người đều là trương, chính là bộ Thanh Vân cũng là nắm chặt trong tay thần đường. Thân hình hắn bị tạo hóa khí cơ ngăn trở, căn bản sung bất đi vào, không cần phải nói những người khác, chỉ có thể mắt thấy một ngụm thần đỉnh chấn rơi xuống, câu động động hư bí lý, đẩy ra tinh mịn động hư sóng gợn. Lẽ nào Tiên thiên kiếm thể thực sự muốn ở đây bại lộ? Đây là một cái trời xanh vương giả, hôm nay, rất nhiều đạo giả nhìn thấy Tề Thiên xuất thủ, vô luận là tư chất thần khí, trẻ tuổi trung đều có thể xưng hùng, mà lại xuất đạo ngày thượng vãn, nếu là có đầy đủ lúc nguyệt trưởng thành, sợ là sau đó tung hoành đông thổ, bệ nghệ tất cả nhân, cũng không phải là không thể, đây là không biết tổ tại, lấy hôm nay chi thế, Tương lai rất có thể đạt được một bước kia. Và anh, thứ tám đạo thiên lôi xuống hạ, bị Tề thiên Triệt để dẫn động, hắn muốn mượn lôi kiếp lực chống đỡ Lăng Tiêu Đỉnh, ma diệt rơi trong đó một luồng tạo hóa khí cơ. Thiên lôi phúc đè xuống, chẳng phân biệt được gì ta, trực tiếp tướng Tề Tiên cùng Lăng Tiêu Đỉnh yên diệt đi vào. Ông, thân đỉnh chim nổi, hiển lộ ra lực lượng kinh người, nó chấn động hư không, vậy mà tướng Mạn Tiên Lôi quang nhất Tề đánh sơ sát, cuối cùng một đạo tiên lôi hạ, đại như thiên trụ, chính là bị hắn sinh sôi chống đỡ ở tại trên hư không. Người trốn không thoát. Dục Trung Đỉnh cười nhạt, giờ khắc này Hắn tương đương chấn định, hít nhẹ nhàng vũ động, tư thái rất nhiều thịnh, giống như một tôn cổ xưa thần linh đứng ở đầu thành, chính là tử đế cùng hậu thiên cung đều sinh ra lớn lao kiên kỳ sát. Ngươi đạt được thoát thai đỉnh phong. Ngày gần đây mới vừa đột phá mà tôi, Tử huynh lúc đó chẳng phải gần đột phá sao? Dục Trung Đỉnh cười khẽ, hắn hát tinh hoánh, đứng chắp tay, nhìn về phía Tử Đế đạo, cùng ma diện cái này tiên thiên kiếm thể, chúng ta có thể cùng nhau luận đạo, luyện hóa hắn bổn nguyên tinh khí thành đan, cộng đồng dụng. Hậu thiên Cung trầm giọng nói, nói thế coi là thật. Dục Mộ Nhân nói chuyện, từ trước đến nay nói 102. Ba người nói chuyện với nhau, dục trung đỉnh phong đạm vật kinh, thời khắc mấu chốt này, hắn hoan hạ sát thủ, toàn không nửa điểm dấu hiệu, lệnh Tề Thiên Lâm vào trước nay chưa có đại nguy cơ. Phốc, kim hoàng sắc máu loãng chảy xuôi, thân thể dường như đổ xứ giống nhau rạn nước khai từng đạo vết rạn, thanh sam nhuốm máu, Tề Thiên đứng ở trong hư không, cùng Thiên Lôi chung đi ra, thần sắc hắn không sợ hãi, cũng là hiện ra một cái vẻ điên cuồng. Lấy tạo hóa khí cơ áp ta, lấy lăng tiêu bảo điện hội áp, thật sâu tâm cơ. Ta cũng không tin, hôm nay không phá được cái này khẩu định. Hắn đập nồi dìm thuyền, tay phải kiếm chỉ vương trực tiếp lay dính chính mình hoàng kim kiếm huyết, ở trên hư không trung hoạt động. Có cổ chi thiên âm động tính, tự tề Thiên kiếm chỉ vọt tới trước xuất, làm Lăng Tiêu đỉnh trong nháy mắt bị kiềm hãm. Cái gì? Hắn tại vẽ phát thảo cái gì, làm sao có thể dẫn động cổ chi thiên âm? Đại thần thông cũng khó mà làm được. Là vạn phần cổ xưa thần âm, hán tuyệt đối phải đến rồi không gì sánh được chuyển thừa cổ xưa. Rất nhiều đạo giả kinh hãi, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, chẳng lẽ muốn tuyệt địa đứng dậy, nghịch hành giết chóc. Chỉ có dục trung đỉnh tam nhân trong lòng kinh hãi, trong lòng bọn họ rung động, nan tương tiến Tệ Thiên thủ đoạn. Đạo cổ thần văn, tuyệt đối không có khả năng. Gia chủ đều nắm giữ không được mấy cái. Dục Trung Đỉnh giống to hơn, hắn không tin đây là thật, thế nhưng cổ chi thiên âm nhưng không cách nào lấy trộm, Tề Thiên kiếm chỉ trước, hai phương giáp cốt văn thành hình tại hư không, toát ra màu vàng thần huy, rực rỡ không tỉ vết, nội bộ chất chứa có một cổ lớn lao đạo tức, này đạo tức huyền ảo vô phương, căn bản không tham lộng lộng, đúng là làm phải một luồng tạo hóa khí cơ đều có dấu hiệu hàm mất. Dục Trung Đỉnh ba người nhận biết hai chữ này, nhưng không biết là ý gì, Thề Thiên lại biết được, hắn lấy giáp cốt văn vẽ phác thảo, câu thông âm dương đại đạo quán chú trong đó thành tựu đạo chi căn bản, đúng là sinh khó có thể tin biến hóa, dẫn một cổ thần huy ba phủ, rực rỡ như thần nhật, phóng ánh như dục phách, hai phương đại tự tứ phương, đúng là từ từ diễn hóa xuất chư thiên khí tượng, có tường vân di động, vô số tiên ảnh ẩn hiện, trung ương chỗ, nhất phương to lớn bảo tọa chìm nổi, mặt trên ngồi ngay thẳng nhất phương thân ảnh mơ hồ, mặc dù không cao lớn, lại lộ ra một cổ chư thiên thần phục khí cơ. Hai cái này giáp cốt cũng không cái khác, đúng là dục hai chữ. Tề Thiên cười to, lang tiêu bảo điện, không gì hơn cái này. Hắn đánh ra cái này dục hoàng hai chữ trực tiếp in vào Lăng Tiêu Đỉnh thượng, thật sâu in vào cổ xưa trong cung điện, tọa lạc trung ương, cái này trong sát na, đúng là có một cổ thống ngự vạn thiên tang thương khí cơ thấu ra, Lăng Tiêu Đỉnh lay động, ở trên hư không trùng sáng tắt bất định, dục trung đỉnh đột nhiên biến sắc, một ngụm nịch huyết phun ra, hắn kinh hai sắc, ngươi dám cướp đoạt ta Lăng Tiêu Đỉnh. Hắn đánh ra vô số đạo quyết, bước ra một ngụm máu huyết, triệu hoán thần đỉnh, đây là hắn mới vừa lấy được một cái chân binh thần khí, phóng theo hắn dục ra tạo hóa thần Tiêu Đỉnh ma có một luồng tạo khí cơ, chính ngày khác hậu chứng đạo vận, nếu là bị tể thiên Không nói ảnh hưởng ngày sau chứng đạo, lòng dạ tất nhiên sẽ đại vẫn, cảnh giới cũng sẽ có chỗ trở ngại, thậm chí khó có thể tiến thêm. Hình như không ít người quấn quýt vấn đề này, nói như thế nào đây, vai chính tên vấn đề, kỳ thực chính là thập bộ nhớ tới một cái khí phép tên, sau đó trái lo phải nghĩ kết quả, không hơn, chứ vị kiếm hữu nhỏm, các ngươi ma chướng, vẫn không thể giải thoát, tự sát sao? Chương 74, trấn áp Tam Vương. Kiếm tổ chương 74, trấn áp Tam Vương. Chương 74, trấn áp Tam Vương. Chương 74, trấn áp, áp Tam Vương. Tổng con tiếp liên tiếp. Lăng đỉnh lay động. Cái này khẩu hạ phẩm chân binh chất chứa một luồng tạo hóa cơ hội, lúc này đang từ từ bị ma diện. Ngọc Trung Đình đánh ra đạo quyết, bước ra máu huyết, tiến hành triệu hoán, không muốn bị đoạt đi trí bảo. Đỉnh này bị hắn định vì ngày sau chứng đạo vận, có trọng dụng đồ, trong đó tạo hóa cơ hội càng là then chốt, một khi bị toàn bộ ma diện, nhất trang tâm huyết liền tận phó lưu thủy. Tề Tiên hắn thủ nhi cẩm, hắn một tay bắt lại một con đỉnh ý, mặc cho Lăng Tiêu đỉnh rung động, cũng là không chút sức mẹ. Như vậy còn hơn không trấn áp được ngươi sao? Hắn kiếm chỉ lần nữa vẽ phác thảo, lóng lánh thần huy hắn tự lần nữa giấu vết xuống phía dưới. Tiến vào chiếm giữ cổ điện trong ương, chấn áp chư thiên, đây là thập phần thần dị một màn, chính là phong ma thành ngoài ba ngày thái thượng tôn giả, trong lúc nhất thời cũng bị dính dáng một kia chú ý. Hống nhất, lục cương xuất kinh người hống động, âm ba toái chân không, dẫn động động hư sóng gọn, nó thần trảo liên tục huy động, chất chứa bích hạ, hủ diệt hư không, cạnh là tướng tam đại thái thượng tôn giả ép mở mấy trượng. Nhất, nó bộc nát một ngụm nửa bước chân binh, bắt lại một ga thái thượng cấp nhân vật, hung hăng nhất tê, máu nhuộm trường không, cấp nhân vật bị sinh sôi thành hai nửa, đạo đài thần hồn đều vỡ ra tới, hoàn toàn mất mạng nghiếp xúc, dám khi chúng ta diện sát nhân. Tam tôn thái thượng tôn giả hầu như phát điên, bọn họ xuất thủ lần nữa, nhưng thần tương đối, không dám, còn nữa nửa điểm phân tâm, Lục Cương cương thân thực sự quá mạnh mẽ, thi thần lực bá đạo vô lục, Bích Hà độc thi nhiệm thượng một tia đều muốn hóa thành ngủ viết, căn bản như một đầu không đụng được thứ vị, đánh giết nó muốn vạn phần cẩn thận. Phong ma thành đầu thành, Tề Thiên bắt lại Lang Tiêu đỉnh, hắn liên tục xuất thủ, lấy tự thân tiên tiên kiếm huyết dấu vết giáp cốt thần văn, trấn bị hắn triệt để áp, giáp cốt thần bắn ra không hiểu hắn sức mạnh to lớn trực tiếp ma diệt Ngọc Trung Đình một luồng thức ấn, chụp đột lấy. Phốc nhất. Ngọc Trung Đình thổ huyết tệ thiên bắn ra cực, trong sát na sông trước mặt hắn, huy trưởng chụp được, hiện lên hoàng kim phong mang hắn thủ trực tiếp vô vào trên mặt hắn bị phá hủy hắn nửa bên mặt, toàn bộ sụp xuống xuống phía dưới, máu loang cùng đoạn sỉ ói ra nhất địa. Tệ thiên chân phải đạp, đạp hắn đầu hãm sâu vào huyết bùng trung. Muốn giết ta luyện đan, ngươi tốt hắn là gan. Tệ thiên chân phải trấn áp, tiên kiếm lực vô song, mang đánh tan Ngọc đạo lực, hắn căn bản vô pháp đứng dậy. Tệ dám làm nhục ta như vậy, ta với ngươi không chết không lóc. Ông sọn. Tề Thiên lạnh quát hắn hắn cước dùng sức, thoáng cái đem nửa cái đầu đều đấm lên vào đầu thành huyết trong đất, cả khuôn mặt đều biến mất. Giờ khắc này, Tề Thiên thanh sam nhuốm máu, hắn đứng ở đầu thành thượng, mục quang bén nhế, nhìn quét tử đế hai người, trong lúc nhất thời đúng là không một người dám lên trước. Rất nhiều người khỏe miệng có rúm, kỳ sĩ hắn nục, đây tuyệt đối là vô cùng nục nhã chống đỡ phong ma thành mặt của mọi người vẽ mặt, đường đường tiên tổ ngọc ra thiếu tiên chủ, thì là bất tử, vậy tuyệt đối cũng bị ma diệt lòng dạ, ngày sau muốn phục, sợ là muốn phí thượng tiên đại công phu, rất nhiều khả năng lúc đó phế đi. Cảnh giới không tiến thêm tốc nào nữa. Cửu Đại Thiên Đình đều không nhịn được mặt, cái này tề thiên quá độc ác. Phen này, sợ là Cửu Đại Thiên Đình rất nhiều người đều sẽ ra tay, có mấy người dù chưa hiện vương giả oai, thế nhưng bị định vì ẩn nốt vương giả, Viên Bị Ngọc Trung Đình ba người càng đáng sợ hơn. Ẩn áp đến nay, rất nhiều đạo giả chắc chắn, hôm nay nếu là đi qua, ngày sau Thanh Vân Tông tuy rằng thanh huy đại trấn, thế nhưng vô hình trung cũng là muốn trực diện Cửu Tôn bảng nhiên hắn vật, tiên tổ Thiên đình. Miễn là cái này tề thiên lớn lên, ngày sau Thanh Vân Tông chính là chống lại Cửu Thiên Thiên Đình, cũng không phải không có khả năng. Học đạo giả, có tạo hóa cơ hội, lấy thân học đạo, lại trấn được bản tâm, tuyệt đối là ngút trời chi tư, có thể so sánh với thượng cổ tuyệt thế đạo tài. Lúc này, Tề Thiên đứng ở đầu thành, bộ thanh vân đám người xuống hạ, bọn họ mắt lạnh nhìn về phía Tử Đế đám người, cũng không nói gì. "Tề Thiên, ngươi đây là đang đùa lựa ngươi biết không? Ngươi đang gây hấn với chúng ta Cửu Tiên Thiên Đình uy nghiêm." Tử Đế thanh sắc câu lệ, hắn chỉ hướng Tề Thiên ngươi cuối cùng thu tay lại, "Không phải ngươi đi không ra phong ma thành?" Tề Thiên mắt lạnh nhìn hắn, cười nhạo đạo, "Vậy không bằng, tướng thăng long bảng bài danh đều nhường cho các ngươi Cửu Đại Thiên Đình được rồi." muốn chúng ta đông thổ trẻ tuổi tranh cái giấm, cũng tiết kiệm ngươi phiền phức, mang ra cửu đại thiên đình tới, trừng phạt không được, giết không được, các ngươi trời sinh quý giá vô cùng, muốn bao chồn tất cả nhân mặt trên. Chợt mà, Tề Thiên xuất thủ, hắn lạnh quát chợt quát ngươi mụ nội nó khi ta hủ dọa lớn. Hắn triển hiện toái không cực, thật bội cực khó lòng phong bị, hầu như tại trong nháy mắt đi tới tử đế trước người, hắn lại làm một trưởng vùng xuống, phong mang xé rách chân không, trực tiếp rơi xuống hắn trên mặt. Phong nhất. Lôi thần thể bị trực tiếp đánh phá, Thiên hắn cấp xuống hạ, lại đem hắn đạp sâu đầu rơi xuống đất. Bụi khói bốc lên. Từ đế bị giẫm lên lạc vương tọa, hết sức khó đủ. Hậu Thiên cung biến sắc, giờ khác này, hắn đúng là im lặng, vô luận là 11 tôn thiên vương, còn là mấy trăm thiên tướng, giờ khác này đều không người dám động, tựa hồ bị sinh sôi kinh sợ. Rất nhiều người kinh hãi, thật sự là quá cường ngạnh, cận cổ như thế nhiều năm, vô luận là kia đồng lưa, người nào dám như thế đối đại tiên tổ thế gia truyền nhân, không nói đến là thiếu tiên chủ nhất lưu, bọn họ thời gian tới, hầu như đã định chức thành vi tiên tổ thế gia gia chủ, vạn chúng chúc mục, người mang đại khí vận, đại cơ duyên. Hôm nay nhất chiến, vô luận như thế nào, đều là tam hắn tiên tổ thế gia, thậm chí là cả Cửu Hắn Tiên Đình khó có thể ma diện chỗ bẩn, phá vỡ cận cổ tới nay ma chú, rất nhiều người ý thức được, sợ thực sự một cái loạn thế bùng xuống. Tề Thiên hắn tiểu xoay người, không nhìn nữa những kẻ nhân, chợt mà, Hậu Thiên Cung xuất thủ, Lạc Nhật Đại Cửu Thức chiến hai, lấy kinh thế tiến quyết tại trăm trượng chi xuất một mũi tên, một đạo tiến hồng ngang trăm trượng, kim mang rực rỡ, lộ ra tuyệt thế sát khí, khóa được Tề Thiên thần đỉnh thứ hại. Sớm đoán được ngươi có một chiêu này. Tê thiên xoay người, chẳng biết lúc nào, hắn kiếm chỉ lần nữa buộc vòng quanh hai phương giáp cốt thân Thần Huy rực rỡ, dị thường mỹ lệ, lại chất chứa có một cổ đạo tri căn bản khí tức. Hầu dư, đây là hai cái tại hắn vị trí thế gian rung động cổ kim tên, hôm nay bị hắn lấy tự thân tiên tiên kiếm huyết vẽ phát thảo đi ra, trấn áp cái này hàng nhái sau thần cùng, Lạc Nhất Tiễn. Thân văn râu vết, Tiễn Hùng trong nháy mắt quy viện, thần Tiễn vỡ nát, Hầu thần cùng cự chiến, theo thể thiên đưa tay nhấc cầm, đúng là sinh sôi từ hậu Tiên cung trong tay cướp đến, mà giết hắn Không có khả năng. Hầu cung tiến quá, cái này thực sự quá mức kinh người, trực tiếp nhiếp hắn thần cung. Người này như thế nào nhận biết như thế nhiều đạo cổ thần văn, diễn hóa xuất vô thượng thần tính, có thể trấn áp đạo binh. Không có cái gì không có khả năng, phu đạo dưới, toàn bộ đều là có thể. Tề Thiên đưa tay chỉ cùng, sau thần cung ở trong tay hắn bắn ra xuất rực rỡ kim mang, thân cung lưỡng đạo thần văn câu thông vô hình sức mạnh to lớn, hắn dương cung bắn tên, cung như trảm, hướng hậu thiên cung. Đây là thiên phu chống trọng, sau ra truyền nhân bị đoạt cùng, thần cung phản chủ, muốn bắn chết nguyên chủ. Vô cùng độc nhã. Có một đạo dược rỡ kim sắc thần tiễn tại trên dây cung ngưng xuất, cái này chỉ là một đạo hư viên bóng tên lấy không rõ, lại lộ ra một cổ cổ xưa khí cơ, khí cơ này không gì sánh được trầm trọng, chân không đều ở đây tứ phương sổ đổ, thần tiến rời dây cùng, cái này trong sát na tiêu thất vô tung. Phốc nhất, Hầu Thiên cung bay ngược vài giặm điệng, thật sâu khảm vào nhất phương trên thành tường, tại hắn ngực phải thượng, thình lình bị xuyên thủng xuất một cái lỗ máu, dốc rách tiên huyết chảy ra, nhiễm đỏ bên thành tường. Vô luận là Lôi Thần Truy, còn là Hậu Thần cung, hay là Lạc Lăng Tiêu đỉnh, Tam Phu Vương giả binh đều bị Tể Tiên hắn thu nhập trong đan điền, trực tiếp rời đi. Hôm nhất, phong ma thành ngoài, lục cương giết đạo tam hẳn thái thượng tôn dạ vây giết, hơn nữa mấy chục thái thượng cấp nhân vật, nó chưa tiến hóa thành ma cương, lại là có chút lực bất tòng tâm. Tức khắc, nó há mồm phun ra một ngụm khô bữa, cái này tựa hồ là nhất cục xương, bị ma thành búa hình thể, mặt trên không có một tia khí cơ lộ ra, thế nhưng thiên sang bách khủng, hình như tùy thời đều có thể bị đánh nát, triệt để mục nát. Lục Cương cầm phủ mà đứng, nó bỗng dưng một đũa đánh xuống, cái này khô bữa nhất thời lao ra một cổ đáng sợ khí cơ, khí cơ này tê thiên liệt địa, khí tức cổ xưa hầu như xỏ xuyên qua thiên khung, trong nháy mắt mở ra hơn 10 dặm không gian. Có Kim Dương Thần Quang hạng lâm ma tổ, tiêu toàn bộ ma khí. Phốc nhất. Phốc nhất. Hai cái chân binh bị trực tiếp trấn nữa, vô luận là Tử Viêm thần đỉnh, còn là bích Ba đại chúng, đều là hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi phù địa, rơi xuống đất sau khi đã hóa thành một mịn. Đây là cái gì đồ đạc? Chẳng lẽ là vô lượng thánh binh? Còn là tạo hóa thần binh, một luồng khí cơ liền hủy diệt hai cái chân binh, thật là đáng sợ. Tam tôn thái thượng tôn giả trận lui, muốn cùng chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật gắn bó sát trận, cộng đồng luyện hóa lục cương, nhưng không nghĩ lục cương lần nữa một đũa xuống hạ cạch là trực tiếp phách tách động hư bí lưu, mở xuất một cái động hư thông lộ, nó trực tiếp chui vào trong đó, biến mất. Vận chuyển sát trận, cắt đoạn hư không. Từ ra thái thượng tôn giả hét lớn, tất cả thái thượng cấp nhân vật cộng đồng khắt trận văn, tam thiên tôn giả thân lập trong đó, bọn họ câu động vô thượng quy tắc, nhất phương cự hắn sát trận tại dưới chân hắn địa thành hình, mạnh lao ra một cổ đáng sợ ba động, trực tiếp phá vỡ mà vào động hư trên thế giới. Một lát sau, sát trận rừng, ba gã thái thượng tôn giả sắc mặt xấu xí si không có chặn đứng, làm nó chạy. Nó đã gần như tiến hóa, nếu là công thành, vô lượng chân nhân đều áp không được. Hồi cung, tam đại thái thượng tôn giả bay về phía phong ma thành, phải về đến cửu dương sân thượng. Tây thành đầu thành, ngọc trung đình ba người đã biến mất, 11 tôn thiên vương vậy tiêu thất, mấy trăm thiên tướng đi không còn một mảnh, tam hắn thái thượng tôn giả cao mày, trước bọn họ tựa hồ thấy được một ít cái gì, thế nhưng không dám phân thần, cũng không phải rất rõ ràng, bất quá vẫn là thật sâu nhìn tề thiên liếc mắt sau, lúc này mới rời đi. Thanh nhân nhân, làm việc phải hội xem xét thời thế mới được, phải biết vừa qua khỏi tinh chết. Từ ra thái thượng tôn giả cuối cùng nhắn lại thần tình không phải rất tốt nhìn Bởi vì hắn thấy được lôi thần thể độc hữu chính là tự sắc thân huyết. Ngọc gia thái thượng tôn giả sắc mặt cũng không tiện, cùng với Tiêu gia tuấn giả, bọn họ đồng dạng thấy được nhất vài thứ, đệ nhất càng đưa lên, hôm nay canh từ, không phải ít, mọi người yên tâm, cuối tháng, cuối cùng hai ngày, mọi người còn vé tháng đầu thượng cáp, cuối cùng nhất bác. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm, vé tháng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Bài này tự do dương cánh canh tân tổ thành phong cung cấp. Tô 1. Chương 75, Hóa Long Chỉ. Chương 75, Hóa Long Chỉ. Phần 2. Bản chính đặt là đối thập bộ ủng hộ lớn nhất. Tam đại thái thượng tôn giả rời đi, trước mắt bao người, bọn họ vô pháp sẽ xuất thủ, nếu không phải bị tiên hạ lên án, có tổn cửu đại thiên đình uy nghiêm. Phong Ma thành an tính lại, đây hết thể sinh quá nhanh, chỉ mấy canh giờ nội liền kết thúc, một kim này, Phong Ma thành trong chưa vẫn một người, mà thú ma lại bỏ mình một cái ma hoàng. Nam vực thành, vô tận núi đá trong, một cái lục cương xuất thế, hôm nay xuất hiện ở Phong Ma thành, cắn nuốt một cái ma hoàng toàn thân tinh khí, còn đại chiến tam đại long môn bản tiên, cuối cùng mở động hư thông lộ, qua xuống đi. Đây là tin tức kinh người, rất nhanh chuyển khắp toàn bộ Đông thổ. Cửu Đại Thiên đỉnh, chứa nhiều thiên cung đại giáo, vô thượng chuyển thừa đều là phái ra thái thượng cấp nhân vật siêu tầm, thế phải tại hắn chưa tiến hóa trước đem chém giết, bằng không Đông thổ tướng có đại họa, rất nhiều khả năng máu chạy thành sông, phục thi thiên lý. Đồng thời, cũng có tiên tiên kiếm thể tên lần nữa rung động Đông thổ, chấn áp Tam Đại Thiên Đình vương giả, leo lên vương vị. Cửu Dương Sơn, phong ma thành như nhau trước kia, tuy rằng như trước mỗi ngày máu, so với ngày xưa trầm tĩnh rất nhiều, Tam Nhật chi kỳ đi qua, Tề Thiên đám người lần nữa bước chân vào Phong Ma trong dãy núi. Đại địa mỗi ngày đều nhuốm máu, Phong Ma Sơn Mạch đã triệt để hóa thành nhất phiến ma thổ, nơi này là ma vân bao phủ thế giới. Tề Thiên cùng mọi người tách ra, hắn độc thân đi về phía trước, phải tìm lộ đạo nơi. Phong Ma Sơn Mạch là nhuôn máu nơi, nếu là hắn cùng mọi người sống chung một chỗ, rất khó được đến ma luyện, hơn nữa, Phong Ma thánh trước nhất chiến, hắn có rất nhiều linh ngộ, vậy lục lọi đến nhất vài thứ, cần thời gian đi lắng. Một cái đen kỳ hoàng hà, Thiên đứng ở một cây cổ thụ thượng, thuận chạy xuống, hai bờ sông Ma Sơn nga. Khi thị có ma khiếu chi âm lao ra, Tề Thiên đứng ở cổ một thượng, hắn tâm thần một mảnh yên tĩnh, tại nhất phiến ma thổ trồng chui luyện tâm cảnh, hắn chậm rãi chiếm được một ít thăng hoa, ngân dương đại đạo giá ngự càng thêm tùy tâm, sinh ra một ít mới linh ngộ. Tam Nhật Hầu, hắn tìm được một tòa ma sơn, cái này ma sơn tương đương nhỏ lẫnh, hầu như không có co sinh cơ tứ phương rất là an tĩnh, tựa hồ là duy nhất nhất phiến trên mặt, nhưng cũng ngài thường giữ tận. đánh ra ma sơn chồng, ở trong đó mở xuất một tòa động vật, hắn lấy cự thạch phong động, bế quan trong đó. Phen này, hắn không phải muốn tu luyện đột phá. Linh Thạch đã hao hết, mà là muốn tìm hiểu nhất vài thứ, cũng cố một thân sở học. Khuynh chân tại tối đen hang đá chung, hắn kiếm chỉ phát hỏa, một đạo giáp cốt thần văn bị vẽ pháp thảo đi ra, tựa hồ ẩn có vô tận huyền ảo, mơ hồ lộ ra mấy phần căn bản khí, có thể trấn áp toàn bộ ma diện đạo ngân. Đạo cổ thần văn. Tề Thiên lẩm bẩm nói, là từ cổ Trung Hoa Trung Quốc chuyển đến, còn là từ đó địa chuyển đi. Cận cổ thập văn nghiên, cửu đại tiên đình đều có vô tận tuế nguyệt, Trung Hoa Trung minh, chưa khởi nguyên, còn là trong này có một đoạn diễn diệt lịch sử, lặng ở tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong. Cửu đại tiên đình Đông vực dục ra, Thanh gia, Nam vực tử ra, Thần ra, Tây vực hậu ra, Thiên gia, bác vực nguyên ra, Linh ra, Đạo ra, cái này vị miễn có chút trùng hợp, trong này nhất định có kinh người ẩn bí, Cửu đại thiên đình nhất định có chút ghi chép, chỉ là hôm nay cũng không phải ta có thể theo dõi. Sau đó, Tề Thiên không ngừng nếm thử cái này cái gọi là đạo cổ thần văn, hắn trước kia tại võ đang sơn thượng đọc một lượt đạo tạng, học qua cái này văn, thế nhưng lúc này vẽ phát thảo, nhưng cũng hiện một ít thần văn lấy không có chút nào thần có thể, vậy thấu không ra thần huy thần si động, chỉ là phong mang lên rồi biến mất. Trật mà, hắn tâm niệm vừa động, lấy đạo cổ thần văn vẽ pháp thảo kiếm tự. Ông, cái này trong sát na, có đại đạo thiên âm vang lên, hắn chỉ vẽ phát thảo xuất lấy một, liền cảm thấy một thân tinh khí đều tựa hồ bị nghịch khí thần hoàn toàn suy sụp xuống phía dưới, căn bản không có thể chống đỡ tái xuống hạ lấy một. Thật là đáng sợ. Chỉ là kiếm chữ đệ nhất bút, lúc này phụ doanh tại trong hư không, kim mang rực rỡ, có tuyệt thế phong mang đấu, đây là kinh người hiện, cái này lấy một trực tiếp khắc ở động hư bích lui thượng, thậm chí nhấc lên nhàn nhạt sóng vượn, nhưng ở trong nháy mắt tiêu thất vô tung, không thể kéo dài. Ngân Từ chúc kiếm vẫn chiến minh, trực tiếp thân phục, tựa hồ đối mặt với vô thượng kiếm tổ, căn bản không xanh được mảy may lòng phản kháng, muốn bái phục xuống phía dưới. Đủ khôi phục mấy ngày, Tề Thiên mới khôi phục một thân tinh khí, hắn lại thử một ít thần văn, trong đó lấy tổ tự vì quá mức, hầu như cùng kiếm tự giống nhau, đồng dạng hao tổn đi hắn một thân tinh khí, hầu như vô pháp xuống hạ đệ nhị bút. Hắn tham không ra huyền ảo, chỉ là mơ hồ bắt được một luồng đại đạo, không ngừng tìm hiểu, hợp đạo cảnh càng thêm khung cấu nệ, mơ hồ chạm đến, đến rồi một luồng đạo chân. Quay hướng phía sau, hắn liền cũng nữa nộ không ra cái gì, đóng môn tạo xe. Cảnh giới không tăng lên nữa. Nguyệt hơn, hắn đi ra thật động, lại phát hiện một người. Tiêu giao Vương. Trong lòng hắn cả kinh, cực hỏa tiên liên tựa hồ khôi phục không ít. Tiêu Dao Vương ngồi ngay ngắn trên đó, tiên liên thượng, chẳng biết lúc nào lại nhiều hơn vài tên dung mạo xinh đẹp nữa tu, họ trần như nhộng, cùng Tiêu giao Vương thỏa thích vui thích. Chợt mà, Tiêu giao Vương toàn thân hóa xuất xích kim sắt thần mang, vài tên nữ tu đồng thời kêu thảm nhất thanh, du thân túi da khô quắt xuống phía dưới, hóa thành mấy cái khô da, bị hắn tung tiên liên. Hắn cả người tán dật xuất nhất phiến kim thần hạ, thân hình viễn so với trước càng thêm vĩ ngạn. Hắn cơ thể tinh luyện ra, tựa hồ chất chứa xí liệt chân hỏa, lúc này quanh chân ngồi trên tiên liên thượng, mục quang khai hạc, thần mang đúng là động xuyên chân không, giống như một tôn hỏa diễm thần linh rất xuống nhân gian, quan sát chúng sinh, mâu quang trung mơ hồ hiện hóa xuất một đầu phụ ảnh, tương đối rõ ràng, có nhất cổ bá đạo huy nghiêm khí thế sinh ra, so với trước càng thêm thần. Bí, Tề Thiên có thể khẳng định, cái này Tiêu giao Vương tất nhiên là có đại đột phá, chiến lược sợ là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cư Hỏa tiên liên ngự không đi xa, tựa hồ là có mục đích đi, Thiên trong lòng khẽ động, cải thiên hoán nhật che giấu khí tức, đuổi theo Cấn Hỏa Tiên Liễn độ rất nhanh, nửa ngày sau, liền thâm nhập đến Phong Ma Sơn mạch chỗ sâu thập mấy vạn dặm địa vực, ở đây ma khí nồng nặc, hầu như đều bị Bắc Hải Ma Nguyên chối nhုံ dần, lượng dưới nơi, hôm nay hiển nhiên triệt để trở thành nhất phương ma thổ. Nửa ngày sau, Tiên Liễn rơi vào nhất phiến sơn mạch trong, vùng núi này có chút cổ quái, mơ hồ hóa thành dòng hình, Tề Thiên, câu động ngân dương đại đạo, lấy thần nhãn nhìn lại, phản phất thấy được một cái bàn nằm trên mặt đất chơn long, cái này chân long không gì sánh được khổng lồ, kim quang rỡ, rất là thần dị, thế nhưng Thiên đồng thời chứng kiến Một cổ sâu nặng ma khí chính đang không ngừng đi vào trong ăn mọn, hắn mơ hồ có thể nghe nói này chân long thổ tức, nó xuất hiện ở thống. Khổ Thâm Minh, khắp sơn mạch càng là đang chậm rãi biến hóa, tựa hồ long thân trong lòng đất đi xuyên, động tính không lớn, nhưng có thể rõ ràng nhận. Long mạch. Tề Thiên có thể khẳng định, nơi này là một chỗ to lớn long mạch, viễn bị cổ chăn đồng thủy vân thành dưới nền đất long mạch rộng không biết nhiều ít, có cách biệt một trời, kéo mấy vạn giảm, là một cái to lớn sơn mạch. Chẳng lẽ có cái gì linh vật muốn xuất thế? Tề Thiên chứng kiến, chìm nổi tại đây phiến sơn mạch thượng, chậm rãi đánh xuống bị Tiêu Giao Vương thu hồi, hắn tựa hồ giao thiệp với trận đạo, tại nhất phiến khe núi bảy chân văn, tựa hồ tại thôi diễn cái gì, khi thì xoa một ít ma sơn, hình như đang xác định phương vị. Quá không có bao lâu thời gian, Tiêu Giao Vương hóa thành một đạo xích kim thần quang rời đi, lại có vài đạo thần quang xuống hạ, đều vì Thăng Long bảng thượng cường đại nhân vật, không phải sát thần, chính là sát thần chi vương, tuy rằng trước 100 tề thiên cũng không cách nào theo dõi, thế nhưng đối phương lộ ra khí cơ cùng trong cơ thể long tích bị hắn cảm ứng, bởi vậy, hắn có thể đại thể suy tính suất đối phương chiến lực. Không ra mấy ngày, ở đây cũng sẽ bị nhân biết được. Có trận đạo thế gia nhân đến, có bọn họ xuất thủ, chúng ta phải nhập hóa Long Chỉ cơ hội sợ là nhỏ hơn thượng rất nhiều. Mấy người này từng người đứng ở nhất phương sân đầu, xa xa nói, đều rất nhiều ngạo khí, cũng không muốn cùng những người khác thân cận. Thủ tại chỗ này, chúng ta cũng không cách nào tìm được Long xa, chỉ là tên kia phát hiện trận sư cảnh giới thực sự quá kém, Hoàng trận sư cũng không từng đạt được đỉnh phong, căn bản vô pháp suy tính đi ra, còn hơn đem tin tức để lộ đi ra ngoài. Phong Ma Thành, một ít trận sư đã xuất, bọn họ sẽ tới rất nhanh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần không phải trận đạo thế gia, có thể bắt giữ một hai vì bọn ta mở đường. Mấy người thương nghị, rất nhanh lập kế hoạch, ẩn nấp vào sơn mạch trong. Hóa Long Chỉ, Tế Thiên Tâm thần rung động, đây là một cái tin tức kinh người, nghe thấy tên, cũng biết cái này sợ là kinh người linh vật, nhiều như vậy sắt thần cùng sắt thần chi vương đều động tâm, hắn mơ hổ nhớ được đạo Tế lão đạo năm đó cùng hắn phân trần long mạch số mệnh, liền đã từng đề cập tới cái này tông thần vật. Hóa Long Chỉ, nghe đồn vì tuyệt thế long mạch chỗ dựng dục, có thể sinh ra tuyệt thế linh vật, long bán tiên đều muốn cấp dựận, năm khó gặp, càng kỳ dị là, Hóa Long trong ao buồn nguyên long khí có thể trợ đạo giả thức tỉnh một luồng chân long huyết mạch, nếu là bản thân liền có long mạch số mệnh, hầu như có thể có cựu thành trở lên thức tỉnh cơ hội, một khi thức tỉnh, long môn có thể kỳ, tướng coi như đều thế lực lớn tương lai người trưởng đã tới bồi dưỡng, tập hàng vạn hàng nghìn, xung ái tại một thân. Đây là lớn lao dục hoặc, hóa long chỉ, chính là thiên triều long mạch đều dựng dục không ra, đông tổ đại địa, đã gần thập vạn niên chưa từng hiện thế, không nghĩ tới tại đây lượng giới nơi cư nhiên có như vậy một cái tuyệt thế long mạch, dự dục xuất hóa long chỉ. Ký thực, cũng là Bắc Hải ma ma khí cảnh rãi lây khắp ma mạch. Long mạch thuần dương, chịu không nổi ma khí ăn mòn, lúc này tại ngày gần đây phun ra nuốt vào long khí, chui luyện ma khí, nhưng không nghĩ bị một gã trận sư nhìn thấy một góc, lại không cẩn thận để lộ tin tức, nhất thời dẫn tới phong vân đều là động. Sợ là rất nhiều thế lực đều muốn đến. Nếu quả thật như trước mấy người theo như lời, sợ là không lâu sau đó, rất nhiều thế lực lớn đều có thể cùng Cựu Đại Thiên Đình thông, phái thái thượng cấp cường giả hàng lâm, thậm chí là nhất phương giáo chủ, cung chủ bản tiên, cũng có thể tới đây tầm bảo. Đây là thập vạn niên vừa thấy tin truyền, tin tức nếu truyền ra ngoài, Sợ là không, có nhất phương thế lực không muốn lấy được, đều muốn vấn đến một trận canh. Đáng tiếc, ta không thông trận đạo cùng linh đạo, chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tế Thiên vậy từng câu thông ngân dương đại đạo lấy thần nhãn động xem, nhưng là như vậy tuyệt thế long mạch quả thực mỹ tiên, thần nhãn căn bản vô pháp động xuyên, đã dự dụng xuất long linh, căn bản vô pháp nhìn trộm, mục quang bị sinh sôi ngăn trở. Long mạch đang di động, độ không nhanh, Tế Thiên vậy ẩn vào một tòa ma sơn trong, chờ đợi thời cơ, đồng thời tính Phần 2 đưa lên, thập tiếp tục mã canh thứ 3, cầu về thắng. Chương 76, bán tiên tể tụ. Phong ma sơn mạch không gì sánh được công trầm, ma khiếu không dữ, ẩn dấu có vô số thú ma, mỗi ngày rất trọc, máu nhuộm trường không, mỗi một tốn ma thổ đều nhuốm máu, máu loang thấm tấu đại địa, cận cổ tuyết nguyệt, tại đây phiến trong dãy núi phục thi hàng vạn hàng nghìn, nhân tộc tu si tử thường vô số kể. Bắc Hải Ma Uyên, vô tận ma môn ẩn sâu trong đó, là nhất phương ma giới đại địa, đã từng quân lâm thiên hạ, dẫn động dưới nền đất ma ngục, xâm chiếm tứ phương đại địa, đến nay, chứa nhiều ma ngục còn đang trấn áp trong, vẫn như cũ có xuất thế chi nguy. Tuyệt thế long mạch cùng sơn mạch dung hợp, nó chiếm giữ mấy vạn dặm Không gì sánh được khổng lồ, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, càng đạn sinh ra hóa long chỉ như vậy tuyệt thế thần vật, dẫn tới phong vân đều là động. Nửa tháng, cái này phiến sơn mạch liền xuất hiện càng nhiều hơn thân ảnh, có trẻ tuổi, vậy có một chút thế lực lớn trận sư cùng linh sư, bọn họ khảo sát địa mạo, muốn tìm xuất long huyết chỗ, lại cũng không dễ dàng. Bầu không khí rất là ngưng trọng, mấy ngày lúc đó liên tục lưu huyết, trẻ tuổi vùng tay, bỏ mình không ít người, thi cốt đều bị làm bể, triệt để lưu tại cái này phiến ma thổ. Hóa long chỉ đạn xanh linh vật, trẻ tuổi muốn, nhưng cũng biết, sợ là không tới phiên bọn họ tất có đại nhân vật hàng lâm, không phải là là bọn hắn có khả năng thăm dự, bất quá bổn nguyên long khí, có thể trợ nhân thức tỉnh chân long huyết mạch, chính không thế báo vật, thập vạn năm đều khó gặp, đối với trẻ tuổi, có vô cùng mê hoặc. Về phần tán tu nhất mạch, càng là điên cuồng, đây quả thực là thiên tư chứng đạo cơ duyên, nếu là có thể được một luồng buồn nguyên long khí, thức tỉnh một kia chân long huyết mạch, ngày sau chứng phải long môn, sáng lập nhất phương thiên cung thế lực vậy cũng không không có khả năng, cái này căn bản là một cái thông thiên đại lộ, đối với vô căn lục bình vậy tán tu mà nói, tuyệt đối là cải biến càn khôn cơ duyên, nhất định phải bắt được trong tay. Tam đại vương gia vậy đến, còn mấy trăm tiến tướng, gần hai tháng không thấy, dục trung đỉnh ba người tựa hồ khôi phục không ít, bọn họ đi tới tại sơn mạch trong, không một lời, tư thái rất nhiệt thịnh, có một cổ vương giả khí tức trấn áp tứ phương, đã từng rơi xuống và bị thiêu cháy tâm khí, đúng là đã khôi phục hơn phân nữa. Đây cũng là cựu đại thiên đỉnh thủ đó sao? Tế Thiên trong lòng cười nhạt, đồng thời nhìn về phía sơn mạch một góc, Tiêu giao vương liền ẩn thân ở nơi đó, thu liễm toàn bộ khí tức, hôm nay đều không có đi ra khỏi tới, nhưng thật ra về sau vài tên sát thần trước sau đi ra, lúc ban đầu, bọn họ không bắt được hai gã trận sư. Đáng tiếc cũng không có thể tìm được hóa Long chỉ chỗ, chỉ ngôn phải chờ tới lòng mạch tiếp theo thổ tức luyện hóa ma khí lúc, và không khó khăn để xác định hắn chỗ. Hôm nay, gió nổi mây vần phương tiên điệu ma tiếng huyết gió không dứt, rất nhiều người đều cảnh giác, phong ma trong dãy núi thú ma vô số, bực này đại sự, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số thú ma chú ý của, rất có thể, không lâu sau sẽ có thú ma tới phạm. Tiếp qua Tam Nhật, có tiên liễn tự nơi xa mà đến, cực kỳ tôn quý, tiên hà trợ trợn, thần quang như yên như Một cổ mênh mông đại thế trấn áp tứ phương, trực tiếp quấy rối phong vân, có một cổ đạo chân khí tức rất xa xuống hạ, làm này phương thiên địa đều mơ hồ chiến động. Vô thượng hỏa thần cung cung chủ, một cái long môn bán tiên. Đây là thập phần cường đại truyền thừa, Hỏa thần cung thấy cung ngũ vạn trở lên, tại Đông thổ ngoại trừ Cửu Đại Thiên Đình ở ngoài, là số rất ít thành lập quá ngũ vạn nằm cổ xưa thế lực, nội tình cực kỳ hùng hậu, tại thiên cung trong thế lực vậy đủ để bài nhập hàng đầu. Một ít tán tu nói nhỏ, nơi này có Hỏa thần cung thiếu cung chủ cùng một ít đệ tử, bọn họ đi tới tiên liễn trước chào, cung kính ở một bên làm bạn. Hạ Thần cung cung chủ vẫn chưa hiện thân, hắn tựa hồ là đang chờ đợi, bởi vì không lâu sau đó, lại có rất nhiều tiên liên giá lâm, mỗi một tọa tiên liên đều hết sức tôn quý, rất nhiều đều nương theo tử khí đông lai, thủy khí hàng vạn hàng nghìn, có Hà Quang bao phủ, tại đây nhất phiến ma thổ sinh sôi mỡ xuất nhất phương tiên đạo niết bàn. Thần thủy cung cung chủ, Nam tiên môn môn chủ, Cổ âm giáo giáo chủ, đều là vô thượng thiên cung truyền thừa, cư nhiên văng cái tới nhiều như vậy. Còn tiên liên không ngừng giá lâm, một cái tôn đại nhân vật cũng không thân, bọn họ vẩn quanh cái này kinh thế lam mạch, tính treo ở không trung, đều là đang chờ đợi. Phong Ma cùng Tam Tôn Thái thượng Tôn giả đến, cùng bọn họ đồng hành, còn sáu gã Tôn giả, chính cái khác lục đại thiên đỉnh thái thượng Tôn giả cấp nhân vật. Cửu Tôn Long môn bán tiên, Cửu đại thiên đỉnh có Cửu đại Long môn bán tiên hàng lâm, bất quá rất nhiều người biết, cái này thượng không là bọn hắn chân chính nội tình, tuy rằng tuyệt thế long mạch ẩn hóa ra hóa long chỉ không gì sánh được chân quý, thế nhưng thứ nhất Cửu đại thiên đỉnh nội tình không gì sánh được hùng hậu, truyền thừa tự thượng cổ, chính là một ít cận cổ tuyệt tích thượng cổ thần vật đều có, hóa long chỉ tuy rằng chân quý, nhưng cũng không cách nào để cho bọn họ khuynh sảo nhi động. Thứ hai, Cửu đại Thiên đỉnh tuy rằng uy chấn đông thổ đại địa, lại cũng không có thể cái áp thiên hạ, cần bận tâm chứa nhiều thế lực, không thể một mình chiếm lấy. Cải Thiên Hoán Nhật hầu như thôi đến mức tận cùng, Tề Thiên Thu liên toàn thân mỗi một lũ khí cơ, bởi vì hắn cảm thấy, theo những thứ này tiên liên hàng lâm, một đạo lại một đạo cực kỳ đáng sợ đạo thức không ngừng mà đạo qua, thiếu chút nữa, hắn đã bị như vậy bán tiên cường giả giác. Hắn càng cảm thấy trước đây vô vị lão nhân thần bí, rất nhiều có thể là thần trận sư hậu đại. Tiếp qua mấy ngày, nơi xa có Long Vương Hà Minh, một trận tiên quang từ phương xa tới, rung động tất cả nhân, một ít kéo liên hoang thú đều rung động có vẻ có chút nôn nóng, hiển nhiên cảm nhận được một cổ sâu nặng nguy áp. Long Hoàng đạo nhân, cái này yêu tộc cự phép thế nào đến? Một gã yêu tộc vô giả, năm đó đã từng tại Đông thổ Tây vực xé sát hai gã bản tiên, chiến lược vô song. Rất nhiều đại nhân vật kinh động, tự tiên liên trung đi ra, cái này phiến tiên địa, đạo chân khí tức nhất thời hỗn khởi tới. Tê Thiên vậy lấy thần nhắn xem, nơi xa, một gã lao đạo bước chậm mà đến, hắn mặc long phượng đạo bảo, toàn thân thần hà dục dỡ, dưới chân sinh vân, trận tại chỗ tới tới, tựa hồ cùng thiên địa dung hợp, mỗi bước ra một bước đều có đạo âm vang lên. Vô cùng kinh người, kinh khủng như vậy cảnh giới, làm rất nhiều đại nhân vật rung động, không nghĩ tới, lúc này đây còn yêu tộc đến. Quá cường đại. Tề Thiên có thể khẳng định, người này tuyệt đối viễn bị vậy bán tiên cường đại, hắn cảm nhận được một cổ đạo chân khí thức vậy mà lộ ra viên mãn ý cảnh, căn bản không phải đến một ít bán tiên có thể so sánh, căn bản không tại một cái cảnh giới thượng, đối phương hầu như cùng đại đạo hợp minh, quy tắc sâu nhập đạo thông. Bất quá, người này một thân đạo bảo, lại là cái yêu tộc, không biết là loại nào tộc, hắn nghiêng tai lắng nghe, nhất thời biết được một ít truyền thuyết. Long hoàng điểu, nghe đồn chung Có chân long cùng thần hoàng huyết mạch, tự thái cổ mạt đại sinh ra, kéo dài trí thượng cổ, bất quá tựa hồ nhân hắn huyết mạch quá mức mạnh mẽ, lọt vào trời lên thị, này đây mỗi một đại đều rất khó sinh sôi nảy nở, vậy rất khó trưởng thành, tu luyện tìm đạo, bình thường có thiên kiếp hàng lâm, muốn đem hắn tự trên đời lao đi, đặt chí cật cổ, tựa hồ long hoàng nhất tộc, liền chỉ còn lại có ba 2 người. Cái này long hoàng đạo nhân vì hắn nghe đồn hắn trước kia trốn đi vì hoang thú chi đạo, dùng lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo, hậu đại được nhất việc đại cơ duyên, tìm được một tòa kinh thế đạo tạm, thu được tất cả truyền thừa, sau đó chém tới thú thân Chuyển tu linh thú nhất mạnh, hóa thân dế nhân, tiên yêu hợp khai sáng ra chính mình đại đạo, tự hào long hoàng đạo nhân, rung động năm hoàng, trở thành một tôn yêu vương. Cái này long hoàng đạo nhân thành danh đã có 500 niên, chính danh túc, uy danh viễn truyền ngũ phương đại địa, ngoại trừ một ít không xuất thế vô lượng cấp nhân vật ở ngoài, không người là hắn đối thủ, chiến lực kinh thiên động địa. Long hoàng đạo nhân, nơi này là ta đông thổ đại địa, ngươi vì sao tới đây? Hỏa thần cung cung chủ mở miệng, cái này là một người trung niên, hắn mặc kim sắc thần ý, ý toàn thân có kim sắc thần diễm đằng đằng, hắn tâm có một đóa kim diễm ký. Hắn dẫm trận tại chỗ hư không, cũng có đạo âm sinh sôi, nhưng cùng cái này Long Hoàng đạo nhân so sánh với, lại vẫn là trên lệch không chỉ một bậc. Thế nào, lão đạo không thể tới sao? Nơi này là lương giới nơi, có vẻ như không thuộc về bất kỳ bên nào. Long Hoàng đạo nhân mở miệng, thanh âm hắn tương đương to, như một người trung niên mới vừa mở miệng, tựa hồ có rồng ngâm phượng minh cùng vang lên, đạo âm tấu hưởng, rung động tâm thần. "Long Hoàng đạo hữu, ngày gần đây tại ta tiên tổ dục ra làm khách, cho ta dục ra gia chủ mời mà đến, cùng dò xét long huyết." Dục thái thượng tôn giả mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh. Đồng thời hướng phía Long Hoàng đạo nhân chào, Long Hoàng đạo nhân đáp lễ, khẽ cười nói, nghe nói có tuyệt thế long mạch dựng dục xuất hóa long chỉ, lao đạo rất nhiều cảm thấy hứng thú, muốn kiến thức 124. Cái này Long Hoàng đạo nhân tương đương đạm nhiên, tựa hồ cũng không tướng hóa long chỉ để vào mắt, một ít giáo chủ cùng chủ hơi biến sắc, bọn họ nghĩ đến một ít, cái này Long Hoàng đạo nhân nghe đồn người mang chân long huyết mạch, nói không ra, bị ở đây rất nhiều người cũng dễ dàng tìm được long huyết vị trí, thậm chí thoải mái hơn địa đi tới trong đó, tìm kiếm long chỉ linh vật. Trong lòng bọn họ suy đoán, Cửu Đại Thiên đỉnh tới cùng là ý gì, chính mình kéo không dưới mặt xuất thủ tìm người trợ quyền sao? Không nghĩ tới cư nhiên Thỉnh Động Long Hoàng đạo nhân, cái này Tôn yêu Vương quanh năm đi tới tại tứ phương đại địa, nên chiến tứ phương, ma luyện kỳ đạo, thật sự là một cái chiến lược vô song vương giả, thông thường yêu Vương thậm chí là bán tiên cấp nhân vật, căn bản không phải hắn đối thủ, có thể đơn giản chớ ác. Chứa nhiều đại giáo, Thiên cung, mơ hồ lấy Hỏa thần cung vị, Hỏa thần cung công chủ cũng là một cái thập phần cường đại bán tiên, tu luyện qua lục trăm năm, chiến lược phi người, chúng nhân theo đội tâm tư của mình, cũng là từ từ lặng im hư không. Địa phủ cấp thế lực căn bản không có tham dự vào, chỉ có Thiên cung cấp thế lực hàng lâm. Hóa Long Chỉ chỉ có một tòa, không có bán tiên nhân vật, căn bản không chiếm được nhất điểm chỗ tốt, còn hơn có thể gặp trí đại họa. Chư thế lực đệ tử rất nhiều đều hội tụ đến nhà mình cung chủ trưởng bố chu vi, tưởng tại Long mạch thổ tức nhất khắc trước hết tiến vào trong đó, tìm được Hóa Long Chỉ, được một luồng buồn nguyên long khí. Tán tu nhất mạch không dám lên tiếng, hôm nay, Thiên Cung thượng thiên cung cấp thế lực có chừng hơn 40 tòa, hầu như mỗi một đại thiên cung thế lực đều có Long môn bán tiên hàng lâm, đây là nhất cổ lực lượng kinh khủng, đông thổ đại địa phong chiến lực tối thiểu có gần nửa hội tụ ở đây, một cổ to lớn đại đạo tiên quang bao phủ mấy vạn dặm. Ma vân bị Yên Diệt, ma khí lui tán, cho dù là thú ma vương bị cái này tiên chiếu sáng rượu, vậy trong nháy mắt hóa thành một mịn, căn bản không đỡ được. Sau đó, Tề Thiên gặp được bộ Thanh Vân đám người, kinh lịch gần 2 tháng rất trọc, Thanh Vân tông mọi người trên cơ bản đều đã củng cố cảnh giới, bất quá 16 đại lại ít đi 2 người, Tề Thiên trong lòng thở dài, đây cũng là đạo đồ, tràn đầy nguy cơ to lớn, muốn không ngừng tiến tiến, sẽ phải càng không ngừng đi tới, trong này có rất nhiều hung lộ, nhất bộ đặt sai, liền có thể bỏ mình đạo tiêu. Canh thứ 3, cầu vé tháng, thập bộ tiếp tục đi mã canh thứ 4 chương 77, thông thiên chợ bàn. Tuyệt thế long mạch, không biết ra đời bao nhiêu năm tháng, hết sức cổ xưa, kéo mấy vạn giảm, ở ẩn đại địa. Nó không cam lòng bị ma khí xâm nhiễm, nay đây tại ngày gần đây phun ra nuốt vào long tức, chúi luyện ma khí, tinh lọc khí thân. Đông tổ đại địa chư thế lực hội tụ, thế hệ trước bán tiên nhân vật muốn tranh đoạt hóa long chỉ linh vật, trẻ tuổi thì muốn mượn bổn nguyên long khí thức tỉnh chân long huyết mạch, chứa nhiều tán tu vậy đang dòng nó, trận đạo thế gia vậy phủ xuống không ít thái thượng cấp nhân vật, một ít trận đạo thế gia con em trẻ tuổi vậy đến, trong đó, Thiên gặp được Nguyên Thanh dụ. Nhiều ngày không thấy Nguyên Thanh dụ cùng trước đại không giống nhau, hắn một thân bát quái đã bảo, trên mình lộ ra một cổ huyền ảo số mệnh khí cơ, có nguyên gia thái thượng cấp nhân vật bảo vệ tại trùng quanh hắn phương một ít tứ ra con em trẻ tuổi, vậy ẩn ẩn lấy hắn vi tôn. Đó là tứ đại trận đạo thế gia đời kế tiếp hộ bản tôn giả. Có nhân nhìn về phía Nguyên Thanh dụ, âm thanh nghị luận, bởi vậy, mọi người lại nghĩ tới tên còn lại, thần bí diệp ra truyền nhân, thiên ngoại phi tiên rung động thành, thành, kiếm dẫn phi tiên, hiệp đồng thú hoàng trừ khử tại thổ đại địa, căn bản vô pháp tìm được. Hôm nay, càng là dường như tự nhân gian búp hơi giống nhau, nhất điểm dấu vết cũng không từng lưu lại hầu như vô pháp tìm kiếm, hộ bản tôn giả. Tề Thiên có chút kinh dị, không nghĩ tới, hôm đó hắn cùng với Phi Tiên Thạch phá không đi, Nguyên Thanh Dục vậy mà như trước trở thành đời kế tiếp hộ bản tôn giả. Tứ đại trận đạo thế gia thái thượng cấp trưởng lao đến, rất nhiều đại giáo giáo chủ hoặc là cùng chủ lên một lượt trước cùng với nói chuyện với nhau, rất nhiều người đều là là quen biết cũ, nhất thời bị mời được, vì hắn khảo sát long huyệt. Nguyên Thanh Dục địa vị hôm nay rất cao, ít hạ tại Tứ đại trận đạo thế gia gia chủ, mặc dù có một ít thái thượng cấp nhân vật bị đình đi, như trước có hai gã thái thượng cấp nhân vật bảo vệ ở bên cạnh hắn. Rất nhiều đại nhân vật lên một lượt trước cùng hắn nói chuyện với nhau, cố gắng hắn nỗ lực tu hành, liền tặng cho một ít linh vật dị bảo để mà kết giao. Nguyên Thanh Dục vậy không khách khí, đều nhận lấy, hắn có như vậy tư cách, hộ bàn tuôn giả, mỗi một đại đều muốn thành vi tứ đại trận đạo thế gia đệ nhất cường giả, đệ nhất trận sư, địa vị chiến lược tuyệt đối sẽ không tải vô lượng chân nhân dưới, tuy rằng Nguyên Thanh Dục chưa trưởng thành, thế nhưng thời gian tới thành liền bất khả hạn lượng. Có tứ đại trận đạo thế gia thái thượng cấp nhân vật xuất thủ, bọn họ trận đạo tinh sâu, đông thổ đại địa, ngoại trừ tuyệt tích thần trận sư nhất mạch, không ai bằng. Đối với đại địa khí cơ cảm ứng thâm, ở chỗ này vì mọi người chi nhất, bọn họ đều khắc chân văn, tiến hành tôi diễn, số mệnh đại đạo tại trên người bọn họ diễn sinh, kéo dài tiến minh minh trong không thể đo lường chỗ sâu, đối diện trước này tuyệt thế long mạch tiến hành theo dõi. Tề Thiên chú ý tiêu giao vương phương hướng, người này luôn luôn ẩn nấp ở đây, đến nay không có bất cứ động tinh gì, sợ là đang chuẩn bị theo cái gì, cái này nhân rất là đáng sợ, vì Thăng long bảng một cái thần vương chi vương phân cường đại, trước đây phân biệt sau đó, chiến lược lại có đại đột phá, không, có giao thủ, Tề cũng không dám đơn giản muốn thắng. Đại địa thượng trận văn rầm rảm, câu động vô hình trung số mệnh đại đạo đại trận đạo thế gia, thái thượng cấp nhân vật tại trận đạo thượng tạo nghệ đều là bất phàm, đều là tại viễn trận sư thượng, bọn họ liên thủ bảy trận văn, số mệnh đại đạo cấu kết đại địa, một đạo hoàng kim thần quang chực thấu dưới nền đất. Đây là xúc long thuật, có thể dụ long mạch phi thân, tìm kiếm long huyệt. Nguyên Thanh dục bên cạnh, một gã thái thượng cấp nhân vật giải thích, tức khắc, cả vùng bắt đầu chiến động. Nang. Vô hình tự đại địa dâng lên, đây là một cổ lớn dít, cực kỳ xưa, tán tước, sơn rung động, núi đá to๊ก to๊ก mà rơi. Tựa hồ là cuối thời hàng lâm, mấy vạn dặm sơn mạch cũng bắt đầu chấn động, nó buộc vòng quanh một con rồng hình, tựa hồ một cái đại lòng trong lòng đất phi thân, muốn lật úp cửu thiên, thanh thế không gì sánh được to lớn. Súc Long Phật, dẫn động tuyệt thế long mạch phi thân, tướng long huyết bạo lộ ra. Núi đá rơi, có một cổ hoàng kim thần quang tự mấy vạn dặm ma sơn thượng lộ ra, có ma khí bức hơi, đá vụn tốc tốc rơi xuống, lộ ra ban đầu thành sơn dáng vẻ. Long Huyết, có đạo giả kinh hô, chỉ hướng nơi xa một chỗ thanh sơn thượng, nơi đó sinh ra nhất to lớn kim sắc vòng xoáy, vòng xoái chung, mơ hồ lộ ra nhất phương to lớn động. Bên trong thần hà trận trận, lộ ra khó diễn tả được mùi thuốc, thấm vào rốt gan, rất nhiều người đều là tâm thần chấn động. Hưu, hưu. Cái này trong sát na, kháo đắc cận mấy tên tán tu trong nháy mắt sông vào kim sắt vòng xoáy chung, tức khác truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhiều người nhìn thấy, một cổ đen kịt ma khí tự trong đó lao ra, tại trên người bọn họ hung hăng cọ rửa, cái này vài tên tán tu thân thể mau mục nát, hòa tan, cuối cùng liền đạo thai hồn phách đều bị cọ rửa, triệt để hôi phiên diệt. Tuyệt thế long mạch thức tỉnh, phi thân sau đó trực tiếp chui luyện long khí. Còn chưa phải là long khẩu Đây chỉ là một chỗ long thân, là chân long một chỗ khiếu huyệt, long huyệt không ở chỗ này điệu. Một ga mạ gia thái thượng trưởng lão mở miệng, hắn mắt sáng như đuốc, lộ ra thần quang, phăng cái xem thấu cái này kim sắc vòng xoáy hư thực. Nghe đồn, chân long có 3000 khiếu huyệt, đối ứng đại đạo 3000, không biết là thật hay giả. Hơn phân nửa không thể tin, chân long tuyệt tích thái cổ, thượng cổ vô tung, thì là thực sự có khiếu huyệt, sợ cũng đánh không được như vậy trình độ kinh người, đối ứng 3000 đại đạo, đây chẳng phải là thành tiên, không, tiên nhân vậy không có khả năng, bao quát 3000 đại đạo, đây căn bản không thể nào làm được. Còn tán tu không cam lòng, bọn họ tiếp cận màu vàng kia vòng xoáy, toàn bộ bị ma khi ăn mòn, nhục khiếu tan nỡ, chỉ có đạo thai bảo hồn phách leo ra, trốn vào nơi xa, bất quá rất nhanh chuyển đến tiêu thảm thiết, bị những người khác trấn giết, cướp đoạt hắn một thân đạo tạng. Tại không ai dám tiếp cận, quá đáng sợ, tuyệt thế long mạch cũng có tuyệt thế sát khí. Một tòa thanh sơn trùng, Tề Thiên nhíu mày, cái này Hóa Long chỉ, quả nhiên không phải đơn giản nhìn thấy, còn chưa hiện thân, liền có nhân máu, bỏ mình đạo tiêu. Hắn đang nhìn Long Hoàng đạo nhân, hắn tương đương trấn định, từ ngay từ đầu liền chưa xuất một lời, chỉ là lặng lặng nhìn. Không, có chút nào ý động thủ, chư thế lực trưởng giáo cung chủ cũng là như vậy, bọn họ đều rất nhiều chấn định, biết được tuyệt thế linh vật không có đơn giản như vậy sẽ gặp xuất thế. Tế Thiên trong lòng cảm thán, những tán tu này cũng không nóng ruột, mà là trong lòng e ngại, bọn họ nội tình thật sự là quá mỏng, nếu như trầm nhân nhất bộ, đều có thể bị rất xa bỏ xuống, vô số năm qua, bọn họ đã thành thói quen mau động tác, nhưng không nghĩ hôm nay tổng tán tính mệnh. Sau đó, từ ngọn thanh sắc thượng, không ngừng có màu vàng vòng xoáy xuất hiện, lao ra ma khí, tuyệt thế long mạch bị xúc động, sau khi tỉnh dậy tại chu luyện ma khí Bất quá nhưng thủy trung không có lộ ra long. Quan ngoại giao long hình không đủ tin, thấy long, chưa chắc là chân chánh long. Có nhân tưởng nhằm phía vạn lý ngoại long vị trí, lại nghe nghe hú ra thái thượng trưởng lão cười nhạo, nhất thời ngừng cước bộ, luận trận đạo, luận minh biện âm dương tạo hóa, địa thế phong thủy, không người nào có thể cùng trận đạo thế ra so sánh với, những này nhân vật thành danh rất sớm, trước mắt bao người, những thứ này không quan hệ đau khổ tin tức thượng không đến mức thuyết hoang. Cũng có người không tin, như trước liền sông ra ngoài, bất quá rất nhanh liền lại vọt trở về, cùng hắn cùng đi nhân chưa có trở về. Ma khí bị hữu thực, cho cốt đều không có để lại. Cái này là một gã địa phủ thế lực đệ tử, hắn có chút điên cùng, hắn sư huynh nga xuống, bỏ mình đạo tiêu, phong ma thành trong chỉ còn lại hắn một người, lúc này chậm rãi lâm vào ma chúng trong, đạo lực càng ngày càng cuộn trào mấy liệt, rốt cục thân thể giận nước, bể nhất địa thi khối, nhuốm máu đỉnh núi. Long huyết tới cùng ở nơi nào? Nhiều như vậy kim sắc vòng xoáy, tới cùng người là khiếu huyết, người mới thật sự là long huyết. Rất nhiều người lại trở về tại chỗ, bởi vì chư phương thế lực cũng không động, như trước lưu lại tại chỗ đại trận đạo thế ra cái này đại hộ bản tôn giả cũng không có rời đi. Ở chỗ này, hắn bị sắt thần chi vương còn muốn tôn quý, có thể cùng cựu đại thiên đình thiếu tiên chủ so sánh với, bất quá nơi đây chỉ có dục trung đỉnh ba người, còn lại lục đại tiên tổ thế gia thiếu tiên chủ, tựa hồ có tại du lịch, có tại đóng tử quan, vẫn chưa đến. Còn xin mấy vị xuất thủ, vì bọn ta chỉ dẫn Long Huyết. Từ ra thái thượng tôn giả mở miệng, nhìn về phía vài tên trận đạo thế gia thái thượng trưởng lão, giọng nói cũng là thập phần khí khí. Thiếu tôn giả, hôm nay chỉ có mời được thông thiên trận bàn, mới có thể định trụ Long Huyết, bằng không đợi đến cái này tuyệt thế long mạch triệt để thức tỉnh, thì là có thể trấn áp nó. Vậy tuyệt đối vô pháp ngăn cản hắn bỏ chạy, bực này tuyệt thế long mạch, đại địa là nó thế giới. Thông thiên trận bàn. Giờ khắc này, không phải là chư thế lực giáo chủ công chủ, chính là Long Hoàng đạo nhân cũng là lộ ra vẻ kinh dị, hiển nhiên cái này Tôn Dị bảo huy danh rất nhiều thịnh, chính là đông thổ ở ngoài, cũng rộng làm nhân biết. Tề Thiên Ngưng thần nhìn lại, hắn lấy âm dương đại đạo xuyên thủ hư vô, có thể xem thấu hư vọng, Minh Minh trong, hắn tại Nguyên Thanh dục bên cạnh xem thấu nhất phương hư không, một khối màu vàng bắt quái trận bàn ẩn nấp trong đó, toát ra dục dỡ thần uy. Ông. Nguyên Thanh dục hoán Hắn đánh ra thành thiên thượng trăm đạo huyền ảo đạo quyết, có một đạo kim mang đâm vào hư vô, hư không nộn nhạo khai đạm mạc rung động, nhất phương động hư thế giới vỡ ra, một khối lớn trùng bàn tay kim sắc bắt quái bay ra, nó ở trên hư không trùng chìm nổi, lộ ra một cẩu nguy nga khí cơ, khí cơ này cực kỳ huyền ảo, Tế Thiên Tâm Thần khẽ nhúc nhích, bắt quái này thượng, vậy mà lộ ra tạo hóa khí cơ, muốn tiến hóa thành tạo hóa thần minh. Long Hoàng đạo nhân lần đầu tiên mở miệng, hắn hai mắt bắn ra kinh ngời thần quang. trong nháy mắt xuyên thủng không, đây là thập phần đáng sợ một màn, hắn rất là cường đại, có thể trấn sát long môn bán tiên, Phen này biến hóa tác động rất nhiều người tâm, một ít đại giáo giáo chủ rất là cảnh giác, mấy tên thiên cung cung chủ càng là giống trận tại chỗ trực tiếp hộ ở tại Nguyên Thanh dục trước người. Hòa Thần cung cung chủ mở miệng, Long Hoàng huynh không có hướng một cái bối ra tay đi. Đồng thời, hắn nhìn về phía Chư Thiên đỉnh Cựu đại thái thượng tôn giả, tựa hồ muốn từ cựu người trên thân nhìn ra cái gì. Lao đạo còn hơn không đến mức hướng bối xuất thủ, Long Hoàng đạo nhân mở miệng, hắn hừ nhẹ nhất thanh, "Đạo, bất quá, Lao đạo mong muốn đồ đạc, vậy không, có người có thể ngăn trở?" Hắn đích xác có tư cách nói nói như vậy, lấy chiến lực của hắn, đủ có thể bẻ gãy nơi đây tất cả nhân. Thanh Sơn chỗ sâu, Tề Thiên nhìn thẳng Thông Thiên trận bàn, chợt mà, hắn mục tấu thần quang, hung hăng quay đầu, chỉ thấy Tiêu Dao Vương ẩn nấp phương hướng, một đạo bóng ánh xích kim sắc thần hạ mạnh lao ra. Chương 78, vô lượng thành minh. Tuyệt Thế Long mặt trước, Nguyên Thanh dục triệu hồi ra Thông Thiên trận bàn, tại hư không chìm nổi, muốn lấy cái này định trụ Long. Một đạo xích kim sắc thần hà bay tới, cái này thần hà quá nhanh, hầu như cùng động hư trên thế giới đi xuyên, khi thì hiện thân, khi thì biến mất, thoáng cái rơi xuống Thông Thiên thượng, đem bao lấy, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Ai dám đoạt ta tứ gia chí bảo? Không chết không ngất. Huân Mười danh tứ ra thái thượng trưởng lao trong nháy mắt nổi giận, nhiều như vậy đại giáo giáo chủ, cung chủ ở đây, lại còn có nhân dám ra tay cấp giận. Lao đạo muốn cũng không có nhúc nhích thủ, thứ gì, dám ở lao đạo trước mặt múa hí. Giờ khắc này, nguyên bản trầm mặc long hoàng đạo nhân bỗng nhiên xuất thủ, tay phải hắn lộ ra, giống như nhất phương thiên địa hội rơi xuống, trong nháy mắt phá vỡ hư không, đưa vào động hư thế giới. Đây là kinh người thủ đoạn, rất nhiều cung chủ giáo chủ đều rung động, ngăn cách động hư thế giới nhất cẩm, đỉnh phong bán tiên cũng khó mà làm được, hôm nay xem ra Cái này Long Hoàng đạo nhân sợ là đã chạm đến vô lượng môn hạ. Ông. Ngoài trong rằm, một đạo xích kim sắc thần hà hiện lên, nó ở trên hư không chiến minh, tựa hồ bãi không thoát được, kịch liệt rẽ rủa. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ, cái này tựa hồ là một tòa xích kim sắc bếp lò, bếp lò xích kim sinh hà, ở trên hư không trùng chập tròn, lộ ra một cổ cổ xưa khí cơ, mơ hồ cùng hư không gắn bó nhất thể. Chợt mà, cái này thần lô lay động, từng cổ một xích kim sắc thần diễm tự lô khẩu lao ra, thiêu đoạn động hư bất trực tiếp xông vào phía sau phá vỡ động hư trên thế giới. Địa hỏa thần diễm Có thể thiêu phá hư không, bếp lò có thể xuyên qua động hư thế giới, Hỏa Thần cung cung chủ lộ ra rung động chi sắc, chẳng lẽ là thượng cổ đạo tận thiên hạ trí bảo vô lượng thánh binh, đạo thiên lô. Cái gì? Cái này tôn xú danh chiêu theo thánh binh cư nhiên xuất thế, đạo thiên lô, ngông thiên bút, trấn thiên ấn, cái này thượng cổ tam đại thánh minh đều là xuất từ tạo hóa đạo tôn táng thiên cơ trong tay, sau lại bị tiên phạt, hình thần câu diện, hán thánh binh cư nhiên lưu truyền tới. Một ít đại giáo giáo chủ hiển nhiên biết được rất nhiều bí văn, bọn họ kinh hãi thất sắc. Đạo lô xuất thế, ngông thiên bút Trấn Thiên Ấn nói không chừng cũng đã xuất thế, còn Táng Thiên Quan, chính tạo hóa đạo tôn Táng Thiên cơ bản mạng tạo hóa thần binh, năm đó tuy rằng tiếp nhận thiên phạt lúc tứ phân ngũ liệt, vô tận tuế nguyện xuống tới, nói không chừng vậy phục hồi như cũ một ít. Thần thủy cung cung chủ mở miệng, rất nhiều đại giáo giáo chủ đều là tâm động, vô lượng thánh binh đã co vô hạn dục hoặc, tạo hóa thần binh, vậy đơn giản là nghịch thiên vật, có, miễn là tổ binh không ra, trên đời không người nào có thể cùng chi tranh phong. Hừ. Long hoàng đạo nhân cũng là khẽ nhíu mày, hắn xét nhập động hư thế giới tay phải lùi về, mặt trên xích kim sắc thần diễm sáng quắc. Hắn cơ thể sinh kim hỏa, dường như kim dục đúc liền, tay phải chấn động, nhất thời trấn diệt tất cả thần diễm, bất quá lúc này, Đạo Thiên Lâu cũng là bọc thông thiên trận bản lần nữa chui vào động hư trên thế giới, biến mất. Nguyên Thanh Dục đứng ở hư không, hắn tương đương chấn định, chứa nhiều tứ ra thái thượng trưởng lão vậy tạm thời không có xuất thủ, nhìn về phía Nguyên Thanh Dục. Hắn đánh cắp, bất quá là thông thiên trận bản phân hóa từ bàn, thế nhưng, coi như là từ bản, hắn vậy đừng hòng như vậy đơn giản cấp đi, từ bàn ta đã luyện hóa, có tạo hóa cơ hội bảo vệ, Đạo Thiên Lô vậy không có gì mau xóa đi ta dấu vết, ta tốn hao thời gian mới có thể suy tính xuất vị trí của hắn. Thiếu tôn chủ, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Chứa nhiều tứ gia thái thượng trưởng lão chia làm tứ phương, tướng Nguyên Thanh dục hộ tại trung ương, từ hắn thi triển bí thuật, câu thông trận bản. Thanh Sơn chỗ Sâu, Tề Tiên cũng là bắt đầu câu thông ngân dương đại đạo, trước, hắn luôn luôn chú ý Tiêu giao vương, tại hắn đánh ra đạo thiên lô trong mắt, dấu vết hạ một luồng ngân dương đại đạo, trong chỗ u minh, hắn có thể cảm ứng được đạo thiên lô vị trí, bất quá, hắn hiện, Tiêu Gia vương không có chút nào rời đi ý tứ, như trước dừng lại ở chỗ này. Hơn 10 tức hậu, Nguyên Thanh dục tập trung một chỗ phương hướng, cùng chứa nhiều giáo chủ công chủ, thậm chí là long hoàng đạo nhân cùng dưới sự truy kích đi. Chứa nhiều tán tu, trẻ tuổi đi theo, không có trận đạo thế gia, bọn họ căn bản nhận không ra long mạch chỗ, tùy tiện tiến nhập, rất nhiều khả năng bị tuyệt thế long mạch phun ma khí cho dung. Thẳng đến nửa nén hương đi qua, Tiêu Giao Vương lúc này tự một tòa thành sơn trung đi ra, hắn một thân bạch sắc trường bào, mặt trên kim sắc sinh hạ, vừa nhìn chính là nhất kiện bất phàm pháp y. Khóe miệng hắn mỉm cười, mày kiếm mắt sáng, lại chất chứa có một tia tà khí, lúc này, hắn liên tục lạnh, đưa tay nhấc cẩm. Ông, Động Bích Lũy phả vơ? Đạo tiên lô hình hình tự trong đó trôi vào, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào hắn trong tay. Các người chân cho rằng, đạo tiên lô dễ dàng như vậy bị suy tìm đến, đạo tiên đạo Thiên, lấy trộm tiên cơ, bất quá lưu lại một lũ khí cơ mà thôi, hiện tại, cần phải tại ngoài ngàn lần rạm. Hắn thập phân đắc ý, đạo tiên lô ở trong tay tràn trận trận xích kim sắc thân hà, quang hoa rực rỡ, có thần bí sức mạnh to lớn, phản phất tại đồng ý hắn giống nhau, chậm rãi chiến minh đứng lên. Đạo tiên lô. Tế Thiên cau mày, nếu như như này giáo chủ cung chủ nói, cái này tiêu giao vương lấy được chẳng lẽ chính là thượng cổ tạo hóa đạo tôn Táng Thiên cơ truyền thừa. Trong lòng hắn đối với này nhân càng kiêng kỵ, mặc dù là trước đây vì cựu đại ma vương vây giết, người này vậy không có dùng thánh binh, tha rằng tự bạo tiên liên bỏ chạy, nếu không, thánh binh vừa ra, sợ là không người nào có thể anh kỳ phong. Tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ, người này cũng không quá đáng ủy lại ngoại vật, tại trong lúc sinh tử sấm a động, tuy rằng vạn phần tà khí, hành sự làm người ta chẳng ghét, thế nhưng không thể không nói, tu hành rộng đường, người này nếu không phải vẫn có thể đi ra rất xa, ngày sau thành tiểu vô lượng, vậy không nói chơi thậm chí giở ngó phải tạo hóa, thành tựu vô thượng đạo tôn, vậy cũng không không có khả năng, người này tuyệt đối có tư chất như vậy. Thông thiên chật bàn, đáng tiếc chỉ là một khối từ bàn, bất quá cũng không bị vậy vô lượng thánh binh yếu hơn nhiều ít, là thượng phẩm chân binh, càng có một luồng tạo hóa khí cơ, cần phải có thể định trụ cái này tuyệt thế long mạch long mạch. Tức khắc, Tiêu Giao Vương lấy ra Thông thiên chật bàn, tay phải hắn triệu hoán, một con xích kim sắc thần bút chập tròn hư không, rơi vào trong tay hắn. Mông. Hắn buộc vòng quanh như vậy nhất phương đại tự, tâm thần khế động, lại là kim văn. Trong lòng hắn càng càng định Hai phương thế giới trong lúc đó, tất nhiên có lớn lao liên hệ, Kim Văn có Sương Văn Trung Đỉnh, chính cổ Trung Hoa Trung Quốc cổ xưa nhất văn tự chí nhất, giờ khác này ở này phương đại địa Hiền Thân, lấy đại đạo vẽ phát thảo, cư nhiên có không rõ sức mạnh to lớn. Tiêu giao Vương Ngưng Thần, hắn tựa hồ cũng không phải rất quen thuộc, cái này mộng tự, tinh khí, cuối cùng lấy một xuống hạ, hắn diện sắc có chút tái nhợt, bất quá cũng lộ ra tiểu ý. May là có mông Thiên bút tương trợ, ta có thể giảm thiểu gấp 3 tinh khí tiêu hao nếu không, cái này một cái đạo cổ thánh văn, ta tuyệt đối vô pháp vẽ pháp thảo hoàn toàn, hiện tại chê lại khối này từ bản chân Linh hắn nghĩ lầm ta là đời kế tiếp hộ bản đơn giả ta có thể mượn nó định trụ Long mạch nguyênan dục vậy tuyệt đối suy tính không được cái này từ bàn tồn tại tiêu giao vương lấy không chậm chễ hắn đánh ra bảng bạc đạo lực quán trú cái này thông tin từ bàn trong sát na, cái này từ bàn lay động phòng kim sắc bắt quái chi khu toát ra vô hạn thần Huy lộ ra một cổ thần si động lực lượng lực lượng này không gì sánh được thần thánh mơ hồ câu thông số mệnh đại đạo giải vô hình hư không tứckhắc nó bắn ra xác suất một đạo rựcrỡ kim mang chủ hướng ngoài mấy trongặm nhất phía Long thân Long mạch Tiêu Giao Vương hét lớn một tiếng, hắn thân như cực điện, lấy tự thân độ kích xuất ra, trong sát na bắn ra xuất gấp bốn cực, tại sau lưng của hắn mơ hổ sinh ra một đôi xích kim sắc phượng thí, thập phần thần dị. Tề Thiên lấy cải Thiên Hoán Nhật Thu Liễm Ký Tức, đồng dạng bắn ra xuất gấp bốn cực đối theo. Nhiều như vậy đại giáo giáo chủ, thiên cung cung chủ ở đây, long môn bán tiên có chừng mấy chục tôn, cư nhiên bị Tiêu Giao Vương nhanh chân đến trước, cái này không thể không nói là lớn lao trọng trọng. Mấy trong giằm nơi, cơ hồ là mấy chục tức lúc đó thoáng một cái đã qua, Tiêu Giao Vương dừng lại, hắn đứng ở hư không, hướng phía phía dưới nhìn lại, Ở trong tay hắn, Thông Thiên Tử bản sát xuất kim mang, khóa được một chỗ kim sắc vòng xoáy. Này phương kim sắc vòng xoáy, tựa hồ cùng những thứ khác chân long khiếu mạch không có gì khác biệt, đồng dạng có ma khí lao ra, thế nhưng Tiêu giao Vương cũng là cười to, quả nhiên là ở đây, nếu không cái này Thông Thiên Tử bản, ta vậy không dám khẳng định, quả nhiên không hổ là tuyệt thế long mạch, có thể dẫn động số mệnh đại đạo, sinh ra hảo cảnh, che lớp long mạch, đáng tiếc à, ta là đại khí vận giả, cái này hóa long chỉ, bổ nguyên long khí, tuyệt thế linh vận, hết thảy đều là của ta. Hắn bỗng dưng lao xuống, trực tiếp đâm vào kim sắc vòng xoáy trong không có tiếng động, trực tiếp chầm xuống. Chờ sổ tức, Tề Thiên hiện ra thân hình, vậy đồng dạng chìm vào cái này kim sắc vòng xoay chung. Ngang. Tại Tề Thiên chìm vào sổ tức sau đó, này tuyệt thế long mạch tựa hồ là phát hiện cái gì, nó xuất chấn động thiên khung long ngân, một cái mấy vạn dặm đại long tại đại địa thượng hoạt động, trang diện kinh thiên động địa, đại địa tại quần quận, thanh sơn đổ nát, dãy núi phập phồng, dường như ba sóng biển gầm giống nhau, chân núi gãy, địa mạch biến hóa, giống như phối thời giống nhau, sổ ngoài dạm, nguyên dục diện biến. Có nhân tiến nhập long mạch. Làm sao có thể Người nào có thể định trụ long mạch, tìm được chân chính nhập đạo? Có đại giáo giáo chủ Trầm Quốc Đạo, có thể là Ngung Thiên Muốt, Hỏa Thần cung cung chủ trầm giọng nói, Ngung Thiên Muốt, Ngung Thiên Mông Địa, năm đó chính là tạo hóa thần minh, đều đã từng bị hắn mông tế quá 3 ngày 3 đêm, phản phệ kỳ chủ, Nguyên Tiểu Hữu thông thiên trận bản chỉ là từ bản, là thượng phẩm chân minh, sợ là ngăn cản không được hắn đầu độc, đã vì người nọ sử dụng. Không sai, Nguyên Thanh Dục ngưng thanh đạo, ta đã vô pháp suy tính từ bản vị trí. Thiếu tôn giả." Nguyên Thanh Dục cười nói, "Vất quá, hắn có thể tế ta suy tính, thế nhưng hắn chớ quên Thông thiên trận bản bản thể vẫn chưa bị hắn muốn tế hắn không dùng tới hoàn hảo, hắn lúc này nếu vận dụng, ta có thể câu thông mỗi bản, trực tiếp tập trung tử bản chỗ, long mạch, vậy tự nhiên có thể tìm được. Tức khắc, hắn đánh ra vô số đạo quyết, sắp nhập hư không, nhất phương lớn như núi nhỏ vậy trận bản hư ảnh hiện hóa ra, cái này là một khối to lớn kim sắc bắt quái, hạo hắn vô cùng thần thánh khí tức trấn lâm xuống tới, bán tiên nhân vật tất cả đều hít thở không thông, chính là long hoàng đạo nhân, cũng là ngưng lại một quang. Hôm nay hai canh, thân thể khó chịu, cảm giác hư trống không khí lực vậy, liền muốn ngủ, về bại bất chính, chậm một chút. Tương lai canh tư. Chương 79, Long Quật. Thông thiên trận bản nhất đạo hư ảnh hàng lâm, triển hiện vô thượng uy nghiêm, làm ở đây chứa nhiều đại giáo chủ, thiên cung cung chủ đều kinh hãi, chính là cựu đại thiên đình chính vị thái thượng tôn giả cũng đều toàn bộ ngưng thần. Chạm đến tạo hóa, quả nhiên muốn tấn chức tạo hóa thần binh. Long hoàng đạo nhân mục thấu thần mang, trong mắt hắn lộ ra dục dỡ tím hà, cái này trong sát na, liền có một cổ to lớn thần niệm hàng lâm xuống tới, ở đó trận bản hư ảnh phía sau hóa thành một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh ấy rất là cao to, hầu như thâm nhập thiên trồng, ma vân mờ, hắn đỉnh Dường như trên đời này nhất vĩnh hàng tồn tại, tạo hóa bất diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Như vậy cảnh giới, tuyệt đối không dùng được 10 năm, sẽ gặp tần trước. Tổ binh không ra đại trận đạo thế ra đủ có thể uy run sợ thiên hạ. Có nhân ý thức được điểm này, đều biến sắc, tạo hóa thân binh đã thoát khỏi phổ thông đạo binh nhóm, có thần tính, xa xa không phải thánh binh có thể so với, đã có thể hiểu rõ tạo hóa đại đạo, có thể diễn hóa dế nhân, có thể so với tạo hóa đạo tôn, có thông thiên liệt địa sức mạnh to lớn. Bất quá cái này tần trước tuyệt không dễ dàng, 10 năm, bất quá là đạt tới tấn thăng cảnh giới. Tế nhưng muốn thành trì làm hóa thân binh, nhất định cần chân chính dung hợp tạo hóa pháp tắc, chỉ có vượt qua pháp tác đại kiếp nạn, phương mới có thể tấn trước, Thượng cổ tới nay, có vô số thánh binh đạt tới như vậy cảnh giới, chính là, cũng là bởi vì không độ được pháp tác đại kiếp nạn, cuối cùng bị đánh tán thần linh, rơi hồi chân binh cảnh giới. Long Hoàng đạo nhân mở miệng, thân phận của hắn cực kỳ đặc thủ, chiến lược vô song, bệ nghệ nơi đây tất cả nhân, gia chi truyền thừa cổ xưa, biết được rất nhiều không phải nhận thức bí văn, thông thiên trận bản tấn chức tạo hóa, cũng không có đơn giản như vậy, hoặc là một bước lên trời, hoặc là trực nhập địa ngục. Mặc dù như thế, Mấy trăm năm qua, Thông Thiên trận bản lần đầu tiên hiện thân, còn là chấn trụ rất nhiều bán tiên nhân vật, nếu là cái này Tôn Diễn sinh ra thần linh nửa bức thần binh hàng lâm xuất thủ, chính là vô lượng chân nhân vậy không trấn áp được, bọn họ toàn bộ cũng bị giật bỏ. Nguyên Thanh dục bất động, hắn lấy đạo thức câu thông Thông Thiên trận bản, một đạo vô hình ba động tán giật, tướng Nguyên Thanh dục ba phủ, chợt mà, Nguyên Thanh dục xoay người, trên người hắn lộ ra một cổ duy ngã độc tôn, trùng thiên liệt địa bá đạo khí thế, khí thế nắm giữ côn, chuyển số mệnh, số mệnh đại đạo trong tay, ép tới chứa nhiều bán tiên đều biến sắc, có chút không chịu nổi. Đáng sợ Nửa bước thần binh một luồng ý niệm, như là chân chánh tạo hóa thần binh, một luồng ý niệm hàng lâm, đủ để gạt bỏ nơi đây tất cả nhân. Tiên đạo, là lực một người đối thiên hạ lộ, đỉnh phong chiến lực, có thể quét diệt toàn bộ, lực lượng tuyệt đối trước mặt, còn kiến hôi nhiều hơn nữa, cũng là hư vọng, căn bản không khả năng lay động to lớn tồn tại, nhân làm căn bản chạm đến không được. Có đại giáo chủ xuất càng khái, nửa bước thần binh cường thịnh, làm bán tiên nhân vật vậy cảm phục. Hưu. Giờ khắc này, tự nguyên dục vi tâm, một đạo tụ nhãn mở. đây là nhất đạo kim sắc tụ nhãn, giống như đại đạo mở mắt, số mệnh đại đạo ở trong đó lưu chuyển. Câu thông tạo hóa, một đạo kim mang bắn ra, trực chỉ Tề Thiên hai người chô ở phương hướng. Tìm được rồi, Long huyết chỗ. Thiên cung thượng, thông thiên trận bản hư ảnh tiêu thất, một luồng ý niệm phát ly nguyên thanh dục, hắn khôi phục bình thường, vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Bắt lại Táng Thiên cơ truyền nhân, nhất định phải hung hăng nghiêm phạt hắn, người này nghịch thiên mà đi, mở tự thân đại đạo, lấy Táng Thiên vì danh, thật sự là tội ác tày trời, là tiết độc thiên đạo tồn tại, truyền nhân của hắn, chính là thân phận tôn quý, vậy tuyệt đối không thể lưu trên đời này. Từ gia thái thượng tôn giả mở miệng, rất nhiều đại giáo giáo chủ đồng ý. Vậy có một chút bán tiên nhân vật im miệng không nói không nói, Long Hoàng đạo nhân trực tiếp giẫm trận tại chỗ, hướng phía Long Huyết Trú Hàn Lâm, tất cả nhân đuổi kịp, muốn đi vào Long Huyết, lấy ra Hóa Long chỉ. Chim vào Long Huyết trong, Tế Tiên liền cảm ứng được không gì sánh được nồng nặc long mạch số mệnh, cái này long mạch số mệnh vô cùng tinh thuần, hầu như mỗi một đạo đều ngưng tụ thành long hình, tự một ít trên thạch bích lộ ra kim mang. Không được, bây giờ còn chưa có tìm được Hóa Long chỉ, nếu là thôn phệ long mạch, rất có thể kinh động này tuyệt thế long mạch, chân long phi thân, lực lượng như vậy chính là long bán tiên cũng phải bị chém giết ở bên trong. Tề Thiên đi tới tại Long huyệt trong, âm thầm suy nghĩ. Đừng có ngừng để lại, Long mạch số mệnh chính là tại Hùng hậu tinh tuần, vậy tuyệt đối so với không tới bổn nguyên long khí, chỉ phải lấy được bổn nguyên long khí, thức tỉnh chân long huyết mạch, xa xa quá thôn phệ nhiều hơn nữa long mạch số mệnh, đến lúc đó, ta liền là chân tránh truyền nhân của long, đại đạo chi tử. An định tâm thần, Tề Thiên không lưu luyến nữa một tia long mạch số mệnh, trực tiếp đuổi theo Tiêu giao Vương bộ pháp rơi xuống. Long huyệt tựa hồ không đáy, Thiên chìm vào trong đó mấy trượng, cũng không thấy phần cuối. Hắn câu thông âm dương đại đạo, cảm ứng được Tiêu Dao Vương tồn tại xa xa treo ở phía sau, luôn luôn quá một nén hương thời gian, đủ hạ xuống rồi thập vạn bát thiên trượng, tại gặp được Long Huyền ơi, đợi đến Tề Thiên xuống hạ, Tiêu Dao Vương thân ảnh đã biến mất. Đây là nhất phiến cổ xưa Long Huyền, khắp nơi tràn đầy chân Long khí tức, vô cùng nồng nặc, thậm chí tại động quật trung tạo thành từng cái chân Long chi ảnh, rít gào cửu thiên, có vô tận long uy hội áp, vậy đằng vân cảnh đạo giả tiến nhập, sợ là tại trong nháy mắt liền muốn bị h thành một miệng. Ở chỗ này, gặp được rất nhiều hài cốt, khí tức không gì sánh được cổ xưa, thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ năm trong, thái cổ lão Những thứ này hài cốt miễn là nhẹ nhàng vừa đụng, chỉ biết hóa thành bột mịn, chính là này diễn hóa đạo cốt, hoán cốt đỉnh phong cảnh giới cường giả, cũng đều hóa thành bột mịn, không đỡ được 5 tháng được quét. Tề Thiên đi tới đầy đất của chồng, không lâu, hắn lại gặp được nhất cốt hài cốt. Bán tiên di cốt. Hắn cả kinh nói, ở trước mặt hắn, có bán cụ bán tiên di cốt, ánh vàng rực rỡ, giống như một tôn hoàng kim pho tượng, mặt trên lộ ra đáng sợ đạo chân khí tức, thế nhưng Thiên cất bộ thoáng rung động, liền triệt để hóa thành bột đạo chân khí tức đã ở trong nháy mắt tán loạn. 5 tháng lực lượng, quá mức rất xưa. Bán tiên chứa quy tắc Hải cốt cũng không có thể bảo tồn xuống tới, cũng bị thời gian lực lượng phá hủy. Tề Thiên cảm thán, tiếp tục đi về phía trước, long huyện rất lớn, như tại một cái chân long trong cơ thể, vết động thượng ẩn hiện có long lân chi hình dáng, Hóa Long Chỉ, liền tại đây long huyện phần cuối. Đi tới một lát, Tề Thiên bỗng nhiên ngừng bộ pháp, bởi vì hắn gặp được rất nhiều long quật, những thứ này long quật rậm rạp tại long huyện trong, chỉ có một cái tài đi thông Hóa Long Chỉ chỗ, còn lại chứa nhiều long quật, rất có thể là đi thông chân long khiếu huyệt chỗ vừa vào sai rồi, chính là vạn kiếp bất phục, cũng bị tuyệt thế long mạch xâm nhiễm ma khí sinh sôi ma diện. Cũng may ta đạo tiên lô thượng để lại một luồng âm dương khí cơ, bằng không ta chỉ có giận dỗi vận. Tức khắc, Tề Thiên đi vào một con rồng của trong, đây là tiêu giao vương lựa trọ lộ, hắn tướng sở hữu hữu quan tự thân khí cơ đều xóa đi, nếu không phải là Tề Thiên tại đạo thiên lô thượng để lại âm dương khí cơ, liền muốn bị hắn bỏ rơi. Người này đúng là đại địch, như có cơ hội, muốn nhất kích phải giết. Tề Thiên biết được, hắn cùng với cái này người đã kết thành hận thủ, lấy cái này tiêu giao vương tính tử, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hai người chung quy phải có nhất chiến, là thang long chi tranh, cũng là số mệnh chi chiến nhất định phải một người muốn muôn nuốt máu, đoạn tuyệt đạo độ. Long quật rất tiến tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ, thế nhưng từ từ, Tề Thiên ngửi thấy một cổ mùi thuốc nồng nặc, mùi thuốc này chỉ đã hỏi tới một ngụn, liền làm Tề Thiên cả nhân tinh khí ẩn ẩn tăng lên một phần, phải biết, hắn làm tiên thiên kiếm thể, lại dung hợp bản cổ huyết mạch, sinh mệnh tinh khí chi bằng bạc, chính là long môn bán tiên cũng có thể bằng được, chỉ một luồn dược khí liền nhượng hắn tinh khí bay lên, tuyệt đối là tuyệt thế linh dược, có thể kéo dài thọ nguyên, đối với chứa nhiều đại giáo, thiên cung có vô cùng mê hoặc, thậm chí có thể tá đột phá này cảnh giới. Đạn sinh ra vô lượng chân nhân, chân chính sừng sững tại Đông Tổ đỉnh. Lại đi qua nửa nén hương, Tề Thiên đã gặp được Tiêu giao Vương bóng lưng, phía trước nhất phiến Mông Lung, Kim Vũ Sư Ngủ, là nhất phiến Vũ Hải, nội bộ dòng ngâm không dự, có không gì sánh được tinh thuần long khí lộ ra, bất quá cũng không phải bổn nguyên long khí, Tiêu Dao Vương không hề động, hắn tựa hồ là phát giác một ít nguy cơ, này đây đang ở suy nghĩ trong đó được mất. Chợt mà, toàn bộ long quật chấn động, đều biết thập cổ đáng sợ khí cơ thâu tiến đến. Táng Thiên Cơ chuyên nhân, ngươi hay nhất chủ động hiện thân, người không có một chút cơ hội. Có một gã đại giáo chủ lên tiếng hơi, thanh âm xa xa truyền bảo, như từng đạo thiên lôi tại nổ vàng, rõ ràng lọt vào thai. Không tốt, bọn họ đều vào được. Tiêu Giao Vương sắc mặt chợt biến, sau một khắc, hắn cắn răng một cái, tế xuất đạo thiên lô, choáng cái tướng chính mình trang đi vào, xông vào vô tận kim vụ trong. Tề Thiên Hiền Thần, hắn đi tới kim vụ vừa, những thứ này kim vụ là tinh thuần nhất long khí, hắn trầm rít chỉ chốc lát, đón lấy triệu hồi ra thanh tổ mục địch, thanh tổ mục địch nhất phiến phong cách cổ xưa, tựa hồ một cây tầm thượng mục địch, thế nhưng lúc này treo Tề Thiên đầu đỉnh, cũng là trực tiếp tướng kim vụ tách ra một cái thông lộ. Kim vụ căn bản không có thể ra thân, tùy ý tể thiên đi vào. Hơn 10 tức hầu. mấy chục đạo vĩ nạn thân ảnh đồng thời hàng lâm, vì chư thế lực bán tiên giáo chủ, thiên cung công chủ, trẻ tuổi, ngoại trừ Nguyên Thanh dục thân là trận đạo thế gia thiếu tốt tôn giả, chỉ dẫn mọi người đi về phía trước, liền chỉ có Tam đại thiên đỉnh thiếu tiên chủ, cùng với chứa nhiều thế lực thiếu giáo chủ, thiếu chủ, thiếu công chủ nhất lưu, thấp nhất cũng là thăng Long bảng thượng sát thần, thời gian tới đều có theo rất lớn khả năng chứng phải đại đạo, nhìn thấy long môn nhân vật. Tại hậu phương cũng có một ít tán tu, cùng với một ít trẻ tuổi đạo giả, bọn họ tiến đến cũng không dám đi ở trừ thế lực phía trước, như vậy liền phạm vào cấm kỵ, chỉ có tại hậu phương theo, mặc dù biết hy vọng không lớn, thế nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Buồn Nguyên Long khí, đối với đạo giả thật sự mà nói là lớn lao mê hoặc, cơ hội là có thể một bước lên trời thần vật. Thức tỉnh rồi một luồng chân long huyết mạch, thời gian tới nhất định bất khả hạn lượng, chính là ngày sau trùng kích vô lượng thánh vị, cũng không phải không có khả năng. Lúc này, chứa nhiều đại nhân vật đồng dạng gặp được nhất phiến ki vũ, bọn họ dừng lại, đều là nhíu mày. Không có ai lẽ nào bọn họ vào Có trẻ tuổi một gã thiếu giáo chủ mở miệng, hắn là một tôn sắt thần chi vương, chiến lực phi phàm, đã bước vào thoát thai cảnh, lúc này, hắn đưa tay chạm đến cái này phiến kimụ, bởi vì là tinh thuần vô cùng long khí, đối với thăng long bảng người trong có hấp dẫn rất lớn, trước hắn không hề động thủ, bởi vì sợ kinh động tuyệt thế long mạch, thế nhưng giờ phút này chút long khí vô chủ, thoát khỏi long mạch, hắn không muốn buông tha. Chương 80, thương long quả. Kim sán sán long khí như xương, có trận trận rồng ngâm chuyển ra, cái này tên thiếu giáo chủ thân chỉ dò xét nhập. Ngang. Có long dít tiếng vang lên, trong chốc ngắn này Hắn khắp người giấy lên Kim Hoàng Thần Diễm, dường như có một cái chân long bản thân, tướng cả người hắn thôn phệ đi vào, hầu như tại trong nháy mắt liền biến thành bột mịn, cái gì đại đạo, cái gì đạo thai hồn phách, đều bị hòa tan, căn bản không phải bảo tồn, thăng Long bản thượng, một cái sắt thần chi vương lúc đó bỏ mình đạo tiêu. Long sát, thượng cổ long sát. Cái này tên đại giáo giáo chủ Đao kêu, cứ việc thân là bán tiên nhân vật, hắn vậy xuất thủ không kịp, thượng cổ long sát, coi như là hắn dính vào, cũng muốn bỏ mình đạo tiêu. Long khí trung chất chứa long sát, hóa long chỉ nhất định ở trong đó. Nguyên Thanh dục trầm nói, "Bất quá Long sắt vì tuyệt thế long mạch tế luyện tự thượng cổ sắc khí, không gì sánh kịp địa cường đại, đại đạo đều khó khăn lấy trong đối, trừ phi là có vô lượng thánh minh, lấy pháp tắc đại đạo bảo vệ, bằng không, sợ là khó có thể tiến nhập. Đúng rồi, người nọ có đạo tiên lô, vì thượng cổ vô lượng thánh minh, tại hắn bảo vệ dưới, tiến nhập cái này vô biên long sắt trong. Thỉnh thánh minh, nếu không phải bị nhanh chân đến trước. Tạo hóa đạo tôn Táng Thiên Cơ truyền nhân, Táng Thiên đại đạo nghịch hành pháp tiên, một khi nhượng hắn chứng đạo, trừ vô lượng chân nhân, căn bản không người có thể trấn áp. Một ít đại giáo chủ, thiên cung cung chủ đều mở miệng bọn họ bắt đầu triệu hoán, xa xôi hư không chỗ sâu, nhất thời truyền đến từng cổ một đáng sợ ba động. Long Vương Hợp Minh, Long Hoàng đạo nhân giống trận tại chỗ, hắn lật thủ lấy ra một ngụm bàn Long Việt, cái này khẩu bàn Long Việt mới vừa xuất hiện, liền sinh ra một cổ thần thánh khí, hữu thần tính lực lượng bỏ xuống rơi xuống, tựa hồ có linh tính giống nhau. To lớn bàn Long Việt, hầu như có Long Hoàng đạo nhân lớn bằng, chu vi hư không chìm nổi, tựa hồ không thể thừa thụ hắn vô biên uy nghiêm, mơ hồ có tung ý, đúng là tướng chư đại giáo chủ, Thiên Cung cung chủ Triệu Thánh ra thân đều ép xuống. Vô lượng Thánh bàn Long cổ phụ việt Nghe đồn là thật, Long Hoàng đạo nhân thực sự chiếm được kinh thế đạo tạo, thu được vô lượng thánh minh. Lúc này, bàn long cổ phượng việt xuất long phượng hư minh, kim hà rực rỡ, thủy khí khói bay, tựa hồ có một cái thánh ảnh ngồi xếp bằng trong đó, diễn hóa đại đạo, giải thích pháp tác. Long Hoàng đạo nhân cũng không cùng mọi người nhiều lời, bàn long cổ phượng việt treo ở đầu đỉnh, rũ xuống hàng vạn hàng nghìn kim sắc ti thao, đưa hắn hộ ở trong đó, tách ra long sát, đi vào trong đó. Vô lượng thánh binh, hỏa thần mâu. Vô lượng thánh minh, thần thủy kiếm. Rục ra thánh minh, đế đao. này, Cửu đại thiên đỉnh mỗi một danh thái thượng tuân giả đều triệu hoán ra một ngụm thánh binh, so với việc chứa nhiều thiên cung thế lực, những thứ này thánh binh càng thêm cổ xưa, thần thánh khí càng tăng lên, vậy có một chút thiên cung thế lực cũng không có vô lượng thánh binh, nhưng bọn hắn còn là triệu hồi ra sổ khẩu thượng phẩm chân binh trấn áp đại đạo, liền tự thân đều trấn áp trong đó, hướng phía vô biên long sắt trung đi đến. Tựa hồ là thánh binh ngoai quá hùng hực, mấy chục cổ thần thánh khí cơ tại long huyết trung bắt đầu khởi động, nhất thời kinh động tuyệt thế long mạch. "Ngang!" Có bàng bạc long rít tiếng vang lên, không có hạn chế, đột phá thời không, xuyên qua hư trực tiếp hàng lâm đến trong lòng của mỗi người, tất cả mọi người câu động tự thân đại đạo tiến hành trấn áp, vô biên long sắt trồng, tiêu giao vương khắp người nhóng lên, trên mặt lộ ra vẻ ngỡ lệ, không hổ là thiên cung thế lực, cư nhiên có nhiều như vậy vô lượng thánh binh, cùng bản vương ngày sau đi vào lòng môn cảnh, cái gì thánh binh, đều là của ta vật trong bàn tay. Hắn tương đương tự tin, bởi vì có đạo thiên lộ như vậy thượng cổ thánh binh, có thể mông tế thánh linh, vô lượng thánh binh một khi bị hắn phong trấn, đều muốn vì hắn sử dụng. Thời gian không nhiều lắm, nhiều lắm thánh binh khí cơ, chính là tuyệt thế long mạch vậy không chịu nổi, đến lúc đó đại phi thân Tất nhiên, có đại nạn, phải nhanh lên một chút tìm được Hóa Long chỉ, bằng không liền không có cơ hội. Tiêu giao Vương trầm dít, thân hình ra, mấy lần cực tại Long quật trung đi xuyên, đạo thiên lô treo ở đầu đính, tách ra thượng cổ long sát. Nhưng không biết, tại sao lưng của hắn vài giảm chỗ, thể thiên giống trận tại chỗ mà đi, thanh tổ mục địch treo ở đầu đính, phụ chim nội trầm, nhìn như bình thường, lại ẩn có một cổ vô hình sức mạnh to lớn, trấn áp tứ phương, thượng cổ long sát không thể xâm, không hổ là năm đó thanh tổ vật tùy thân, tuy rằng không phải đại binh, thế nhưng dính tổ khí, vậy có uy năng lớn lao. Thanh minh vọng vũ bộ đập động đề thiên theo sát tiêu giao vương sau đó, hắn cảm ứng được phía sau chứa nhiều đại giáo giáo chủ, bán tiên nhân vật khí cơ, âm dương đại đạo càng thêm sâu nặng, tướng cả người hắn bao phủ trong đó, che lấp toàn bộ khí cơ. Thượng cổ long sắt trước. Vô số tán tu dừng lại, bọn họ sắc mặt xấu xí, có nhân nếm thử tiến nhập, nhưng trong nháy mắt bị long sắt phần thành một miệng. Đáng trách, thực sự không có cơ hội, vô lượng thánh binh, thiên cung thế lực đều không nhất định nhất định có, chúng ta ở đây, căn bản vô pháp đi về phía trước. Buồn nguyên long khí A. Thập vạn niên vừa được cơ duyên. Rất nhiều tán tu trên mặt lộ ra đỗi bại sắc. Còn hơn có rất nhiều trẻ tuổi cũng là dừng lại, buồn Nguyên Long khí tuy rằng mê hoặc thật lớn, thế nhưng so với việc tính mệnh mà nói, lại là không thể so sánh với. Đủ gần nghìn bên trong long quật, bán chén trà nhỏ hầu, Tiêu giao Vương đi tới phần cuối. Hóa Long Chỉ. Hắn hầu như giống lớn động, bởi vì gặp được tuyệt thế bảo vật, nhất phương chừng lý hơn phương viên kim sắc cao, phảng phất từ long lân núc liền, hoàng kim thần quang rực rỡ không tỉ vết, từng cái kim hoàng long ở trong đó đung đưa, bọn họ không gì sánh được linh động, ở trong đó xuất long rít có tiếng, bàng bạc tinh thuần long khí lộ ra, chất chứa có Bổn Nguyên phi tức, hơi vừa nhìn đi, chỉ có cựu cựu 81 điều. Buồn Nguyên Long khí, cửu cựu 81 điều, đây không phải là chân quý nhất. Tiêu giao Vương mục quang rơi xuống hóa Long giữa ao, nơi nào có theo một gốc cây kim quang rực rỡ đại thụ, kim thụ chiều cao 10 trượng, đứng xa nhìn tựa như một cái kim long nối tiếp nhau, thân cây có thể thấy được từng nhánh long lân, có ánh rực rỡ, lưu động kinh khủng sinh mệnh tinh khí, chỉnh gốc cây kim thụ lưu quan giật tải, có tiên hà quấn, đồng dạng thành long hình, thương long chi tư mạnh mẽ tràn tại kim thụ thượng, chỉ rủ xuống có một viên quả thực, trái cây kia tự thành. Long hình, lại bảo tướng trang nghiêm Trụ hồi chất chứa có vô tận sinh cơ, thậm chí lộ ra trận trận phạm sướng chi âm. Long thụ. quả nhiên là thượng cổ long tụ, trải qua thượng cổ, dựng dục quá thập vạn năm long thụ, đó là thương long quả, có thể khởi tự hồi sinh, hồn phi phách tán cũng có thể trở ngưng, sống thêm 5000 niên. Tương đương với tạo hóa đạo tôn một đời. Càng chất chứa đại đạo, nếu là linh ngộ, chính là ngộ được một luồng tạo hóa cơ hội, cũng không phải không có khả năng, tuyệt thế linh vận, tuyệt thế, căn bản không khả năng tái sinh ra đệ nhị cấp tây, hôm nay cũng bị ta tiêu giao chiếm được. Hít sâu sổ khẩu khí, Tiêu giao Vương đúng là bình tĩnh trở lại. Hắn mục thấu xích kim thần hạ, tập trung long thụ. Chiếm được thương long quả, nhất định thức tỉnh chân long huyết mạch, thậm chí ngưng tụ chân chính long tích cũng không phải không có khả năng, chính là buồn nguyên long khí, không muốn cũng được. Mà giờ khác này, sau lưng hắn vải giảm chỗ, tể thiên lại là có chút rung động, bởi vì này nhất khác, hắn đồng dạng thấy được thượng cổ long thụ, tại hắn đan điền trong khí hải, yên lặng thật lâu xá lợi cũng là Phật quang đại thịnh, kim hoàng Phật quang gần như hóa thành sĩ bạch sắc, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đan hư không. Vải ở ngoài, long tụ chập xuống hạ vô số long khí, hạ quang rực rỡ, vũ xuống hạ trận trận linh khí. Tại Long trên cây phương, hiểu rõ vô số địa vực, đều không bị tinh mịch, không biết sẽ đạt tới thế nào địa vực. Triệu Hồi ra thông thiên tử bản, tiêu giao vương đạo lực thôi động, nhất thời có một đạo kim mang bắn ra, khóa được một đạo địa vực. Hắn triệu hồi ra nhất phương đại ấn nơi tay, cái này tứ phương đại ấn thập phần phong cách cổ xưa, xích kim thần mang lưu chuyển, mặt trên dấu vết có thiên địa chi tượng, sơn xuyên hạ ảnh, hầu như không chỗ nào mà không bao lấy, lộ ra một cổ trấn áp chư thiên vô thượng khí cơ. Động thủ. Cái này trong sát na, tề thiên dẫn động toại không, thập bội cực phá vỡ chân không, trực tiếp lướt qua tiêu dao vương. Xuất hiện ở hóa Long chỉ phía trên, người là người nào? Tiêu Giao Vương kinh sợ lại ra, hắn cư nhiên không có hiện người này đến, chẳng lẽ là luôn luôn theo sau lưng hắn? Mà giờ khắc này, Tề Tiên xuất hiện ở Long Thủ đỉnh, đỉnh đầu hắn thanh tổ mục địch, hình dạng đã biến hóa, bạch y như tuyết, có phi tiên tri tượng tại quanh người hắn hiển hóa, phong mang sắp bén, làm chân không đều la lột. Ta nhận được ngươi, ngươi là tại Thạch Thành quấy rối Phong Vân Diệp ra chuyển nhân dự tiên, ngươi chiếm được phi tiên thạch, hoàng hậu duyệt dương Tiêu Giao Vương hét lớn, hắn nhìn kỹ, nhất thời phân biệt ra được Tề Tiên phận. Hắn không nói hai lời, trong tay đại ấn đập ra, chấn thiên ấn ông minh, có nổ xung tiêu, giống như trời sập địa hãm, không gì sánh được kinh người đại đạo quy tắc trấn áp xuống tới, toàn bộ hóa long chỉ đều rung động, thánh binh khí cơ, có thể ma diệt toàn bộ. Không nói hai lời, Tề Tiên dẫn động đan điền xá lợi Phật quang, hắn hữu trưởng Phật quang chậm chạp, gần như xí bạch, thoáng cái bắt được thương long quả. Ngang. Long quả dãy rủa, giờ khác này xuất kinh thiên rống âm, chấn được Tề Tiên tiên tiên kiếm thể đều dạn nứt ra, thế nhưng theo Tề trong tay Phật quang bắt đầu khởi động, cũng là từ từ an tĩnh lại, chấn thiên đụng vào thành tổ một bình thượng, nhất thời bị đánh văng ra, trở xuống tiêu giao vương trong tay. Đây là cái gì đại binh? Tiêu giao vương kinh hãi, tự nhiên đẩy lui trấn thiên ấn, phải biết, trấn thiên ấn mặc dù là vô lượng thánh binh, cũng đã đạt trí thượng phẩm nhóm, cái gì đại binh có thể ở tránh diện đẩy lui nó. Tề Thiên cũng không kinh dị, thanh tổ vật tùy thân, nương theo vào năm, nếu là liền đều không chống cự nổi nhất kiện vô lượng thánh binh, mới chính thức nhượng hắn thất vọng, sau một khắc, hắn khắp người tự lự bột, bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, cổ xưa huyết khí tức triệt để sôi trào. có kim hoàng long huyết phi thiên. Thương long quả, nhưng là bị hắn sinh sôi bẻ gãy một đoạn long vĩ. Kể cả vài giọt long huyết toàn bộ nhế cầm, Tề Thiên không chần chờ chút nào, hắn trốn vào thập bộ cực, đồng thời đại thủ nhất chiêu, trước khi đi nhếp cầm lục điều sát lại buồn nguyên long khí, xông vào thông thiên tử bản chỉ dẫn địa huyết trong, hắn hồi lâu nhìn, hóa long trong ao, long thụ hầu như rút căn rực lên, hóa thành một đạo kim mang, hướng phía long quật chỗ sâu bò chạy. Hầu như phải có một ngụm lao huyết ra, Tiêu Dao Vương nhếp cầm mấy cái bổn nguyên khí, hắn điên lên theo, đuổi theo long trụ nhập long quật sâu. Đệ nhất càng đưa lên, thập bộ tiếp tục đi mã phần 2. Hôm nay canh từ, cuối cùng mấy cái lúc, các vị kiếm hữu còn vẽ tháng trên đỉnh cáp, không đầu liền rách nát cáp. Chương 81, Tiêu Giao Vương nội tỉnh. Bổn Nguyên Long khí. Mấy tức hậu, chứa nhiều đại nhân vật đồng thời chạy tới. Ngang. Long Hoàng đạo nhân hét lớn, đúng là xuất Long khiếu chi thành, quanh người hắn hà khí óng ánh, ngưng tụ thành long tướng vượn ảnh, ngũ điều bổn Nguyên Long khí không tự chủ được rơi xuống trong tay của hắn. Long Hoàng đạo nhân, ngươi có đại giáo giáo chủ kinh quất, Bổn Nguyên Long khí hóa long trong ao còn sót lại 70 điệu, lần này tử, liền bị hắn thủ đi ngũ điệu. Ngươi có gì không phục? Long Hoàng đạo nhân nhìn hắn, tương đối yên tĩnh, nhưng là lại có một cổ tuyên cổ rừng rững đại đạo khí tức hội đè xuống, không gì sánh được thương mơ hồ khí thế tựa hồ lôi cuốn theo nhất phương thiên cùng, trực tiếp trấn lâm xuống phía dưới. Phốc! Một ngụm lĩnh huyết phun ra, cái này tên giáo chủ đi nhanh lui ra phía sau, dù cho có vô lượng thánh binh bảo vệ, thế nhưng ở đó bản lòng cổ phượng Việt dưới áp chế, cũng là rất khó triển hiện uy năng. Rất nhiều người kinh động, cái này tên lão yêu vương thật sự là đáng sợ, chỉ bằng vào đại đạo khí thế, liền khiến cho một cái đại giáo giáo chủ thổ hết lui về phía sau, đương đại chí Sợ là khó có người có thể anh kỳ phong. Ha ha, chư vị, cái này Nguyên Long khí, ta Cửu Đại Thiên Đình liền đều thủ một cái. Từ ra thái thượng tôn giả mở miệng, chín người đưa tay nhấc cầm, thủ đi cựu điều bổn Nguyên Long khí. Điều này làm cho chứa nhiều thiên cung cung chủ, đại giáo giáo chủ rất là vô cùng kinh ngạc, trong lòng bọn họ suy nghĩ, cái này Cửu Đại Thiên Đình như vậy lôi kéo cái này Long Hoàng đạo nhân lại là ý gì, có thế nào mục đích? Không có ai hỏi, Hỏa Thần cung cung chủ xuất thủ, hắn thủ đi lưỡng điều Nguyên Long khí, còn lại chư nhiều thế lực, phần lớn thủ đi một cái bổn Nguyên Long khí, nhiều giả cũng bất quá lắm điều, đều có thu hoạch, bọn họ cũng không có long hoàng đạo nhân như vậy quyết đoán. Hóa Long Chỉ chỉ bảo, trốn vào cái kia long của chồng, Thông Thiên Tử bản vậy trốn vào trong đó. Chật mà, Nguyên Thanh dục mở miệng, chỉ dẫn phương hướng, Thông Thiên chợt bản, chỉ đánh xuống một đạo phân thân, liền bảo vệ trụ bọn họ tứ đại trận đạo thế ra tất cả nhân, đủ có thể bế nghệ nơi đây sở hữu Thánh minh. Ở đây sinh trưởng có long tụ dấu vết, có thể xảy ra xuất vạn năm thương long quả, vì vô thượng tiên dược. Nguyên Thanh dục mở miệng lần nữa, rất nhiều người rung động. Long Thụ, nghe đồn tại Tây Thiên Phật Tổ Đại Lôi Âm tự trung tài có một gốc cây, vì Phật giáo thần thụ, nuôi trăm năm Long Thụ nút vương, Đại Lôi Âm tự đều có thể quảng mời tứ phương đại địa chư đồng đạo xem lễ, tiến hành chiêu thánh, cùng Bồ Đề thần thụ, lấy xưng là Phật giáo hai đại thần thụ, ngày trước ta theo đời trước lao giáo chủ đi trước, may mắn vừa thấy, coi là thật như chân long hàn thế, thần diệu muôn vương, không nghĩ tới tuyệt thế long mạch cư nhiên vậy dựng dục xuất như vậy. Chí bảo. Một gã đại giáo giáo chủ cảm thán, đã từng có duyên gặp qua Long Thụ. Đời. Mọi người đứng dậy, mà Long Hoàng đạo nhân lúc này đã hóa thành thần mang, đuổi đi vào. Hóa sinh thập bội cực, nửa nén hương hậu, Tề Thiên lao ra tuyệt thế long mạch, đi tới một tòa thành sơn thượng. Cải Thiên hoán nhận, hắn khôi phục hình dáng cũ, lại ly khai Thiên Giảm Sa, lúc này tại một ngọn núi suối rừng thân hình. Lúc này đây, thu hoạch thật lớn. Tề Thiên hít sâu một hơi, khí tức đều hóa thành dòng hình, đan điền ấm áp hòa thuận vui vẻ, nửa đoạn hoàng kim long vĩ, chính thương long quả biến thành, vô cùng trân quý. Trừ lần đó ra, còn có cựu tích hoàng kim long huyết, chính thương long quả tinh hoa dược khí, có nhất nguyên chân khí, nguyên bản nguyên khí thêm luyện. Nếu là thu nạp cái này thương long huyết Tất nhiên có thể thức tỉnh chân long huyết mạch, chỉ là không biết có thể không thuận lợi dung nhập kiếm thể huyết mạch trong. Tề Thiên hơi như mày, bất quá nghĩ đến tiên thiên kiếm thể thôn vẻ dung nạp lực, thượng cổ bản cổ huyết mạch vậy đơn giản dung hợp, cái này chân long huyết mạch chỉ là một kia, chính là thật sự khó khăn, sợ cũng có hạn. Hiện tại, ta muốn phản hồi long huyệt chỗ, dục trung đỉnh đám người ở, nếu là muốn xuất thủ, bằng vào bộ thanh vân một người, sợ là rất khó ngăn trở. Tức khắc, hắn hóa thành tia quang, sau một nén hương, lại lần nữa hàng lâm đến Long Huệ chi bờ rồng, hắn câu động âm dương đại đạo, vận chuyển cải thiên hoán nhập trấn áp kỳ thân. Không có người có thể nhìn ra hắn chiếm được thương long quả, có vẻ tương đương bình địa tĩnh. Một ít tán tu cùng trẻ tuổi nhìn thấy hắn đến, đều lắc đầu. Không có cơ hội, không có vô lượng thánh binh, căn bản không có tư cách cướp đoạt bổn nguyên long khí. Tới quá muộn, gần 2 tháng, cũng không có cái này Tề Thiên tin tức, sợ là ở địa phương nào bế quan ngộ đạo. Tề Thiên bất vi sở động, hay còn tại một tòa thanh sơn thượng khoanh chân ngồi xuống, tuyệt thế long mạch không ngừng xuất rồng ngâm chí âm, đủ mấy trục khẩu vô thánh binh tại trong cơ thể nó, long linh sinh ra cảm ứng, cũng không dám vọng động. Tiên tiên kiếm thể tư chất vô song, chỉ cần có thể vượt qua tiên phạt lôi kiếp, nhất định chấn động thiên hạ, buồn nguyên long khí, chính là không chiếm được cũng không sao. Cũng có tán tu không ủng hộ trước coi nhân nói, tức khắc, vừa tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, nghe đồn đại kiếm đạo thế gia chuyển người đã tiến nhập phong ma thành, đang tìm cái này đại tiên, tựa hồ muốn cùng với luật kiếm. Tiên tiên kiếm thể, nghe đồn chính cận cổ kiếm đạo chí cường, năm đó, mấy đại tiên tiên kiếm thể xuất thế, đều là từng lực áp tứ đại kiếm đạo thế gia, ngũ ngàn năm trước, càng nghe đồn thành Vân tông huyền kiếm thượng nhân một người chỉ kiếm, đi vào tứ đại kiếm đạo thế gia, đại chiến tứ đại gia chủ, Thế nhưng tháng bại, cũng là không có lưu chuyển tới. Tứ phương hơn 10 dặm đều là tại Tề Thiên cảm ứng trong, hắn nghe đến mấy cái này, trong lòng có chút rung động đại kiếm đạo thế ra, hắn sớm có chỗ nghe, hắn còn nhớ rõ, Tây môn gia tộc thúc Tây môn biết, cùng hắn có ước hẹn 3 năm, hôm nay ước hẹn 3 năm từ lâu đến, lại chưa chắc một thân. Tuyệt thế long mạch đang giống động, cũng không dám vọng động, chứa nhiều tán tu còn đang ngừng lại, bọn họ tâm tồn may mắn, hy vọng có kỳ tích sinh. Trẻ tuổi đã ở cái này bồi, bồi địa phủ thế lực căn bản không có thăm dự, liền đã tới, cũng không cách nào gia nhập. Nhật nguyệt luân truyện thuộc về tuyệt thế long mạch thanh thiên, tại phong ma sơn mạch, lần đầu tiên xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Tinh quang rực rỡ, nguyệt hoa như lưu thủy, tại chiêu kỳ tuyên cổ vĩnh hằng, nguyệt hoa chiếu sơn, tuyệt thế long mạch phủ phục trong lòng đất, vậy há mồm thổ tức, phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa. Dường như thiên trụ vậy nguyệt hoa từ thiên mà rơi, rơi vào long cẩu trong, một ít tu luyện âm tính đạo pháp tán tu đều là đã hỉ, nguyệt hoa chúc cửu âm, chất chứa có tinh thuần nhất âm khí, vào, quả có tưởng tượng, dù cho chỉ là một kia, cũng có thể để cho bọn họ tinh tiến rất nhiều. 3 ngày đi qua, Tiệt thế long mạch thỉnh thoảng thổ tức, thu nạp Nhật Nguyệt tinh hoa, long huyết vừa, vô số tán tu, trẻ tuổi hội tụ, vậy có một chút cường giả như nhau, thể thiên giống nhau chiếm giữ nhất phòng, một mình đã tọa. Ngày này, tuyệt thế long mạch xuất kinh thiên long khí, cả vùng bắt đầu chiến động, một cái mấy vạn dặm cự long phi thân, giống như thiên địa lật úp, trời sập địa hãm, một cổ đáng sợ lực lượng trong lòng đất bắt đầu khởi động, cực kỳ kinh người. Trong sát na, mấy chục cổ thần thánh khí tức trong lòng đất bắn ra, tựa hồ có vô cùng lớn đạo tại diễn hóa, đại địa đều trở nên trong suốt đứng lên, rất nhiều người chứng kiến Nhật Nguyệt lưu truyện, tinh hà ảnh ngược. Tuế Nguyệt Trường Hà trong lòng đất hiện hóa, đây là một màn kinh người, mấy trục khẩu vô lượng thánh binh bắn ra uy năng, chống đối tuyệt thế lòng phiên thân. Phúc. long mạch phi thân. Phốc! Long huyết trong, một đạo xích màu vàng thân ảnh bay ra, hắn thân như thần vượng, thần hỏa sáng quắc, chân không đều bị tiêu liệt. Tiêu Giao Vương, có nhân kinh hô, chứng kiến đỉnh đầu hắn một ngụm xích màu vàng bế lò, nghĩ đến lúc trước chứa nhiều đại nhân vật cố kỵ, nhất thời chấn kinh lên tiếng, "Đạo Thiên Lô, Tiêu Giao Vương là táng tiên cơ người thừa kế." Biến sắc, Tiêu Dao Vương cũng là cười to, "Các ngươi con kiến hôi vậy đồ đạc, cũng dám vọng ta." Hắn rung động Đạo thiên Lô, Từng đạo đáng sợ khí cơ rũ xuống xuống phía dưới, tựa hồ từng ngọn hỏa sơn trấn lâm, mỗi một tọa đều nặng như thiên quân, thoáng cái tưởng mấy trăm danh tán tu trấn thành quận miện. Thánh binh khả năng, nhất uy chí tư. Tự chạy đi đâu? Tức khắc, tự Long huyết trùng, Long Phượng hợp minh, một đạo to lớn rồng ngầm thanh lao ra, hiện hóa vô cùng lớn đạo, rung động tứ phương, Long Hoàng đạo nhân tự trong đó lao ra. Hán đại thủ nhất cầm, xuyên qua động hư thế giới, hóa thành một con kình thiên bản tay khổng lồ, hướng phía Tiêu Giao Vương cái đè xuống. Ghê lão quỷ, ta tu vi lại thành, muốn giết ngươi hạ nổi. Tiêu Dao Vương hét lớn, lay động đạo thiên lô, Ngung Thiên bút triệu ra, nhấc trong nháy mắt khắc hạ một cái phong tự. Đạo cổ kim văn. Long hoàng đạo nhân lộ ra kinh động sắc, phong tự vừa ra, nhất thời tràn vô hạn kim mang, giống như nhất phương thiên tiệm rơi xuống, ngăn trở đường lui. Tức khắc, Tiêu Dao Vương lôi cuốn đạo thiên lô, một ngụm máu huyết phun ra, hóa thành một đạo kinh người thần quang, trong sát na đột phá 20 bội cực, tiêu thất ở chân trời. Chân trời tử. Long hoàng đạo nhân hừ lạnh nhất thanh, cổ xuống hạ, chân hóa, giống như một phương đại đạo tiên phủ tại huy động, chém đoạn luân hồi. Mở hỗn độn. Phốc. Kim Văn Nghiên diện, một đạo đen kịt vết dạn hiển hóa, thôn vệ toàn bộ, thổ thạch mang tất cả, mấy tòa thanh sơn trong sát na hóa thành bột mịn. Đây hết thảy, Tề Thiên tất cả đều để ở trong mắt, bất quá, hắn cũng biết, hắn giờ phút này, cũng là không thể đơn giản trêu chọc cái này Tiêu giao Vương, vô lượng Thánh Minh, người này cư nhiên có tầm món, quả thực bị chứa nhiều tiền cung thế lực nội tình đều muốn hùng hậu, chính như hắn theo như lời, đợi đến ngày sau hắn tu vi đại thành, đông thổ đại địa, sợ là thật không có mấy người có thể trấn được hắn. Rất nhanh, Chư Thiên đỉnh chín vị thái thượng tôn giả chứa nhiều đại giáo giáo chủ, thiên cung cung chủ dắt tay nhau ra, bọn họ mục quang, sáng tắt bất định, cuối cùng rơi xuống long hoàng đạo người trên thân. Không cần nhìn ta, từ chạy. Long hoàng đạo nhân đạm nhiên mở miệng, hắn nhấc chân dẫm trận tại chỗ, tựa hồ tại vượt qua hư không, dưới chân động hư bích lũy nhiều lần đi lên, hắn độ rất nhanh, vậy xa xa quá thật bội cực, rất nhanh tiêu thất tại mọi người trước mặt. Tiêu giao Vương, người này lại là Táng Thiên Cơ chuyển nhân, năm xưa, Táng Thiên cơ tiếp nhận tiên phạt, hình thần câu diện, không nghĩ tới còn có thể lưu lại truyền thừa, như vậy xem ra, ngoại trừ Lục Cương ở ngoài, Cái này Tiêu giao Vương cũng không có thể lưu. Nhưng hắn tu vi đại thành, mở ra Táng Thiên Quan, được tạo hóa cơ hội, đông thổ tất có đại học tiếp. Chỉ là không biết, hắn là hay không đã thừa kế Táng Thiên Cơ binh mộ. Một gã đại giáo giáo chủ mở miệng, chứa nhiều đại nhân vật nhất thời an tĩnh lại, bọn họ mục quang sáng tắt bất định, hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ. Phần 2 đưa lên, thập bộ tiếp tục đi mã canh thứ ba, mọi người còn vẻ tháng đầu sau, không đầu lãng phí, mới một tháng sắp xảy ra, thập bộ bái cầu các vị kiếm hữu ngày mai gốc vẻ thắng. Chương 82, Diệp Nam Thiên. Thanh Sơn đỉnh Tế thiên một thân thanh Sam hắn hát như mực bóng ánh sáng ngời, có thể chiếu bóng người từ trúc kiếm tại thân hắn như trầm đại đạo mơ hồ dung nhập giữa thiên địa vô gian vô cách chứa nhiều bán tiên nhân vật chú ý tới hắn đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị bất quá không có ai mở miệng nhưng thật ra là bên cạnh bọn họ chứa nhiều thăng long bản sát thần sát thần chi Vương rất nhiều đều lộ ra chiến ý tuổi trẻ đều là không phục người thời gian tổng yếu ăn chút thua thiệt mới biết được nhất Sơn nhanh hơn nhất núi cao thiênung đại địa là có khoảng cách có tiền bồi tán tu cả cái báo kinhong xương trải qua tuế Ng nguyện quét đã thập phần gián mua, tuyệt tác, vậy không sai biệt lắm đến rồi phần cuối. Tề Thiên chứng kiến những thứ này, ánh mắt của hắn gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ trầm truy tiến vĩnh hằng đại đạo chung. Năm tháng lực lượng, nhất đáng sợ, nó có thể đủ quét toàn bộ, cho dù là một đạo chi tổ, vậy không chống, cự nổi tuế nguyệt lực, rất nhiều tưởng biết một chút về, thập môn đại thần thông chi nhất thời không luận bàn. Tê Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn câu thông âm dương đại đạo, muội tinh tiến một kia, đều cảm thấy đại đạo vô hạn rộng, trên dưới hoàn vũ, cổ vũ trụ, không biết khi nào tài thấy phần cuối, hay là vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy. Không bao lâu Chứa nhiều đại nhân vật đều là rời đi, chỉ để lại trẻ tuổi tại đây phiến Thanh Sơn trong lúc đó, cửu đại thiên đình quy củ, bọn họ vậy sẽ không dễ dàng đột chạm hơn nữa, tuyệt thế long mạch mặc dù đang chìm vào đại địa, thế nhưng đa đa thiểu thiểu lộ ra một ít long khí, đối với trẻ tuổi nội đạo cũng có chứa nhiều ích lợi. Bộ Thanh Vân đám người đi tới, bọn họ vậy từng tiến nhập quá long huyện, bất quá có thể không có vô lượng thánh binh bảo vệ, rốt cục không có có thể đi vào chỗ sâu. Tề huynh, Lục không mở miệng, cười nói, Tề huynh đạo tức viên mãn, xem ra tu vi cảnh giới lại có chỗ tiến tiến. Bộ Thanh Vân nhìn hắn, Trong mắt thần quang bất động, tay cầm huyền băng thần thường, "Đạo, Diệp ra Diệp Nam Tiên, ta cùng với hắn giao thủ, thua nhất kiếm, hắn không lâu liền muốn tới tìm ngươi." "Diệp Nam Tiên đại kiếm đạo thế ra chi Diệp ra tử cấm thành đời kế tiếp thành chủ." Thế Thiên khẽ cười nói, "Ta đã đã biết." Hắn ngồi xếp bằng bất động, Lục Không hơi như mày, "Đạo, Tề huynh, ngươi chẳng lẽ là tưởng ta ở đây chờ bọn hắn?" Rất nhiều đạo giả đều chú ý bên này, hôm nay tại Phong Ma thành, Tề Thiên uy thế quá thịnh, kiếm áp trẻ tuổi Tam đại vương giả, Du Sơn thủy vương vị, Quế vô tận phong vân, không, có ai có thể bỏ qua hắn? Hắn phải đợi tứ đại kiếm đạo thế gia chuyên nhân. Đây là muốn nhận chiến. Nghe đồn trung đại kiếm đạo thế gia, chỉ có Diệp gia xuất thế, cái khác tâm gia, Độc cô gia, Tây môn gia, Tạ gia Tam gia truyền nhân chưa hề xuất thế, căn bản không biết sâu cạn. Một trận chiến này khó khẳng định, bất quá nghe đồn, Diệp gia truyền nhân Diệp Nam Thiên Thông thần kiếm quyết thiên hoại phi tiên đã lĩnh ngộ được thức thứ 5, Vũ Tôn phi tiên xuất thế, đã từng cùng dục gia thiếu tiên chủ nhất tranh, tương xứng. Hơn phân nửa không phải là đối thủ, Thiên kiếm áp Tam đại vương giả, Thất vương cung gia, hắn có thể cái áp trẻ tuổi. Trư tán tu nhìn về phía Thanh Sơn đỉnh, trong lòng sinh ra cảm thán sắc, trẻ tuổi, vậy mà xuất như vậy yêu nghiệt, mà cái này đồng lửa, yêu nghiệt nhiều lắm, thật chẳng lẽ muốn tái hiện tượng cổ thị thế. Ta vì Tề sư huynh đánh đàn. Hàn Tử ngưng đi ra, nàng mâu quang minh mị, dáng người thức tha, băng lánh như dục trên mặt ẩn hiện vài phần minh diễm sắc, hắn khinh tụ vũ động, thủy dạng yêu chi chập chờn đông đưa, tố xa lang quần, bạch thủy tọa cờ, rất nhiều người đều bị của nàng dung mạo dính dáng, mục quang không thể di động. Lúc này, nàng tại Thiên sau chậm rãi ngồi xuống, diệu khu khinh khuất, như một gốc cây tiên ba trổng đỉnh. Đình Đình Nana, tinh tế dục nhẹ tay chiều, dục quang lưu động, một nguồn bạch dục đàn cổ nhất thời xuất hiện ở nàng đầu gối đầu. Đốt. Cấm âm lượl lờ, thanh hư điểm tĩnh, như u huyền khinh tả, bích thủy nhộn nhạo, thanh sơn đỉnh, có tiên vụ lượl lờ, chậm rãi dâng lên, cái này nhất phiến ma vực niết bàn, lúc này dường như sinh ra vài phần tiên tư. Hàn Tử ngưng mâu quang khẽ nhúc nhích, thủy vận tiên quang, đại chiến trước kiến lặng, bị nàng một tay cầm âm thôi đến mức tặc cùng. Đây là đã định trước nhất chiến, tại biết tứ đại kiếm đạo thế gia truyền nhân tìm hắn nhập phong ma thành sau đó, hắn liền quyết định chờ đợi. Đông thổ châu Hôm nay kiếm đạo điều linh, hầu như khó có thể nhìn thấy kiếm đạo hình bóng, mà nay có nhân luật kiếm, Tề Thiên chỉ cảm thấy một cổ phong mang, khi tự mỗi một thốn kiếm thể đều bắn ra đi ra, muốn dốc hết thiên cùng, phạt giết tiểu tiêu. Cầm âm bong bong, từ từ, tựa hồ hóa thành tư thế hào hùng, nguyên bản bị tiên âm dẫn động thanh thủ bí thảo, đều dừng, chập chần rung động. Thanh sơn sừng sững, bộ thanh vân đám người đều là đi xa, để lại mấy tọa thanh sơn, nhất phiến đất trống. Hàn phong hư khoảng, nơi xa ma khí sầm sầm, lại đấu không cái này tuyệt thế nơi, đại địa động, tuyệt thế long mạch đang ở chầm xuống. Không biết bao nhiêu năm hậu, nó lại sẽ ở Ngũ Phương Đại Địa kia nhất phiến địa vực hiện thân, không, có ai biết? Hơn 10 năm ngoại. Dục Trung Đình ba người đứng ở đỉnh núi, bọn họ tư thái rất nhiệt thị, mỗi người trên mình đều thấu long khí, đã bắt đầu thu nạp luyện hóa một luồng buồn nguyên long khí, bọn họ chưa từng rời đi, muốn ở đây quan chiến. Rất nhiều sát thần, sát thần chi vương vậy ngưng lại ở đây, nguyên bản muốn rời đi vậy dừng lại, kiếm đạo chi tranh, bọn họ muốn kiến thức tứ đại kiếm đạo thế gia phong thái. Diệp ra đời kế tiếp tử cấm thành thành chủ Diệp Nam Thiên, Thang Long bảng thượng quả nhiên ẩn tàng rồi chiến lực. Tứ đại kiếm đạo thế gia Bắc vực Tây môn gia, Đông vực độc cô gia, Nam vực Diệp ra, Tây vực Tạ ra, đều là chuyển thừa quá thập vạn năm, cổ xưa thế gia, đều có thể truy tố đến thượng cổ năm trong, cùng Cựu Đại Thiên đình vậy cổ xưa. Tuy rằng kiếm đạo cận cổ khó khăn tu, thế nhưng tại tứ đại thế gia, một gã xuất sư kiếm đúng giả cũng là cần đánh phá gông cùng xiển xích, bọn họ phần lớn có thể tái hiện thượng cổ kiếm tiên ai. Thanh Sơn cách Ma thổ, nơi này là nhất phiến đất bàn, mọi người cảm thấy yên lặng, chính là thế hệ trước tán tu đều tạm thời ở đây trệ lưu lại, bọn họ một bên minh tâm dưỡng khí, một bên tĩnh tâm thể ngộ. Tại vô biên giết chóc trung ngộ được một tia trấn tĩnh, bị được thượng tại phong ma sơn mạch giết chóc mấy năm. Nửa ngày qua đi, chiều dương sơ thăng, minh nguyệt biến mất, tử khí đông lai. Một gã thanh niên chậm rãi đi tới, hắn mặc kim sắc long văn bào, chân đạp đằng long dậy, trên đầu hắc vung lên, căng căn như kiếm, ở trong tay hắn, một ngụm hoàng kim đạo kiếm ngấp trong trong vỏ. Hắn giống trận tại chỗ mà đến, thân nhiễm thần diễm, phía sau thiên khung tử khí bắt đầu khởi động, hắn tự đông phương mà đến, diệp gia thiếu thành chủ, diệp nam thiên. Ngày trước, cổ đồng thủy vân ngoài, nhất kiếm đông tới, phi tiên. Bất quá lần nữa nhìn thấy Diệp Nam Thiên, Tề Thiên liền biết được, đối phương đã bất đồng ngày trước, hay là ban đầu là hắn nhãn lực không đủ, thế nhưng hôm nay lúc này, hắn cảm thấy kiếm huyết tại trào lên, phong mang đều dính vào chiến ý, phía sau Tử trúc kiếm ông minh, tuy rằng Tử trúc kiếm chỉ là nửa bước chân kiếm, giới hạn trong đạo tài, sợ là rất khó có nửa chỗ tấn trước, thế nhưng lúc này đối với Tề, Thiên mà nói, cũng là thắng được vô số chân binh. Chân chính đạo kiếm, chính chân chính có thể nương theo cả đời thần khí. Kiếm giả chọn đời, chỉ có thể tế nhất kiếm, một kiếm này là đỉnh phong kiếm, ngày sau nếu là hoàn kiếm Rất khó tái đạt được thượng nhất kiếm đỉnh phong, trước kiếm đã chết, hậu kiếm khó tiếp tục. Diệp Nam Thiên, hắn thực sự tới. Chứa nhiều đạo giả nhìn hắn, mục quang không thể lạc, tựa như một ngụm kinh thế thần kiếm, phong mang chạm lộ, càn quét tứ phương, trấn lâm thiên hạ. Đây là một cổ quân lâm thiên hạ kiếm thế, thiên hỏa kiếm thế phần thiên phần địa, Diệp Nam Thiên đi tới, không cần chỉ dẫn, không cần nhận, liền bay thẳng đến Tề Thiên đi tới. Kiếm giả trong lúc đó tất cả cảm ứng, Thanh Sơn đỉnh, Hàn Tử ngưng cầm âm thêm gấp, tựa hồ hàng vạn hàng nghìn thiết mã dẫm lên, đại địa vang tung tóe, trên chiến trường gió nổi mây vần. Có giết chóc tướng khởi, đại quân xung phong liều chết, rốt cục muốn đánh giáp lá cả, nhân sắc khí, thiên địa lập đi lập lại. Diệp Nam Thiên, Tề Thiên, hai người mở miệng, vô cùng đơn giản phương mấy tọa thanh sơn, căn căn cỏ xanh như kiếm rút lên, bị hai người kiếm thế bao phủ, lăng không bốc lên. Mỗi một căn cỏ xanh cũng như kiếm, lây dính hai người phong màng, hướng phía hai người đầu đỉnh hội tụ đi. Phi tiên kiếm, một kiếm này, chính phàm. Diệp Nam Thiên cười khẽ, hắn kiếm chỉ dẫn động, cỏ xanh tụ, hóa thành một ngụm trăm kiếm, hướng phía Tề không đâm tới. Một kiếm này xuất Phong mang cuộn trào mãnh liệt, thảo kiếm nhiên thiên hỏa, chân không vỡ ra, động hư bích lũy rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Phong mang như kiếm, một kiếm này, Liệt Thiên, Thanh Sơn đỉnh, Tề Thiên ngồi xếp bằng, hắn quan sát đại địa, kiếm chỉ chậm dài xuống hạ. Ông, kiếm rít tiếng vang lên, hắn một thân phong mang lao ra, trăm trượng thảo kiếm kim hoàng, giống như một khẩu hoàng kim thần kiếm rơi, chân không bị tách ra, trong thiên địa lưu lại một đạo liên ngân, hình như thiên địa phân liệt, muốn trở lại hỗn độn. Phục, phục, kiếm chạm vào nhau, từng một thảo diệp diệt, hóa thành một mịn. Chỉ có hai cổ phong mang khi ở trên hư không phải giết, kiếm minh bong bong, như long khiếu tự thiên, thiên ngoại phi tiên, cộng phân cửu thức. Diệp Nam Thiên lần thứ hai mở miệng, hắn giọng nói đạm nhiên, "Hắc vậy tựa hồ giấy lên thần diễm, phong mang ở trong đó xuyên toa, tay phải hắn hoàng kim đạo kiếm chậm rãi giơ lên, vỏ kiếm thượng sinh ra luôi minh, đông nhiên tứ phân ngũ liệt. Mỗi một mảnh vụn cũng như kiếm nhất vậy sắc bén, cắt chân không, đâm vào tứ phương thanh sơn, trực tiếp xuyên thủng, đáng sợ chiến lực làm rất nhiều người biến sắc, nơi xa đỉnh núi, Dục Trung đỉnh sắc mặt xấu xí, bởi vì hắn đã từng đánh với Diệp Nam Thiên một trận, hôm nay thấy hắn Phong mang càng tăng lên, tựa hồ lại có đột phá. Tề Thiên quanh chân bất động, phía sau Tử trúc kiếm nhưng ở trên minh, dường như muốn thoát ra khỏi vỏ. Hoàng Kim đạo kiếm nỡ dụ thần mang, hoàng kim thần diễm sáng quắc, phong mang xõa xuyên qua, Diệp Nam Thiên cầm kiếm nơi tay, chỉ hướng Tề Thiên. Hắn bắt đầu đi tới, mỗi một bước đạp động, dưới chân liền lưu lại một đạo vết kiếm, này kiếm ngân chất chứa lại đạo, huyền ảo vô vương, hắn bộ pháp huyền bí, từ từ phiêu miểu, hắn giống trận tại như phi, tay vũ động, chậm rãi không. Nhất điểm kim mang tự mui kiếm sinh ra, chậm rãi về phía sau kéo dài rốt cục hợp thành một đạo rực rỡ như thần ngày kiếm quang, phong mang tung tóe, như kim hoa rơi, kim liên địa dũng, một cái phi tiên tri tượng tự kiếm trung lao ra, đúng là sáp nhập vào Diệp Nam Thiên trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn thân như kiếm tiên, hướng phía tể Thiên Lăng không đâm tới. Canh thứ 3 đưa lên, thập bộ tiếp tục đi mã canh thứ tử, mới một tháng đến, hôm nay là số 1, các vị kiếm hưu nhóm, các người có giữ gốc vé tháng đầu ra đi, tại đây mới một tháng, không để cho chúng ta kiếm tổ hạ xuống nhân hậu, có vé tháng, cũng bắt đầu đầu sao, thập bộ bái tạ. Chương 83, đệ lục kiếm. Nhất kiếm đông tới. Phi ngoại phi tiên, Diệp Nam tiên xuất kiếm, kiếm dẫn phi tiên, phi tiên chi tượng cùng thân hợp, hắn như kiếm tiên trích phàm, kiếm chỉ nam tiên. Phong mang diện hóa xuất mạng tiên kim hoa, kim liên bắt đầu khởi động, Kim Hà rực rỡ, đây là thật lớn một màn, như phi thăng thành tiên, không thể ngụy chuyển, Thiên Hỏa kiếm thế hàng Lâm Thanh Sơn, bắt đầu sụp xuống, bị sinh sôi đáp hội. Chỉ có Tề Thiên chỗ nơi, không chút sức mẹ, cả tòa Thanh Sơn đều bị định trụ, tựa hồ còn có một tòa thái cổ thần sơn trấn áp tại thượng. Âm dương đại đạo xuống, hắn tựa hồ hóa thân đại đạo, rơi tại Sơn đỉnh, chỉ điểm hóa, phi tiên kiếm Hắn đạm nhiên đối mặt, chật mà một chỉ điểm ra. Trong hư không, Diệp Nam Thiên hơi biến sắc, hắn thu kiếm dừng lại, thuấn tức sau đó lần nữa xuất kiếm. Ông. Đạo thứ hai phi tiên tri tượng lao ra, lần nữa dung nhập trong cơ thể hắn, hắn tiên khí càng tăng lên, phong mang khí càng là ngưng động thực chất, một kiếm này tiến nhập chân không địa địa, nát bấy chân không. Tế thiên mù quang bất biến, hắn lần nữa điểm ra đệ nhị chỉ, cái này nhất chỉ dường như sinh ra huyền ảo giống nhau, hóa xuất một đạo không rõ kiêu quý, quý dưới, toàn bộ kiếm thức đều là hiện ra hình. Diệp Nam rốt cục lộ ra một cái rung động sắc. Hàn bộ pháp bất động, tay phải thu kiếm, lại xuất kiếm, đạo thứ ba phi tiên tri tượng lao ra, bị hắn dung nhập kỵ thân. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tán tu lộ ra vẻ nghi hoặc, hai người địch thủ lại là có chút không thể tưởng tượng nổi, duy có một chút thăng long bảng sát thần, chờ một chút số ít cường giả có thể bắt được trong đó huyền ảo, mà muốn chân chính xem thấu trong đó hư thực, chỉ có chứa nhiều sát thần tri vương nhất lưu, bọn họ chiến lược không gì sánh được mạnh mẽ, cảnh giới tinh thông, nhưng nhìn đến Tề Thiên hai người địch thủ, cũng là nhịn không được ra đồ ma. Thiên ngoại phi tiên, đệ tam tức. Lúc này, Diệp Nam tiên xuất kiếm. Tề Thiên cười khẽ, hắn kiếm chỉ lần nữa biến ảo, giờ khắc này, Diệp Nam Thiên trong tay Hoàng Kim Đạo kiếm rung mạnh, đúng là hình như muốn tuột tay bay ra giống nhau, xuất mãnh liệt chiến minh thanh, giống như một tòa núi cổ độ nát, kinh thiên động địa. Diệp Nam Thiên rút cục thu kiếm, hắn đứng ở hư không, tiên khí rất nhiều thịnh, cơ thể thấu khí mang, phong mang chạm chạm, cả người hắn tự hồ đoán tạo thành một ngụm thần kiếm, nhất kiếm nơi tay, giống như cổ kiếm đạo quân vương, nhất kiếm vừa xuất, quân thiên hạ. Ngươi cư nhiên phá ta tam thức ngoại phi tiên, Diệp Nam Thiên mở miệng, Lịch đại tiên tiên kiếm thế, lấy ngươi mạnh nhất. Hắn thập phần đương nhiên Trời dập không sợ hãi, có một loại kinh người trầm tĩnh, dường như vạn cổ không thay đổi băng tuyết, căn bản không có cái gì có thể đủ dao động hắn tiên tâm, chỉ có trong tay một ngụm đạo kiếm, mới có thể dẫn động hắn một thân phong mang, cái này phong mang chỉ, vô kiên bất tồi. Tề Thiên cười khẽ, vẫn chưa mở miệng, chỉ có chính hắn biết được, chỉ có chân chính nắm giữ, mới có thể tìm được cách phá giải. Trước đây, hắn lấy một luồng âm dương đại đạo dấu vết Tam Thức Thiên Ngoại Phi Tiên, lại được phi tiên thạch chỉ dẫn, chân chính hiểu được Tam Thức Thiên Ngoại Phi Tiên chân nghĩa, này đây, Diệp Nam Thiên Ba kiếm này ở trước mặt hắn không có chút nào đất dụng võ. Đây là kiếm thứ tư. Diệp Nam Thiên mở miệng lần nữa, hắn nhấc kiếm đâm ra, một kiếm này cổ pháp Vô Hoa Phương hư không cũng là Vô Đoan địa sinh ra lôi âm, lôi âm rít gào, giống như thiên bang địa liệt, đệ tứ tôn phi tiên tri tượng lao ra, dung nhập hắn trong thân thể. Thành thiên tượng trăm đạo kim mang tự trong cơ thể hắn lộ ra, Tề Thiên nhìn lại, giờ khắc này, tại Diệp Nam Thiên trên mình, hắn lần nữa thấy được một màn kia tiên ảnh, chỉ là, cái này tiên ảnh hết sức cảm động, viễn không có phi tiên thạch rõ ràng, nhưng cũng bá đạo vô song, một kiếm này, tựa hồ muốn đem thiên khung đâm rách, kiếm thế bắt đầu khởi động, phong mang liệp, liệp. Trần không nấp bẫy, hầu như chạm tới động hư bí lụy. Âm Dương Đại Đạo dấu vết, cái này trong sát na, Thiên Ngoại Phi Tiên tức thứ tư bị Tể Thiên dấu vết vào trong đầu, hắn sắc mặt trầm ngưng, tử chốc kiếm rốt cục thoát ra khỏi vỏ, hắn dơ tay lên cầm kiếm, một cổ trùng thiên liệt địa phong mang khí thấu ra, tựa hồ muốn xõa xuyên qua thiên không đại địa. Hắn nhấc kiếm đâm ra, diễn hóa chính mình Thái Cực kiếm đạo, tử chốc kiếm hóa thành âm dương hắc bạch nhị sát, đạo tích diễn sinh, gấp ba chiến lực bắn ra, mũi kiếm lăng không đâm ra, một đạo kiếm ảnh ngưng tụ tiên thiên kiếm cương từ đó lao ra. Hai kiếm chạm nhau, ra xuất kinh thiên kiếm dít. Kinh khủng sóng âm chấn động tứ phương, chân không nát bấy, giống như một trường thiên vong hướng phía tứ phương bao phủ đi. Đây là kinh người va chạm, trẻ tuổi không có mấy người có thể dựng thân, đều là chiều xa hơn phương rời khỏi. Thanh sơn vang tung tóe, từng ngọn thanh sơn đổ nát, chính là một đạo phong mang xuống hạ, đều tiêu diệt một tòa đỉnh núi, một đạo kiếm cương tuyệt lạc, càng là phép quét một tòa núi cổ. Cầm âm không dữ, Hàn Tử ngưng khoanh chân tại hậu, nàng bàn tay đáp huyền, cầm âm bong bong, tại diễn hóa tư thế hào hùng, trong hư không, chậm rãi ngưng hiện ra vô số thiên binh thiên tướng, tựa hồ nhất phương thiên giới trấn áp xuống tới, hàng đều phục mà triển khai đại chiến. Đây mới thực là thiên binh thiên tướng, tuy rằng chỉ là hư ảnh, cũng không bị thần thánh, mỗi một tôn đều tràn đầy chiến ý, mỗi một người đều mắt nhìn phía trước, trong mắt bọn họ vận chuyển Càn Khôn, nắm trong tay Thiên Bình, phạt giết giữa thiên địa, muốn bài trừ Hắc Ám năm chồng, trở về sáng sủa Càn Khôn. Cô gái này cầm đạo cư nhiên đạt chí cảnh giới như thế, nếu là ngày sau tinh nghiên, sợ là có thể đi lên một khác điều đại đạo. Có tiền bồi tán tu mở miệng, bọn họ mắt sáng như đuốc, giờ khắc này thấy được rất nhiều thứ. Trẻ tuổi, đã thế không thể lỡ. Nơi xa sân đấu, dục trung đỉnh ba người trường thân mà đứng bọn họ mụ quang bất biến, thế nhưng nhưng trong lòng thì mỗi người suy nghĩ, ba người đều là nhân trung trì lòng, bọn họ mới vừa sinh ra, liền tác động tứ phương mụ quang, lúc này chính là chưa từng xuất thủ, cũng không có thiếu nhân mục quang dừng lại tại trên người bọn họ. Hào kiếm quyết, Diệp Nam tiên mở miệng, ánh mắt của hắn chạm hiện ra, hoàng kim đạo kiếm lần thứ 5 giơ lên. Thiên ngoại phi tiên, thứ thứ 5. Đại ngũ đạo phi tiên tri tượng lao ra, dung nhập vào hắn trong cơ thể, kia kiếm tiên tri ảnh càng thêm rõ ràng, Diệp Nam tiên trận tại chỗ, cái này tiên hỏa kiếm thế cái này trong sát na tăng vọt mấy lần có thừa. Phá. Tê Thiên mở miệng, hắn tử trúc kiếm chẳng không, âm dương đại đạo hóa thái cực, kiếm phân lưỡng cực, nhất kiếm đoạn âm dương. Gấp 6 lần chiến lược, thái cực kiếm quyết, thứ thứ nhất.